Đồng đồng, ngươi biết kia cây thực vật là nơi nào tới sao? Lạc thất thất dò hỏi lên. Hướng ly đồng nghe được nàng hỏi như vậy, những mày, nói, này thực vật quá kỳ quái, xem kia sức chiến đấu, hẳn là ở rừng rậm chỗ sâu trong mới là, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy, những mày, chẳng lẽ nơi này hoàn cảnh có biến hóa? Hướng ly đồng nghe nàng lời nói, bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi. Từ này cây thực vật tới xem, tựa hồ chung quanh là biến hóa một ít Nhưng là nàng hồi tưởng khởi phía trước gặp được đội ngũ tình huống, lại càng là khó hiểu, hết thể đều là ở nàng dự kiến bên trong a. Không đạo lý liền đơn độc mà xuất hiện như vậy một viên thực vật. Mặc kệ thế nào, chờ hạ chúng ta đều phải cẩn thận một ít. Lạc Thất Thất nhìn thấy nàng cũng không có bất luận cái gì ý tưởng, liền nói, Hướng Ly đồng gật gật đầu, ngươi nói không sai, ta chờ hạ cũng chú ý một chút, nếu phát hiện cái gì biến hóa, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi. Lạc Thất Thất nghe xong đi vào, ân ta cũng sẽ chú ý một chút. Bất quá vừa mới thật đúng là mạo hiểm, nếu không phải người kia, ta khẳng định liền có chuyện. Sơ suất quá. Đúng vậy, ta vừa mới bắt đầu nhìn đến hắn động thủ đẩy ngươi, còn tưởng rằng hắn là có cái gì ý xấu đâu, ai biết hắn thế nhưng là giúp ngươi. Điểm này hướng ly đồng cũng là không nghĩ tới. Lạc thất thất gật gật đầu, đúng vậy. Bất quá, ngươi nhìn đến hắn là ai sao? Hướng ly đồng nghĩ nghĩ, hình như là phía trước cùng ngươi cùng thư tú nhã cùng nhau tham tuyển đội trưởng vị kia. Thật sự không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ trợ giúp ngươi a. Lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy, cũng không có do dự, trực tiếp đi đến người nọ trước mặt, chân thành mà nói, vừa mới thật là cảm ơn ngươi a. nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ đã chịu trọng thương. Không khách khí. Người nọ rất là bình tĩnh mà nói. Lạc thất thất nhìn hắn, tựa hồ lại không thể tưởng được nói cái gì tới. Kế tiếp, nếu ngươi phát hiện cái gì ngoài ý muốn nói, có thể hay không làm ơn ngươi, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Lạc thất thất là phi thường nghiêm túc mà đang nói chuyện này. Người nọ gật gật đầu. Lạc thất thất xem hắn, đột nhiên phát hiện chính mình không có gì nói, đang định xoay người, lại nghe đến người nọ nói, lúc này đây không phải ngoài ý muốn. Lạc thất thất sửng sốt. Không phải ngoài ý muốn. Ân, thực vật không nên ở hiện tại xuất hiện. Người nọ lặp lại nói. Lạc thất thất xem hắn, hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Bởi vì nơi này ta đã từng tham gia quá, cho dù là đã làm sửa đổi. Nhưng là cũng sẽ không ở giai đoạn trước liền xuất hiện lợi hại như vậy thực vật. Người nọ phân tích lên. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là chính là như vậy. Nếu bọn họ không cẩn thận ở chỗ này liền diệt đoàn, kia đối mọi người tới nói, đều là phi thường đại đà kích. Liền tính không có diệt đoàn, lạc thất thất nhìn người chung quanh, cũng thấy được bọn họ mỏi mệt. Cho nên mặc kệ thế nào, này đối với bọn họ tới nói, đều là một kiện phi thường đánh chắc trở. Cảm ơn, ta đã biết. Lạc thất thất nói. Có không hiểu có thể hỏi ta Người nọ còn nói thêm. Lạc thất thất phi thường mà kinh ngạc, nhìn người nọ trên mặt bình đạm thần sắc, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Người này nàng phía trước căn bản không có như thế nào chú ý tới. Nếu không phải từ đồng đồng nơi đó được đến phân tích, nàng căn bản là sẽ không chú ý tới như vậy một người. Mà ở lúc sau đội trưởng tranh cử bên trong, người này lại ở thời điểm mấu chốt đầu chính mình một phiếu. Nếu nói người này là vì định bợ chính mình, căn bản không có khả năng như vậy lãnh đạm, hắn ở trợ giúp chính mình lúc sau thế nhưng cũng không có bất luận cái gì lời nói. Lạc thất thất trong lòng suy tư lên, chẳng lẽ là chính mình nhận thức người. Nhưng là nàng lại vẫn là không nghĩ ra. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể đủ từ bỏ. Nếu người này là từ đấy lòng muốn trợ giúp chính mình, như vậy nàng thật sự không thiếu như vậy một cái minh hiếu. Cảm ơn. Lạc thất thất tự đấy lòng mà cảm kích. Người nọ gật gật đầu, tiếp tục nghỉ ngơi, đối với lạc thất thất đến thái độ vẫn như cũ là không nóng không lạnh bộ dáng. Lạc thất thất chỉ có thể đủ mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi Đồng đồng, người này thật sự cùng ta không có nửa điểm quan hệ sao Lạc thất thất dò hỏi lên Hướng ly đồng nhìn nhìn, lắc đầu, cũng không có Kia hắn như thế nào sẽ trợ giúp ta đâu Lạc thất thất có chút không rõ Khẳng định là tán thành ngươi năng lực Hướng ly đồng nói Lạc thất thất lập tức gật đầu, ân, khẳng định là như thế này Bằng không liền sẽ không đầu ta một phiếu Hướng ly đồng nhìn nàng, ngươi cũng không cần rồi dám Nếu hắn thật sự có cái gì mục đích, cũng khẳng định sẽ nói cho ngươi. Lạc thất thất ngấm lại, thật đúng là như vậy. Nghĩ đến đây, nàng lập tức nhìn về phía nàng, nói, Đồng đồng, ngươi giúp ta chú ý hạ, nhìn xem chung quanh có hay không cái gì dị thường, người kia nói thực vật cũng không phải ngoài ý muốn. Hướng ly đồng đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc như vậy ngoài ý muốn tuyệt đối không thể xuất hiện quá nhiều lần. Mà lúc này thư tú nhã lại là kinh dị chưa định bộ dáng. Lý thịnh vẻ mặt âm ngoan bộ dáng. Vừa mới rõ ràng liền có thể làm lạc thất thất chết, hiện tại thế nhưng mất đi một cái cơ hội. Ngươi không phải nói sẽ không làm nàng chết sao? Thư Tú Nhã vẫn là có chút kinh hồn chưa định, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nguy hiểm thực vật, cho nên ở nhìn đến đột nhiên xuất hiện như vậy một đại cây thực vật thời điểm, đó là tương đương kinh ngạc. Lý Thịnh nhìn nàng một cái, nếu ta có thể quyết định này đó thì tốt rồi, nếu không cho lạc thất thất bị thương, ngươi sẽ được đến chỉ huy quyền lợi sao? Thư Tú Nhã nhìn hắn, không nói gì. Rốt cuộc hắn nói cũng là rất có đạo lý. Nếu lạc thất thất không xuất hiện một chút sự tình, chính mình là tuyệt đối không có chỉ huy quyền lợi. Ta hạ như vậy đại vốn gốc, mới rốt cuộc đem kia cây thực vật chiêu lại đây, kết quả lại bị quấy rầy. Lý Thịnh trong mắt hung ác càng sâu, ngươi cũng là, thế nhưng còn làm lạc là thất thất đoạt lại chỉ huy quyền lợi. Thư Tú Nhã nghe hắn nói, nếu mày, ai biết lạc thất thất thế nhưng một chút khi đều không có đâu. Nàng mới vừa nói một câu nói, lạc thất thất giống như là giống như người không có việc gì. Đứng lên tiếp tục chỉ huy. Lý Thịnh nhìn nàng một cái, cũng là, bất quá lúc này đây ngoại ý muốn tổng hội làm những người đó không hề tin tưởng lạc thất thất, liền tính còn tín nhiệm, cũng sẽ có chút ngăn cách. Thư Tú Nhã gật đầu, ân. Lúc sau ta sẽ không lại chế tạo ngoại ý muốn, phía trước sự tình bọn họ khẳng định đã có chuẩn bị. Lại chế tạo đồng dạng sự kiện, khẳng định sẽ đưa tới hoài nghi. Thư Tú Nhã gật gật đầu, nàng phát hiện Lý Thịnh người này thật là có chút tàn nhẫn độc ác, nhưng là nàng lại tin tưởng. Nếu có thể nói, đối phương lại là sẽ trước trợ giúp nàng. Cho nên, ở đã xảy ra chuyện này lúc sau, nàng đối Lý Thịnh tín nhiệm độ có rất lớn tăng lên. Kế tiếp ngươi cũng ngoan một chút, không cần bị lạc thất thất phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Lý Thịnh dặn dò lên. Thư Tú Nhã đem hắn nói nhớ kỹ, kế tiếp ta sẽ nghe ngươi an bài, chỉ cần có thể làm ta trở thành đội trưởng. Lý Thịnh cười một tiếng, đương nhiên, ta chính là giúp ngươi, tự nhiên sẽ không làm lạc thất thất được chỗ tốt đi. Thư Tú Nhã vừa lòng nhìn về phía hắn, nếu ta được đến cái kia vị trí, khẳng định không thể thiếu ngươi. Lý Thịnh nhìn về phía nàng, ta không cần cái gì chỗ tốt, ta chỉ cần ngươi làm lạc thất thất mất đi hết thảy, là được. Thư tú nhã nghe hắn nói, ở trong lòng nghĩ, lạc thất thất chuyện này không trách ta, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, muốn trách, liền trách ngươi quá nhận người hận. Lạc thất thất làm người nghỉ ngơi một giờ lúc sau, liền nhắc nhở những người đó lập tức đứng lên. bất quá nàng kế hoạch lại thay đổi, cái này bản đồ tràn ngập nguy hiểm đoàn người ở hôm nay khẳng định là không có khả năng đem toàn bộ bản đồ xem biến cho nên nàng nhìn thời gian lại làm đội ngũ tiến lên một ít lộ trình liền làm tất cả mọi người ra sân huấn luyện thế nào không biết khi nào lão sư thế nhưng xuất hiện ở mọi người bên người lạc thất thất gật gật đầu nói cũng không tệ lắm vậy là tốt rồi các ngươi cũng không cần quá sốt ruột như vậy sân huấn luyện ta sẽ tìm người trang bị đến các ngươi từng người máy liên lạc chung đến lúc đó các ngươi muốn đi luyện tập Tùy thời đều có thể. Lao sư đối đại gia nói. Lạc thất thất gật gật đầu, đối với như vậy an bài rất là vừa lòng. Lao sư, chúng ta khi nào sẽ đi lản sở đế quốc? Lạc thất thất lại dò hỏi lên. Lao sư tính tính thời gian, ba ngày lúc sau. Lạc thất thất nhíu mày, này cũng quá đuổi chút đi. Tới rồi lản sở đế quốc lúc sau, các ngươi sở hữu ngủ nghỉ đều sẽ có lao sư an bài. Các ngươi duy nhất mục tiêu, chính là hảo hảo mà thi đấu. Lao sư nói. Tất cả mọi người gật gật đầu. Hôm nay liền tan đi, ngày mai tiếp tục. Lao sư phân phò nói. Lạc thất thất gật gật đầu. Lý mục lại đi tới lạc thất thất bên người. Thất thất, ngày mai ngươi cần phải tuân thủ đức định A. Lạc thất thất lập tức nói, đương nhiên, chờ đến chúng ta tham gia buổi sáng huấn luyện lúc sau, liền trực tiếp đến kỷ niệm là được A. Lý mục vừa lòng, ân, đến lúc đó ta sẽ làm ca ca sớm một chút lại đây. Ngươi làm hắn trực tiếp đi kỷ niệm tìm đầu bếp đi, ta sẽ cho bọn họ nói. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình qua đi. Là có thể đủ ăn đến ngon miệng đồ ăn, cũng là thực vừa lòng. Thất thất, ngươi có thể hay không đem sở tiên sinh mang lại đây a? Hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy, lập tức hỏi. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, lắc đầu, vẫn là tôi đi, miễn cho làm hắn ca ca đã chịu đả kích. Ngươi thật đúng là tự tin. Hướng ly đồng treo gẹo nhi nói. 8.405-513-4497 V156 Tú Ấn Ái Thất thất, ngươi có thể hay không đem sở tiên sinh mang lại đây a? hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy lập tức hỏi chín hai cơ s lạc thất thất nghĩ nghĩ lắc đầu vẫn là thôi đi miễn cho làm hắn ca ca đã chịu đả kích ngươi thật đúng là tự tin hướng ly đồng trêu ghẹo nhi nói lạc thất thất lập tức ngẩng lên đầu đó là tuyệt đối kiêu ngạo cần thiết hảo sao ta người ta khẳng định là có như vậy tự tin ngươi có thể tưởng tượng một chút lấy ta như vậy bắt bẻ người thế nhưng mỗi ngày đều ăn hắn làm đồ ăn còn không có nửa điểm ghét bỏ tình huống Ngươi liền có thể tưởng tượng một chút ta vì cái gì như vậy tự tin đi. Bất quá, sở tiên sinh nấu ăn thật đúng là ăn rất ngon. Hướng ly đồng đã từng hưởng qua, vẫn là đối kia mỹ vị có chút cảm xúc. Đó là, ta chính là chưa bao giờ lo lắng ăn. Nói ngươi, nhưng đến muốn cho tả thiên tề hảo hảo mà luyện luyện. Thế nào cũng muốn xe nấu ăn đi. Lạc thất thất nghĩ. Hướng ly đồng nghe được nhắc tới tả thiên tề, vội vang lắc đầu, thôi bỏ đi, ta còn là không dự hán. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn nàng vì cái gì a hắn căn bản đối này đó không có hứng thú hướng ly đồng cũng từng nghĩ tới hắn ở kỷ niệm chung như thế nào cũng là học được một ít đồ vật đi nhưng là ra ngoài nàng dự kiến đối phương căn bản là không có đúng vậy hắn cũng chỉ là đối tiền cảm thấy hứng thú lạc thất thất nợ nụ cười hai người nhận thức thời điểm là bởi vì tiền sau lại ở chung cũng là vì tiền muốn nàng nói hai người không có chui vào tiền mắt nhi thật đúng là kỳ tích a hướng ly đồng nghe được nàng cười nhạo Lập tức tức giận mà chừng nàng, ngươi còn cười, việc này có tốt như vậy cười. Lạc thất thất lập tức lắc đầu, nghiêm trang mà nói, không buồn cười, không buồn cười. Ta chỉ là ở cảm khái, hắn làm như vậy cũng là đúng. Không thích nấu ăn, hoàn toàn có thể mua ai cho nên, ngươi cũng đừng lo lắng. Chỉ là ngươi không còn có biện pháp hưởng thụ cái loại này đặc biệt vui sướng. Chính mình ái người cho chính mình nấu ăn, kia tuyệt đối là tràn ngập tràn đầy ái. Hướng ly đồng liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi lại nói. Lại nói ta kế tiếp đều không trợ giúp ngươi. Lạc thất thất liên tục xua tay, được rồi, ta còn là nhanh lên đi trở về. Bằng không đại thúc tiên sinh khẳng định sẽ xuất ruột. Ngươi liền biết tú ân ái. Hướng ly đồng tức giận mà nói, ngươi cũng có thể a Lạc thất thất nhìn về phía nàng, sau đó chỉ vào một phương hướng, xem, này không phải tới, ngươi đi qua đi, sau đó rất lớn thân một chút, bảo đảm so với ta tú đến càng rõ ràng. Hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy, lại nhìn đến đi tới tả thiên tể. Mặt lập tức liền đỏ, ngươi nhưng đừng nói bậy. Lạc thất thất bĩu môi, ngươi đều cùng hắn ở bên nhau, như thế nào còn như vậy thẹn thùng A. Một chút đều không khoa học A. Hướng ly đồng cau mày, ta cũng mặc kệ ngươi nói như thế nào, chuyện này không được nhắc lại. Nói cái gì? Tả thiên tề đi tới, nhìn thấy hai người như vậy, do hỏi. Không liên quan chuyện của ngươi. Hướng ly đồng tức giận mà nói. Tả thiên tề cái gì cũng không biết, không nghĩ tới vừa đi lại đây liền gặp được chuyện như vậy, có chút kỳ quái. Liền nhìn về phía lạc thất thất. Lạc thất thất buông tay, không liên quan chuyện của ta nhi. Chỉ là có người cảm thấy ta ở tú ân ái mà thôi. Sau đó ta cho nàng đề ra một cái kiến nghị, nàng làm lơ. Nói xong lời này, lạc thất thất liền chạy nhanh triệt, nàng chính là lo lắng vạ lây cá trong chậu a. Quả nhiên, tả thiên tề nghe nàng nói chuyện, lập tức nhìn về phía hướng ly đồng, đồng đồng, ngươi là cảm thấy chúng ta không đủ ân ái sao. Hướng ly đồng lập tức lắc đầu, cũng không phải. Ta thực thương tâm tả thiên tể cố ý nói hướng ly đồng có chút vô thố mà nhìn hắn nàng thật sự không thế nào sẽ an ủi một người nam nhân a nếu ngươi đem phía trước thất thất cấp kiến nghị nói ta nói không chừng liền sẽ cao hứng tả thiên tể nói hướng ly đồng do dự mà tả thiên tể làm phủng tâm trạng ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm hướng ly đồng nhìn hắn tả thiên tể vẫn như cũ vẫn duy trì thực bị thương bộ dáng nàng chính là nói chính là nói làm chúng ta cũng tú ân ái Hướng ly đồng nghĩ đến phía trước lạc thất thất lời nói, trên mặt lập tức thăng ôn. Tả thiên tề đương nhiên thấy được nàng biến hóa, đối với lạc thất thất đề nghị càng thêm cảm thấy hứng thú, liền nói, nàng nói gì đó, làm ngươi như vậy. Hướng ly đồng lắc đầu, không có. Nếu ngươi không nói, liền chớ có trách ta không khách khí. Tả thiên tề lập tức chính chính thần sắc. Hướng ly đồng nhìn hắn đột nhiên chuyển biến, có chút kinh ngạc. Tả thiên tề lại rỗi tay ôm lấy nàng, còn không phải là tú ân ái sao? ở hướng ly đồng còn không có phản ứng lại đây khi hắn đã túi đầu hôn lên nàng ngôi hướng ly đồng trên mặt lập tức phiêu thượng đỏ hửng lại tại hạ một khắc đám chìm ở tả thiên tể hôn sâu bên trong lạc thất thất xa xa mà chạy vội cảm thấy đồng đồng đã phát hiện không được khi vừa quay đầu lại liền nhìn đến hai người hôn sâu bộ dáng lập tức thổn thức lên hừ hừ còn nói nàng tú ân ái ai như vậy chính đại quan minh bất quá nàng còn không kịp cảm khái liền nhìn thấy sở giật túc đã đã đi tới lạc thất, thất lập tức đón qua đi Giật, ngươi lại đây. Sở Dật Túc giơ tay giữ nàng lại, "Ân, tiếp ngươi về nhà." "Ân." Lạc Thất Thất tươi cười đầy mặt mà nhìn hắn, "Lại làm cái gì chuyện xấu?" Sở Dật Túc nhìn thấy nàng biểu tình biến hóa, lập tức hỏi, "Lạc Thất Thất nhíu mày, ta có thể làm cái gì chuyện xấu? Ta chính là thực đứng đắn người a." Sở Dật Túc lại không tin nàng lời nói, nói, "Hôm nay thi đấu như thế nào? Cho dù đã sớm được đến tin tức, hắn vẫn là muốn từ nàng trong miệng biết." Lạc thất thất nghe được thi đấu sự tình, lập tức hứng thú ngẩng cao mà nói lên. Chúng ta đội ngũ lợi hại như vậy, sao có thể không chiếm được đệ nhất? Này quả thực là không có khả năng. Lạc thất thất nói được giọng rạc hùng hồn. Sở giật túc mang theo nàng đi phía trước đi, một bên nghe nàng lời nói, thấy nàng thực vui vẻ, trong lòng lo lắng cũng đã biến mất. Lạc thất thất nói xong, sau đó mới nhắc tới phía trước cứu chính mình người. Người kia không biết là ai, thế nhưng giúp ta hai lần. Lạc thất thất nghĩ đến người kia. Trong lòng vẫn là tràn ngập hoang mang, mang. Hắn nguyện ý trợ giúp ngươi là chuyện tốt Sở rất túc thực bình tĩnh mà nói Lạc thất thất bĩu môi Ai biết hắn là mang theo suy nghĩ như thế nào Vạn nhất là coi trọng ta đâu Ngươi sẽ không ăn giấm Sẽ không Sở rất túc không có tạm dừng Nói thẳng nói Lạc thất thất buồn bực Ngươi đây là không tin ta mị lực sao Chẳng lẽ liền cảm thấy trên thế giới này Chỉ có ngươi có thể nhìn chúng ta Thật là đủ rồi còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện thiếm. Nếu chọc đến chính mình sinh khí, nàng liền sẽ thực bực bội hảo sao. Không phải. Sở rất túc giải thích lên, trên thế giới này chỉ có ta mới có thể cho ngươi hạnh phúc. Lạc thất thất khỏe miệng không tự giác mà cong lên, tuy rằng ta còn là có chút sinh khí, nhưng nhìn thấy ngươi thái độ không tồi, lần này tạm tha quá ngươi. Sở rất túc nhìn nàng, lộ ra một cái tươi cười. Lạc thất thất quyết đoán mà xa vào. Ngày hôm sau huấn luyện vẫn là hướng tới thường giống nhau. Toàn bộ đội ngũ ở trải qua phía trước huấn luyện lúc sau, đã có rất lớn ăn ý. Lạc thất thất chỉ huy lên, hoàn toàn không có nửa điểm áp lực. Bất quá nơi này vẫn là có đại đa số người hỗ trợ, đặc biệt là phía trước cứu chính mình người, lạc thất thất đó là phi thường cảm kích. Người nọ thái độ thật sự là quá mức lãnh đạo. Lạc thất thất cũng không lo lắng đối phương sẽ có như thế nào mục đích. Dựa theo nàng ý tưởng, nếu thật sự có cái gì mục đích, chẳng lẽ không nên cùng chính mình làm tốt quan hệ sao? Tỷ như lý mục giống nhau khẳng định ngay từ đầu liền cùng chính mình bắt chuyện sau đó chấp nối gì đó. Nhưng là hắn không có. Như vậy lãnh đạm, vừa thấy chính là không có gì mục đích. Lạc Thất Thất nghĩ như vậy. Buổi sáng thời gian cũng không nhiều, cho nên Lạc Thất Thất mang theo người đem thực vật biến dị lâm địa phương sau khi xem xong, liền trực tiếp tiến vào thành trấn. Thành trấn thi đấu thật sự là quá mức đơn giản, Lạc Thất Thất cũng bất quá là mang theo bọn họ đi rồi một vòng mà thôi. Thức mau, nàng khiến cho người rời đi nghỉ ngơi. Mà dựa theo phía trước đã định lạc thất thất mang theo hướng ly đồng tả thiên tể còn có lý mục cùng nhau đi trước kỷ niệm lý mục ca ca kêu lý phong lạc thất thất nhìn đến lý phong thời điểm còn là phi thường kinh ngạc nghĩ đến đối phương là cơ giáp điều khiển hệ nguyên bản cho rằng hẳn là một cái phi thường ngạnh lạng hán tử chờ đến nhìn thấy người lúc sau nàng mới nhìn đến đối phương thế nhưng dáng người cao dài bộ mặt thanh tuấn nói hắn là điều khiển cơ giáp lạc thất thất càng nguyện ý tin tưởng hắn là một cái văn nhược thư sinh Bất quá mặc kệ nàng như thế nào phỏng đoán, đối phương nhìn thấy nàng lại đây, lại vẫn là thật cao hứng. Các ngươi tới. Ta đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Lý Phong nhìn thấy người lại đây, lập tức thân hòa mà nên hướng vài người. Lạc thất thất nghe hắn nói, trong lòng nghĩ, đối phương quả nhiên là đối nấu ăn thực cảm thấy hứng thù a thế nhưng đều không có hỏi qua mấy người thân phận, thật sự là quá không bình thường đi. Bất quá mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, Lý Mục lại dẫn đầu đem vài người mang theo qua đi, sau đó bắt đầu giới thiệu lên. Lạc Thất Thất, ca, ngươi là nhận thức đi. Ngươi hảo. Lý Phong nho nhã lễ độ mà nói. Lạc Thất Thất cũng hướng hắn gật gật đầu. Ngươi hảo. Hướng Ly Đồng, Thất Thất đồng học. Tả Thiên Tề, kỷ niệm quản lý. Lý Mục chậm rãi giới thiệu lên. Lý Phong sôi nổi hướng mấy người vân an, một chút không có cái giá. Giới thiệu hoàn thành, Lạc Thất Thất lập tức liền không có chờ đợi ý tưởng, nói, nếu ngươi đều chuẩn bị tốt, như vậy chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Nàng nói như vậy. Hoàn toàn là có ý nghĩ của chính mình Nàng thời gian không phải rất nhiều Tự nhiên cũng không có cách nào chờ đến hắn chậm rãi nấu ăn Lý Phong cũng gật gật đầu Ngươi nơi này chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rất nhiều Lạc thất thất lập tức đáp Đó là đương nhiên Ai làm ta nơi này là chuyên môn nấu ăn đâu Nơi này đều không nhiều lắm Còn có chỗ nào nhiều Lý Phong thấy nàng nói như vậy Cũng là vừa lòng Ta thực thích nơi này Vậy các ngươi trước từ từ Ta lập tức liền đi làm Lý Phong nhìn mấy người Nói Lạc thất thất gật gật đầu, hảo. Bất quá, lạc tiểu thư muốn cùng ta cùng đi. Lý Phong lại nói nói. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, nhìn hắn, vì cái gì a? Ta yêu cầu người chỉ điểm. Lý Phong lại rất tự nhiên mà nói. Lạc thất thất nghe hắn nói, cảm thấy cũng không có bất luận cái gì sơ hở, cũng liền gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Mặt khác ba người liền chờ đợi lên. 8405 V157 chính xác con số.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 Cho nên cho dù là hiện tại làm, Lạc Thất Thất cũng không thế nào lo lắng có thể hay không vãn vấn đề. Hai người thực mau vào đi, những người khác đều cho bọn hắn tránh ra một vị trí. Nơi này là ta chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, ngươi nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Lý Phong mang nàng đi vào lúc sau, lập tức giới thiệu lên. Lạc Thất Thất nhìn cắt xong rồi thịt, nhìn nhìn lại đã tẩy tốt rau dưa, lập tức vừa lòng gật đầu, phi thường hảo. Xem cái kia kỹ thuật sát rau, quả thực không thể đủ càng chuyên nghiệp. Nàng là phi thường mà vừa lòng. Hảo, kế tiếp chính là xem ta như thế nào làm. Lý Phong nói. Lạc thất thất gật gật đầu, ngươi chỉ cần hảo hảo mà đem này đó đồ ăn xào hảo là được. Ta cũng không tính chỉ điểm, ta chỉ là biết một ít đồ vật mà thôi. Như thế nào nói như vậy, ta xem qua ngươi cùng sở tiên sinh cùng nhau nấu ăn, ngươi khẳng định là phi thường hiểu biết. Lý Phong lại nói nói. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, trong lòng yên lặng mà nghị nghị chính mình phía trước hát cám liệu lý, thở dài. Hảo đi nàng chính là một cái trong lời nói cao nhân. Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng liền đem ngươi nói ứng hạ. Ngươi trước bắt đầu làm đi, ta nhìn là được. Lạc thất thất cũng không dối dám mấy thứ này, dù sao chính mình hắc cám liệu lý, giật biết là được, những người khác, nàng vẫn là giữ lại chính mình mặt mũi đi. Theo nàng vừa dứt lời, Lý Phong đã chính thức mà bắt đầu nấu ăn. Hắn thuần thục để vào một ít ru, sau đó yên lặng chờ đợi lên. Máy móc mặt trên xuất hiện ru ôn con số. Hắn ánh mắt gắt gao mà đặt ở mặt trên, tựa hồ là đang chờ đợi thích hợp thời cơ. Lạc Thất Thất nhìn mặt trên xuất hiện con số, liền nhắc nhở nói, không sai biệt lắm, có thể bung đi. Lý Phong lại lắc đầu, nhìn về phía nàng, thật vậy chăng? Ta ngày thường đều sẽ tạm ở một cái số nguyên thượng, hiện tại đi xuống nói, không thể đủ làm đồ ăn dẻo dai phát huy ra tới. Lạc Thất Thất nhíu mày. Chẳng lẽ là sai? Lý Phong nhìn thấy nàng như vậy, còn tưởng rằng chính mình là sai lầm. Lạc Thất Thất lắc đầu, không không không. Ngươi đã có như vậy cái nhìn, kia khẳng định chính là đối, tin tưởng ta, khẳng định không có bất luận cái gì quan hệ. Lý Phong nhìn thấy nàng nói như vậy, lúc này mới vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta thật sự làm sai đâu. Lạc Thất Thất tiếp tục lắc đầu, hảo đi, nàng ngày thường căn bản không có chú ý tới mấy thứ này, hơn nữa ai nấu ăn còn nhìn chằm chằm độ ấm a. Bất quá nếu đối phương có như vậy yêu cầu, cũng là không tồi, rốt cuộc như vậy mới sẽ không làm lỗi. Thức mau. Độ ấm đạt tới Lý Phong vừa lòng thái độ, hắn liền đem đồ ăn thả đi xuống. Lạc thất thất nhìn hắn kia thành thạo bộ dáng, là có thể đủ biết, hắn ngày thường khẳng định không thiếu liên hệ. Xem ra vẫn là rất có tiền đồ sao. Lạc thất thất nghĩ, Lý Phong đem đồ ăn nhanh chóng mà phiên xảo mấy chục hạ lúc sau, mới để vào mối linh tinh gia vị. Lạc thất thất nhìn hắn lấy ra tới một cái tiểu nhân ước lượng khí, lập tức chừng lớn mắt, ngươi sẽ không thật đúng là muốn sưng một chút đi. Này cũng quá khoa trương đi. Cùng nhau xem thực đơn mặt trên nói nhiều ít nhiều ít khác, nàng còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ mỗi lần nấu ăn đều phải như vậy chậm dại xương sao. Hiện tại xem ra, thật đúng là có thể làm được. Con hảo. Lý Phong nói. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, đề nghị nói, kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm khắc yêu cầu. Ngươi chỉ cần dựa vào cảm giác đi làm là được. Lý Phong lại nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo hoài nghi, đây là không đúng, này phân số liệu là ta trải qua quá nhiều lần điều chỉnh lúc sau được đến có thể là nguyên liệu nấu ăn phát huy đến lớn nhất tác dụng. Hơn nữa có thể ở hữu hạn trình độ hạ, để cao độ ăn mỹ vị trình độ. Lạc thất thất nghe hắn nói, chỉ cảm thấy lỗ hai đều bắt đầu đau, người này thật sự không có vấn đề sao. Chính mình dạy hắn nấu ăn, chẳng lẽ thật sự không phải chính mình ở bị giáo sao? Hào đi, ngươi cảm thấy như thế nào làm tốt liền như thế nào làm đi. Lạc thất thất đã từ bỏ, dù sao nàng cũng là mua nước tương, cũng không để bụng ở bên cạnh đương trang trí. Lý Phong thấy nàng không có trả lời, Tiếp tục chính mình động tác. Một ít đồ ăn làm xuống dưới, lạc thất thất căn bản không có bất luận cái gì nửa điểm chỉ điểm, bởi vì nàng căn bản vô pháp quyết định đối phương rốt cuộc làm nhiều ít. Lạc thất thất đối với điểm này, cũng là phi thường mà phiên muộn, chỉ sợ, toàn vũ trụ cũng chỉ có hắn một người nấu ăn mới đem xương cầm đi. Bất quá nàng cũng chỉ có ở trong lòng mặt cảm thán mà thôi, đối phương chính là đối với điểm này căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại là cảm thấy chính mình làm gì đó chính là đối. Lạc thất thất thực bình tĩnh mà nhìn hắn làm xong, sau đó nói, ngươi làm được thực hảo, hoàn toàn không cần học tập. Ngươi vẫn là trước nếm thử. Lý Phong lại là thực nghiêm túc mà nói. Lạc thất thất cũng chỉ có thể đủ gật đầu, giúp hắn mang theo đồ ăn đi qua đi, sau đó đặt ở trên bàn. Làm tốt, mọi người đều hảo hảo mà nếm thử. Lạc thất thất nói. Mấy người gật gật đầu, bắt đầu nhấm nháp khởi hắn làm đồ ăn. Lạc thất thất nhìn này đó đồ ăn, không thể không nói, thực hoàn mỹ, bất quá như vậy hoàn mỹ. Đối với lạc thất thất tới nói, lại luôn là cảm thấy kém như vậy một chút. Các ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Lý Phong có chút khẩn trương lên. Lạc thất thất lập tức gật đầu, hoàn mỹ, phi thường mà mỹ vị. Lý Phong nhìn về phía những người khác, các ngươi cảm thấy đâu? Những người khác tự nhiên cũng là cảm thấy không có bất luận cái gì khuyết tật, sôi nổi gật đầu tán thưởng, ăn rất ngon. Ta tổng cảm thấy không đủ hoàn mỹ, các ngươi cảm thấy còn có cái gì yêu cầu điều chỉnh đâu? Lý Phong lại nói nói. Hướng ly đồng có chút cảm thấy đối phương thật sự là quá khoa trường, như vậy đồ ăn hoàn toàn vượt qua kỷ niệm, cho nên căn bản không có tất yếu lại điều chỉnh. Như vậy đồ ăn, đặt ở bất luận kẻ nào trong miệng, cũng tuyệt đối là tán thưởng chiếm đa số. Hướng ly đồng có thể khẳng định, lạc thất thất tự nhiên cũng là không có ý kiến. Tả thiên tề đối với đồ ăn loại này đồ vật, từ trước đến nay không thế nào cảm thấy hứng thú. Mà lý mục còn lại là phi thường mà duy trì chính mình ca ca. Không được, ta còn là cảm thấy có vấn đề. Các ngươi nhất định phải nói cho ta. Lý Phong lại còn ở kiên trì. Lạc thất thất nhìn hắn, có chút khó mà tin được, đối phương như thế nào như vậy cố chấp đâu. Hiện tại cái này đồ ăn không có nửa điểm vấn đề à, hắn như vậy so đo rốt cuộc là vì cái gì? Thất thất, ngươi nếu không để một chút ý kiến. Lý Mục nhìn về phía Lạc thất thất, hắn ca ca có bao nhiêu kiên trì, hắn là biết đến, hôm nay nếu là nói không nên lời điểm nhi cái gì, đối phương khẳng định sẽ không vừa lòng lạc thất thất nhìn xem vẻ mặt chờ mong lý phong nhìn nhìn lại mọi người nói kỳ thật ngươi nấu ăn cũng không có bất luận cái gì vấn đề mặc kệ từ bán tương vẫn là đến hương vị đều là có thể đánh tới mãn phân ai biết lý phong nghe xong nàng lời nói lại không cao hứng tiếp tục nhìn nàng nói liền không có cái gì vấn đề sao lạc thất thất nghĩ nghĩ thật đúng là chính là có chút vấn đề kỳ thật ta càng muốn biết đến là ngươi chính xác con số nấu ăn là một kiện thực hưởng thụ sự tình nàng nói như vậy Lý Phong nghe nàng nói chuyện, không có trả lời. Đối với ta tới nói, hoặc là nói đúng với giật tới nói, kỳ thật nấu ăn thứ này chính là thực tùy ý, chỉ cần nấu ăn làm ra tới, ăn người kia vui vẻ, món này chính là thành công. Nay trong đó cũng không có cái gì nghiêm khắc số liệu ăn bài. Lạc thất thất nghĩ đến phía trước Lý Phong những cái đó số liệu, liền cảm thấy có chút mệt. Nếu ngươi muốn nói đồ ăn đều đi thử thông qua số liệu tới, lại là hoàn toàn đem nấu ăn ý nghĩa ma diệt. Lạc thất thất như vậy muốn phát huy mỹ thực. Mục đích chỉ có một, làm những cái đó ăn đến đồ ăn người sinh ra sung sướng tâm tình. Đây là lạc thất thất muốn làm được. Ngươi ý tứ nói, ta đồ ăn cũng không có cho các ngươi cảm thấy vui vẻ. Lý Phong dò hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, tiếp tục nói, cũng không phải như vậy, ngươi làm đồ ăn phi thường hoàn mỹ, hương vị thượng cũng thực hảo, chỉ là ta cảm thấy ngươi làm như vậy đồ ăn thật sự là quá mệt mỏi. Nếu chuyện này làm ngươi cảm thấy thực vất vả, như vậy thực mau liền sẽ ma diệt đến ngươi thích. Lạc thất thất nói, lý phong trầm mặc xuống dưới không biết suy nghĩ cái gì hôm nay đồ ăn ta ăn thật cao hứng nhưng là tương đối so giật làm ta lại tình nguyện ra hắn làm lạc thất thất đây là nói lời nói thật trong đó đương nhiên cũng bao gồm nói giật chỗ đặc biệt hẳn là như vậy đi những người khác đều không như thế nào nghe hiểu nhìn thấy hai người chi gian trầm mặc xuống dưới liền mở miệng nói ngươi không thích lý phong nhìn về phía nàng lạc thất thất lắc đầu nay chỉ là một loại tương đối mà thôi ngươi không cần quá mức để ý lạc thất thất nói ta sẽ sửa lại lý phong lại nghiêm túc mà nói lạc thất thất nhìn về phía hắn nấu ăn không phải nghiên cứu một kiện đồ vật nó càng có rất nhiều làm người cao hứng có đôi khi nấu ăn cũng là một kiện phi thường vui sướng sự tình hôm nay đồ ăn cảm ơn ngươi lạc thất thất nói tuy rằng nàng nói nhiều như vậy nhưng là ở trong lòng nàng còn là phi thường cảm tạ hắn cảm tạ hắn làm nhiều như vậy đồ ăn tới khao bọn họ về sau ngươi còn sẽ đến ăn ta làm đồ ăn sao Lý Phong nhìn về phía nàng, nghiêm túc mà nói. Lạc thất thất sửng sốt. Ngươi làm ta phát hiện nấu ăn khác ý nghĩa. Lý Phong tiếp tục nói. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, gật gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ rất vui lòng, nếu ngươi thật sự có thể làm ra như vậy đồ ăn nói. Không cần đi ước lượng, nấu ăn toàn dựa vào một loại cảm giác, mang theo sung sướng tâm tình đi làm. Như vậy mới là lạc thất thất muốn nhìn đến trường hợp. Cảm ơn. Lý Phong tự đáy lòng mà nói. Không cần khách khí. Về sau chúng ta khẳng định sẽ lại ăn ngươi làm đồ ăn. Lạc thất thất nói. Lý Phong gật gật đầu. Mấy người ăn xong rồi đồ ăn, liền đều rời đi. Đi ra kỷ niệm, hướng Ly đồng nhìn về phía Lạc thất thất, những lời này đó ngươi là khi nào nghĩ đến. Lạc thất thất nhìn xem nàng, đương nhiên là ở giật cho ta nấu ăn thời điểm A. Chỉ có như vậy thời điểm, nàng mới có thể đủ càng rõ ràng mà cảm giác được hạnh phúc. Hướng Ly đồng nhìn nàng trong ánh mắt mang theo khác thần thái.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 Hướng ly đồng nhìn nàng trong ánh mắt mang theo khác thần thái. Một bên tả thiên tề lại ở bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi lên, chẳng lẽ hắn thật sự yêu cầu đi học nấu ăn sao? Có thể hay không không còn kịp rồi. Mấy người nhanh chóng mà về tới trường học, tiến hành càng nhiều mà huấn luyện. Giữa chưa phát sinh một màn, ai đều không có ở để ở trong lòng. Buổi chiều, lạc thất thất mang theo người, bắt đầu lựa chọn mặt khác cảnh tượng. Lúc này đây, lạc thất thất đem mọi người tùy cơ phân phối thành ba cái tiểu đội. Lúc này đây ta sẽ không theo các người, chúng ta cũng tận lực không cần hội hợp đến cùng nhau." Lạc Thất Thất có ý nghĩ của chính mình, bởi vì ở đoàn đội tái chung, tổng hội xuất hiện đội ngũ chia lìa tình huống, cho nên nàng yêu cầu rèn luyện mọi người phối hợp, chỉ hy vọng như vậy phối hợp có thể sớm một chút làm những người này nắm giữ mới hảo. Thư Tú Nhã cùng đồng đồng phân biệt dẫn theo hai cái đội ngũ, nếu xuất hiện vấn đề gì, liền tận lực chính mình giải quyết, nếu không thể đủ giải quyết, lại cùng ta liên hệ." Lạc Thất Thất hướng về phía bọn họ nói, Hướng ly đồng cùng thư tú nhã gật gật đầu. Thư tú nhã lại có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, không biết nàng vì cái gì dễ dàng như vậy khiến cho chính mình tới làm như vậy một sự kiện, bất quá nàng nếu như vậy an bài. Nàng đương nhiên liền sẽ không khách khí. Nàng nhất định phải thành lập khởi thuộc về chính mình tín nhiệm. Đến lúc đó nàng mang theo người, căn bản không cần nghe lạc thất thất nói cái gì. Hảo, nếu lại ra không có gì vấn đề, kia đều tách ra đi. Lạc thất thất chỉ mặt khác phương hướng, nói, Ba cái đội ngũ phân biệt rời đi. Lạc thất thất cái này đội ngũ chung, càng có rất nhiều không quen biết người. Kế tiếp các ngươi đều phải nghe ta, không thể đủ tự tiện động thủ. Đi phía trước, lạc thất thất vẫn là nhịn không được dặn dò một phen. Bởi vì ở nàng cố ý dưới tình huống, nàng bên này có hai người đều là thư tú nhã bên kia người. Hai người liên thanh phối hợp, mặt khác hai cái coi như không có nghe được giống nhau. Lạc thất thất cũng không có biểu đạt ra cái gì, thực nghiêm túc mà nhìn về phía hai người, nói. Nếu các ngươi thật sự cảm thấy ta nói có vấn đề, kia cũng không thể nói, trừ phi sự tình đều định rồi xuống dưới. Chờ đến sự tình kết thúc, kia không phải đã muộn. Ngươi ở gạt chúng ta sao? Có người bắt đầu bất mãn mà hô lên. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, nếu ở ngươi trong lòng là như thế này tưởng, vậy ngươi liền sai rồi, ta có chính mình ăn bài. Ừ, nếu là ngươi làm chúng ta đã chết đâu? Ngươi nọ vẫn là rất không vừa lòng. Lạc thất thất nhìn nhìn hắn, kia chờ ngươi đã chết rồi nói sau. lạc thất. thất. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cái gì tổng thống cháu gái, liền đắc ý đến không được. Ngươi nọ khẩu khí hung ác mà nói. Lạc thất thất ánh mắt trực tiếp dịch hai, ta năng lực, ta chính mình biết, không phải ngươi ở chỗ này nói là có thể đủ thay đổi, có tinh lực nói, còn không bằng sớm một chút liền đi làm việc, mặt khác đội ngũ nói không chừng đã sớm đã thành công mà đi trước. Ngươi, hảo, đừng nói nữa, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Vạn nhất chúng ta ở cuối cùng, chính là phải bị cười nhạo. Có người đứng dậy. Bắt đầu giúp lạc thất thất nói chuyện. Lạc thất thất thực vừa lòng, nếu đối ta có ý kiến, thỉnh ở ra nơi này lúc sau lại nói, ta sẽ cho ngươi nguyên vẹn thời gian. Nhưng là ở chỗ này, các ngươi đều cần thiết muốn nghe ta. Lạc thất thất ánh mắt sắc bén mà nói. Những người đó thấy thế, cũng đều không có nói nữa. Lạc thất thất lập tức vừa lòng, dẫn theo đội ngũ liền đi phía trước đi. Nàng trong đội ngũ có ba cái là cơ giáp điều khiển hệ, một người khác còn lại là cơ giáp chế tạo hệ. Như vậy đội ngũ là phi thường bảo thủ đội ngũ. Lạc Thất Thất cũng rất tưởng nhìn xem như vậy đội ngũ thực lực thế nào. Mang theo mấy người chậm rãi đi phía trước đi. Lạc Thất Thất vẫn luôn là tiểu tâm cẩn thận, bởi vì đã không có đồng đồng, nơi này nguy hiểm đều là vô pháp đoán trước. Tương đối phía trước tiến lên, hiện tại cần thiết muốn càng thêm mà cẩn thận một ít. Lạc Thất Thất đối với như vậy vấn đề, nhưng thật ra không thèm để ý chỉ cần bọn họ phối hợp tốt một chút, khẳng định sẽ hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ. Nàng có thể như vậy khẳng định. Lạc thất thất chậm rãi đến đi phía trước đi tới, tinh thần lực như thường lui tới giống nhau, giò xét lên. Thức mau, một chi đội ngũ liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lạc thất thất không có nửa điểm do dự, làm mấy cái cơ giáp điều khiển người lập tức vọt đi lên. Lạc thất thất nhìn nhìn bên cạnh đứng cơ giáp chế tạo hệ đồng học, bắt đầu phân phó lên, Ngươi hiện tại bắt đầu làm một ít linh kiện. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không có nguy hiểm, ta vì cái gì phải làm. Người nọ phi thường mà bất mãn, cần thiết muốn chuẩn bị tốt. Bọn họ chịu đựng không nổi đã bao lâu. Lạc thất thất một bên nhìn phía trước phát triển tình huống, một bên nói. Người nọ lắc đầu, ta mới không lãng phí ta tài liệu, người nếu là nguyện ý làm, người liền làm đi. Lạc thất thất cắn môi, người đây là không nghe mệnh lệnh. Người nọ nhìn nàng một cái, ta đương nhiên là nghe chính xác ý kiến, nếu là tùy tiện nói, ta đây khẳng định là không nghe. Lạc thất thất nhìn nàng, trong lòng có ý tưởng, người này khẳng định là sẽ không. Xem ra vừa mới nàng theo như lời nói. Đều là không có bị để vào mắt. Nhưng là nàng cũng hoàn toàn không sinh khí, liền như vậy nhìn. Nếu ngươi không làm, kia cũng không có quan hệ. Nàng nói. Ngươi nọ nhìn ánh mắt của nàng trung tràn ngập không tin, không nghĩ tới, nàng thế nhưng một chút đều không tức giận. Chẳng lẽ nàng phát hiện chính mình sai lầm. Cho nên mới sẽ như vậy. Quả nhiên một chút bản lĩnh đều không có. Lạc thất thất nhìn phía trước cảnh tượng, trong lòng lại có ý nghĩ của chính mình, nếu đối phương không muốn. Xem ra chỉ có thể đủ dựa vào chính mình căng. Chờ hạ bọn họ một bị thương, ngươi lập tức đổi mới linh kiện. Lạc thất thất vừa dứt lời hạ, phía trước mấy nhà cơ giáp đã bị người phá vanh. Lạc thất thất cũng không có do dự, triệu hồi ra xích khanh, lập tức ứng đi lên. Ngươi là cái cơ giáp giữ gìn, ngươi xông lên đi làm gì. người kia nhìn đến lạc thất thất như vậy, lập tức bất mãn đến hô ngươi là muốn ta một người làm nhiều chuyện như vậy sao. Lạc thất thất lại căn bản mặc kệ nàng nói cái gì thẳng mà điều khiển cơ giáp đi phía trước hướng ba cái bị thương cơ giáp lập tức khai trở về nhìn người kia bắt đầu thúc giục lên ngươi còn thất thần làm cái gì nhanh lên làm linh kiện a chúng ta lập tức muốn đi giúp lạc thất thất các ngươi thúc giục ta hữu dụng ta không phải sửa chữa a người nọ rất là bất mãn lên ba người trong ánh mắt đều mang theo bất mãn lạc thất thất nói bọn họ tự nhiên cũng là nghe được cho nên đối nàng hành vi đó là tương đương bất mãn chúng ta nhưng quản không được nhiều như vậy ngươi chạy nhanh làm ba người tiếp tục thúc giục người nọ nhìn thấy ba người ánh mắt đều đặt ở chính mình trên người cũng chỉ hào hủy khuất mà làm chính mình linh kiện trong lòng còn rất là bất mãn Này hết thể đều là lạc thất thất làm hại rõ ràng nàng mới là duy tu thế nào cũng phải muốn chính mình làm quả nhiên nàng vừa mới đối địch chính là chính xác ba người nhìn lạc thất thất cùng toàn bộ đội ngũ chu toàn tâm tình cũng là phi thường đến phức tạp không biết nên như thế nào mới có thể đủ trợ giúp nàng cũng cũng chỉ có làm cái kia chế tác người nhanh hơn tốc độ Lạc Thất thất điều khiển cơ giáp, căn bản không có bất luận cái gì áp lực trong cơ giáp cấp bậc phân chia đó là tương đương nghiêm trọng. Mắt thấy đối phương cơ giáp đã bị áp chế, Lạc Thất thất lập tức thoát ly cơ giáp điều khiển hành vi, xích hanh kế tiếp liền dựa người. Nàng nói xong câu đó lúc sau, lập tức đem chính mình tinh thần lực đặt ở mặt khác mấy người cơ giáp thượng. Ba người căn bản không cảm giác được như vậy biến hóa suốt ruột chờ đợi người nọ động tác. Qua vài phút, Lạc Thất thất bắt đầu đối ba người phân phó nói, nhanh lên thượng cơ giáp. Ba người có chút kinh ngạc, cái này cơ giáp không phải không có tu sao. Hiện tại là có thể đủ đi lên. Nhưng là nghĩ đến lạc thất thất mệnh lệnh, bọn họ cũng không có do dự, lập tức thượng cơ giáp. Chờ đến tiến vào cơ giáp lúc sau, bọn họ mới phát hiện vấn đề, nguyên lai, like, bọn họ cơ giáp sớm tại bọn họ không biết thời điểm, đã biến thành hoàn hảo trạng thái. Mấy người còn không kịp kinh hỷ, liền lập tức điều khiển cơ giáp đi chi viện lạc thất thất. Lạc thất thất lúc này mới yên lòng, điều khiển cơ giáp đi trở về. Nàng cũng không thích hợp dưới tình huống như thế chiến đấu, cho nên nàng cũng không ham chiến. Người nọ nhìn thấy Lạc Thất Thất trở về, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, ngươi là cố ý. Lạc Thất Thất nhìn về phía nàng, ta như thế nào cố ý? Ta lúc ấy cũng nhắc nhở ngươi, là ngươi căn bản không nghe ta chỉ huy, nhưng là ngươi rõ ràng có thể như vậy, thế nào cũng phải muốn ta, ngươi chính là cố ý. Người nọ lại không tin Lạc Thất Thất lý do thoái thác. Lạc Thất Thất nhìn nàng một cái, căn bản không nghĩ giải thích. Nàng không nghĩ nói cho nàng. Như vậy lướt qua cơ giáp đi sửa chữa, là có bao nhiêu cực khổ, cũng không nghĩ muốn nói cho nàng, xích khanh là nàng vương bài, rất có thể trở thành nàng quan trọng một bộ phận. Như vậy vương bài nếu ở ngay từ đầu liền bại lộ, liền sẽ mất đi nhất định ý nghĩa. Lạc thất thất một chút đều không nghĩ nói, người này căn bản là không hiểu, nói cũng là nói vô ích. Cho nên nàng trầm mặc. Người nọ lại căn bản mặc kệ nàng là thế nào tưởng. Nếu ngươi thật cảm thấy ta là hại ngươi, ngươi có thể như vậy cho rằng. Lạc thất thất giờ phút này đã không thế nào để ý nàng nghĩ như thế nào, dù sao mặc kệ nàng như thế nào suy nghĩ, chính mình tâm ý đều là đã định ra tới. Người nọ cắn răng, nhìn nàng trong ánh mắt đều mang theo hung ác, quả nhiên nàng chính là cố ý. Lạc thất thất cũng không nghĩ quản nhiều như vậy sự tình. Vừa mới sửa chữa cơ giáp đối nàng tới nói vẫn là có chút vất vả, nàng hiện tại phải hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Thực mau được đến chữa trị ba chiếc cơ giáp đã đã trở lại, mang theo tràn đầy mà kích động không nghĩ tới chúng ta còn có thể như vậy đánh a bọn họ là lần đầu tiên phát hiện cơ giáp giữ gìn hệ người thế nhưng có như vậy bất động lạc thất thất nhìn nhìn bọn họ nói hảo đừng nói nữa mau chút nghỉ ngơi chờ hạ chúng ta còn muốn ta đi phía trước đi ba người trầm mặc xuống dưới phía trước cùng lạc thất thất đối chọi gây gắt người cũng bắt đầu trầm mặc xuống dưới ngược lại là người bên cạnh lại càng là bất mãn lạc thất thất như vậy âm hiểm các ngươi thế nhưng còn hoài nghi ta ba người nhìn nàng một cái không nói gì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 Người nọ thấy những người khác căn bản không tin nàng, lại nói lên. Lạc thất thất than thở dài, nghiêng đi thân, hiện tại nàng nhìn đến người này liền cảm thấy phiền, vẫn là không cần lại nhìn đến tương đối hảo đi. Nàng nghĩ, liền tiếp tục trầm mặc. Ba người nghe được nữ nhân lại là như vậy nói, lập tức bất mãn lên, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Nếu không phải lạc thất thất, chúng ta toàn bộ đội ngũ đều bị ngươi hại chết. Mới không phải, lạc thất thất rõ ràng có bảo mệnh biện pháp, nàng lại cố ý không nói, nàng căn bản chính là phi thường ác độc. Người nọ nói, lạc thất thất nghe nàng lời nói, quả thực muốn đem lô thai lấp kín, sao có thể có ngu như vậy nữ nhân đâu? Nàng bắt đầu hoài nghi lão sư chọn người ánh mắt, đương nhiên có lẽ chỉ là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng là chuyện này cũng chứng minh rồi một việc, có lẽ nữ nhân này rất lợi hại, nhưng là đầu óc nhưng không thế nào hảo sự. Rốt cuộc có người không quen nhìn, người còn có mặt mũi nói, lạc thất thất phía trước nhắc nhở ngươi đi, nhắc nhở ngươi nhất định phải đem linh kiện chuẩn bị tốt đi, nhưng là ngươi đâu? Ngươi căn bản không có để ý tới, thẳng đến chúng ta trở về, đều còn ở ngốc đứng, ngươi nói như vậy vấn đề, rốt cuộc hẳn là quái ai. Một người bắt đầu lớn tiếng chất vấn lên. Nữ nhân kia bắt đầu lùi bước lên, đơn giản là như vậy chất vấn thanh thật sự là quá lớn, làm nàng đều có sợ hại ý tưởng. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao, nếu ngươi là thật sự muốn hại chết chúng ta, vậy chạy nhanh lan. Ngươi nói chuyện đã sớm không quen nhìn bọn họ vẫn luôn nhằm vào lạc thất thất. Hai ngày này ở chung xuống dưới. Hắn cảm giác được đến lạc thất thất là thật sự ở vì bọn họ đoàn đội mà trả giá. Thậm chí sở hữu biện pháp đều là phi thường tốt. Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, nếu không phải lạc thất thất phía trước sớm có tính toán, khẳng định bọn họ liền sẽ ở chỗ này thất bại. Lạc thất thất căn bản không có như vậy nhiều thời gian chờ đợi nữ nhân chuẩn bị tốt linh kiện, chờ đến nàng chuẩn bị tốt, nói vậy đội ngũ đã bị địch nhân tiêu diệt. Ta nữ nhân há mồm, lại nói cái gì đều cũng không nói ra được. Lạc thất thất than thở dài, nhìn nàng Nếu ngươi thật sự không thích ta, như vậy ta cho ngươi lựa chọn, ngươi chỉ cần trực tiếp qua đi tìm thư tú nhã là được. Ta tin tưởng nàng sẽ thực hy vọng có thể tiếp nhận ngươi như vậy một cái cấp đội ngũ kéo chân sau người. Không nên trách nàng quá độc miệng, đơn giản là nữ nhân này quá tự cho là đúng. Thật đúng là cho rằng nàng bản lĩnh có bao nhiêu đại đầu. Ta không đi. Nữ nhân lại như thế nào không hài lòng, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng rời đi, bằng không đi ra ngoài thời điểm, bị người hỏi tới, căn bản không biết nên như thế nào giải thích. Nếu không nghĩ đi, phải hảo hảo mà ở chỗ này nốc. Nếu ngươi nghe ta phân phó, như vậy ta vẫn như cũ sẽ mang theo ngươi, nhưng là nếu ngươi sẽ không. Thực xin lỗi. Lạc thất thất cũng là thực thực tế người, nàng căn bản sẽ không lấy chính mình đội ngũ tới mạo hiểm. Nữ nhân trầm mặc xuống dưới. Mấy người thấy không khí thoáng mà sinh động lên, sôi nổi nhìn về phía lạc thất thất. Lạc thất thất, ngươi vừa mới điều khiển cơ giáp trình độ rất lợi hại a. Lạc thất thất lắc đầu, ta cũng chính là chơi chơi mà thôi. Như thế nào có thể cùng các ngươi so đâu? Lạc thất thất rất là khiêm tốn. Sao có thể là chơi chơi, chúng ta đều thấy được, ngươi như vậy thao tác trình độ, tuyệt đối không thua kém chúng ta, thậm chí còn khả năng vượt qua. Có người bắt đầu cảm thán lên. Lạc thất thất chỉ có cười, bởi vì nàng cũng không biết nên nói như thế nào, nếu bọn họ muốn hiểu lầm, vậy hiểu lầm đi. Nữ nhân nhìn thấy lạc thất thất thế nhưng bị những người đó truy phủng, trong lòng quả thực càng hận. Nàng rốt cuộc minh bạch thư tú nhã tại sao lại như vậy làm? ta nhất định sẽ không làm lạc thất thất quá đến như vậy tự tại. nàng ở trong lòng hạ quyết tâm. lạc thất thất đương nhiên không biết nàng ý tưởng, chỉ là ở nghỉ ngơi tốt lúc sau, mang theo người tiếp tục đi phía trước tiến lên. không đi bao xa, lạc thất thất bọn họ lại một lần gặp đội ngũ. tương đối với vừa mới bắt đầu không nghe mệnh lệnh, lúc này toàn bộ đội ngũ trung hòa hải quá nhiều, thực mau bọn họ liền đạt được thắng lợi. không có bất luận cái gì dừng lại, bọn họ lại lần nữa đi tới, lại không có nghĩ đến sẽ gặp được thư tú nhã đoàn người. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Lý Thịnh thấp giọng nói. Thư Tú Nhã không có trả lời, chỉ là nhìn Lạc Thất Thất. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến, xem ra cái này địa phương cũng không lớn sao. Lạc Thất Thất dẫn đầu chào hỏi. Tốt xấu là cái đoàn đội. Thư Tú Nhã nhìn nàng một cái, nói tiếp, kia thì thế nào? Các người bên này đánh đến như thế nào? Có người hỏi Thư Tú Nhã cái kia tiểu đội. Lạc Thất Thất cũng rất tò mò bọn họ, nhìn bọn họ thần thái, tựa hồ cũng không như thế nào thuận lợi. Ngay từ đầu liền gặp được một cái rất lợi hại đội ngũ. Có người nói nói, lạc thất thất cười cười, cũng bình thường, cái này địa phương vốn dĩ chính là đại đa số người đều sẽ lựa chọn, tự nhiên nơi này đội ngũ cũng sẽ không quá yếu. Bất quá chúng ta vẫn là đưa bọn họ đánh bại. Những người đó lại nói tiếp thời điểm, cũng là tương đương tự hào. Lạc thất thất gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nghĩ nghĩ, nàng đông nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền nói, đúng rồi, chúng ta bên này có một người có ý tưởng đổi đội ngũ. Các ngươi ai muốn lại đây? Nàng nói đương nhiên chính là cái kia cơ giáp chế tạo hệ người. Ta có thể. Thư Tú Nhã đội ngũ trung sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Lạc thất thất thực vừa lòng chính mình ở bọn họ trung kêu gọi lực, nhưng là nàng vẫn là nhìn về phía Thư Tú Nhã, hỏi, ngươi cảm thấy đổi cái nào tương đối hảo? Ai ngờ Thư Tú Nhã lại lắc lắc đầu, không cần, chúng ta ăn ý độ đã luyện ra, nếu là lại cải biến, khẳng định không thể đổi hảo hảo mà hoàn thành nhiệm vụ. Tú Nhã, là ta muốn qua đi, ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ phối hợp ngươi nữ nhân thấy thư tú nhã lắc đầu lập tức trương khẩu nàng chính là muốn lạc thất thất biết nàng cũng không phải không có người muốn người ai ngờ thư tú nhã lại lắc lắc đầu tính ngươi vẫn là đi theo lạc thất thất ta bên này người còn không thể đủ động chờ hạ còn muốn luyện tập phối hợp rất phiền thoái lạc thất thất có thể làm một người lại đây ai biết gan cái gì tâm bất quá có một chút lại là có thể khẳng định người này khẳng định có rất lớn khuyết điểm bằng không lạc thất, thất sẽ không dễ dàng mà thả người Nữ nhân nghe được Thư Tú Nhã nói như vậy, lập tức trầm mặc xuống dưới, nàng căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ lọt vào cự tuyệt. Lạc thất thất nghe xong, lại là thực vừa lòng, hảo đi, vậy như vậy đi, chúng ta tách ra, hy vọng có thể thực mau gặp mặt. Thư Tú Nhã trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc thất thất lại mang theo người thực mau rời đi. Tú Nhã, ngươi phía trước như thế nào không đem người đổi lại đây? Lý Thịnh do hỏi, nàng nếu đem người đổi lại đây, cái này trong đội ngũ liền thêm một cái người một nhà. Ở an bài thời điểm, ngược lại là càng thêm dễ dàng. Thư Tú Nhã lại nói nói, nữ nhân kia lại đây là một cái đại phiền toái chúng ta vẫn là không cần đem phiền toái treo chọc lại đây. Lưu chữ nàng ở lạc thất thất trong đội ngũ, nhưng thật ra có thể giúp nàng phá hư đâu. Lý Thịnh gật gật đầu, ý tưởng thực hảo, không hổ là ta lựa chọn muốn hỗ trợ người. Thư Tú Nhã nghe hắn nói, lúc này mới minh bạch, đối phương là tính toán thử chính mình đâu. Nghĩ, Thư Tú Nhã cũng thực bình tĩnh, mặc kệ đối phương thế nào. Chính mình vẫn là không cần tưởng nhiều thế này đổ vật. Chúng ta đi thôi, cũng không thể đủ lưu tại lạc thất thất mặt sau. Thư Tú Nhã nói. Lý Thịnh gật gật đầu, mang theo người bước nhanh đi qua đi. Mà lạc thất thất bên này, nữ nhân trải qua vừa mới một náo, cũng an phận lên. Lạc thất thất tự nhiên thực vừa lòng. Mang theo người nhanh hơn nệm bước, thời gian đã không còn sớm, đến chạy nhanh qua đi mới được. Tất cả mọi người không có dừng lại, gặp được đội ngũ liền đánh, sau đó nghỉ ngơi, đi thêm tiến, lại đánh. Như thế lặp lại, tất cả mọi người luyện tập đến cứng cỏi. Lạc thất thất thực vừa lòng hiệu quả như vậy, này đối với nàng tới nói, là phi thường quan trọng. Thực mau, bọn họ đội ngũ liền tới tới rồi cuối cùng địa điểm. Lạc thất thất nhìn đến hướng ly đồng lại đây, liền đón đi lên, đồng đồng, thế nào? Đương nhiên thực hảo. Đồng đồng chính là chúng ta chỉ lộ. Phi thường hữu dụng tả thiên tề duỗi tay ôm lấy hướng ly đồng, nói. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, hảo đi. Ta liền không nên an bài người cùng nàng cùng nhau. Hướng ly đồng gật gật đầu, rất là tán đồng. Tả thiên tề lại không hài lòng, các ngươi đây là đang nói cái gì đâu. Ta chính là trợ giúp phi thường đại, như thế nào có thể nói như vậy ta. Lạc thất thất liếp nhìn hắn một cái, cũng chính là ngươi nói như vậy, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như vậy lôi kéo đồng đồng, sẽ trở ngại nàng phán đoán. Các ngươi nữ nhân chính là nghĩ đến nhiều. Ta chính là phi thường an phận mà đảm đương phó chỉ huy. Tả thiên tề nói. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, hảo đi hảo đi, tin tưởng ngươi, ngươi là phó chỉ huy. Phó chỉ huy đại nhân, chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài? Thả thiên tề gật gật đầu, ân, hẳn là như vậy. Đang ở bọn họ nói chuyện khi, thư tú nhã cũng mang theo người lại đây. Thư tú nhã đương nhiên là không nghĩ tới lạc thất thất lại là như vậy mau, nhìn thấy nàng khi, thế nhưng còn không kịp kinh ngạc. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta đi ra ngoài đi. Lạc thất thất thiết trí hảo xuất khẩu, liền mang theo người đều đi ra ngoài như thường lui tới giống nhau lao sư chờ ở bên ngoài lạc thất thất giờ phút này đều không nghĩ nói chuyện các ngươi biểu hiện thực hảo lao sư lại lần nữa áp dụng cổ vũ thức biện pháp lạc thất thất không có trả lời lẳng lặng mà nghe hiện tại thời gian chỉ còn lại có hai ngày kế tiếp các ngươi sẽ đối mặt chính là tiểu tổ tái huấn luyện cùng cá nhân tái huấn luyện ngày mai ta sẽ đem phân tổ danh sách phí chia các ngươi ngày mai cả ngày các ngươi đều tiến hành tiểu tổ huấn luyện tới rồi hậu thiên chính là cá nhân tiến hành huấn luyện Nếu cá nhân huấn luyện thực hảo, liền có thể trực tiếp lựa chọn đơn độc huấn luyện. Lao sư nói. Lạc thất thất nghe xong đi vào Hảo, giải tán. Lao sư hướng về phía mọi người nói. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng phía trước ở gặp được là lúc thực hưng phấn, nhưng là trải qua nhiều như vậy chàng chiến đấu, kỳ thật cả người đều là phi thường mỏi mệt. Lạc thất thất đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lạc thất thất, ngươi lưu lại. Lao sư lại nói như vậy. Lạc thất thất sửng sốt Không nghĩ tới lão sư sẽ gọi lại chính mình, nhưng là hắn đều hô, cũng cũng chỉ có lưu lại. Chờ đến sở hữu đồng học đều đi xong rồi, lão sư mới đối nàng dò hỏi, "Ngươi cảm thấy hai ngày này huấn luyện thế nào?" 8405 phía 5138296. V159 ta liên tiếp. Lạc Thất Thất, "Ngươi lưu lại." 92 cơ S. Lão sư lại nói như vậy. Lạc Thất Thất sửng sốt, không nghĩ tới lão sư sẽ gọi lại chính mình, nhưng là hắn đều hô, cũng cũng chỉ có lưu lại chờ đến sở hữu đồng học đều đi xong rồi, lão sư mới đối nàng dò hỏi, ngươi cảm thấy hai ngày này huấn luyện thế nào? lạc thất thất nghĩ nghĩ, nói, cũng không tệ lắm, trừ bỏ một ít cọ sắt ở ngoài, đại gia phối hợp còn là phi thường tốt. lão sư gật gật đầu, vậy là tốt rồi. lạc thất thất nhìn hắn, cũng thật sự là cảm thấy có chút mệt mỏi, liền hỏi nói, lão sư, nếu không có gì sự tình, ta có thể đi trước sao? lão sư lắc đầu, làm ngươi lưu lại thật sự là vất vả, nhưng là kế tiếp sự tình rất quan trọng. Lạc thất thất thần sắc một lăng, không biết nàng rốt cuộc muốn nói gì, liền hỏi nói, Lao sư, ngươi nói đi, ta nghe. Kế tiếp, ta sắp sửa ngươi an bài phân tổ tình huống. Lao sư nói, Lạc thất thất sướng sốt, căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ bị ủy lấy trọng trách, nàng phía trước vẫn luôn cho rằng đến lúc đó phân tổ khẳng định là Lao sư tới phân, kết quả lại không nghĩ rằng là chính mình sự tình. Ân, bởi vì hai ngày này, ngươi cùng bọn họ tiếp xúc là nhiều nhất, nói vậy ngươi cũng thực hiểu biết bọn họ. Lao sư nói. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, vẫn là rất đồng ý lao sư ý tưởng. Không sai, nàng cùng bọn họ tiếp xúc là nhiều nhất, cho nên rất nhiều chuyện nàng đều là biết đến, cho nên đối với lúc sau một chút sự tình, nàng vẫn là có chính mình hiểu biết. Lao sư, ngươi xác định muốn cho ta chính mình tới phân phối sao? Lạc thất thất kỳ thật có chút lo lắng, chính mình phân phối nói, rất có thể tư nhân cảm tình sẽ chiếm đại bộ phận, cho nên đối với lao sư quyết định, nàng vẫn là có chút hoài nghi. Lao sư nếu an bài cho ngươi, đương nhiên là tin tưởng ngươi. Lão sư lại chắc chắn mà nói. Lạc Thất Thất nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, kia hành. Lão sư, ta buổi tối đem kết quả chia ngươi. Lão sư gật gật đầu, nói, ngươi làm việc, ta còn là thực kiến âm. Lạc Thất Thất cười cười, cảm ơn lão sư tán thành. Lão sư vừa lòng, đối nàng nói, Lạc Thất Thất, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, từ ngươi hai ngày này biểu hiện tới xem, lão sư đối với ngươi là phi thường mà vừa lòng, ngươi phải tin tưởng, lão sư lựa chọn ngươi, khẳng định là có lý do lạc thất thất nghe được lão sư nói như vậy trong lòng ấm áp có loại bị tín nhiệm cảm động ở trong lòng bắt đầu chậm rãi lan tràn mở ra không sai trên thế giới này chuyện quan trọng nhất đó là chính mình bị người sở tín nhiệm cho nên nàng vẫn là rất muốn người khác tán thành chính mình nghĩ đến đây nàng càng thêm mà tràn ngập nhiệt tình tiếp nhận rồi lão sư an bài lạc thất thất liền trở về sở ra đi vào liền tới rồi chính mình phòng nàng đến hảo hảo mà tự hỏi một chút nên như thế nào an bài mới hảo nói thật Thư tú nhã cùng nàng là đối lập, cho nên nếu đem nàng người an bài lại đây, kỳ thật là một kiện thực mạo hiểm sự tình. Sự tình hôm nay liền thuyết minh hết thảy, nếu phía chính mình không có gì tốt áp chế, căn bản vô pháp không chế. Nghĩ tới nghĩ lui, lạc thất thất cảm thấy vẫn là trường học vinh dự nhất quan trọng, cho nên mặt khác đồ vật nàng cũng không tính toán suy nghĩ, chỉ nghĩ như thế nào đem đoàn đội lực lượng phát huy đến lớn nhất. Ý nghĩ như vậy nhất định, nàng cũng liền yên lòng. Chính mình cùng đồng đồng khẳng định cắt chiếm một cái đội ngũ. Phía trước tính toán tại đây hai ngày chung đã bị buông xuống. Bởi vì nàng phi thường mà không yên tâm. Ba cái đội ngũ, liền tính là hai thắng một bại, cũng là sẽ có thắng cơ hội. Nhưng là nếu đem đồng đồng cùng chính mình còn đâu cùng nhau, cũng liền rất có thể là thua. Nghĩ đến đây, nàng vẫn là an bài chính mình cùng đồng đồng từng bước từng bước đội ngũ, giữ lại một cái đương nhiên là cho thư tú nhã. Vì thế đội ngũ thực mau liền phân ra tới. Thư tú nhã người đều phân tới rồi nàng đội ngũ, giữ lại một hai cái cũng phân tới rồi đồng đồng đội ngũ. Nguyên nhân sao? Đương nhiên là bọn họ đối chính mình có định ý, khẳng định không thể đủ đối đồng đồng có định ý. Lạc thất thất đối với cái này vẫn là có ý tưởng. Tả thiên tề khẳng định sẽ bảo hộ đồng đồng, cũng có thể an bài qua đi, vừa lúc hắn có thể áp chế một chút thư tú nhã người. Dư lại người liền phi thường hảo an bài. Phía trước trợ giúp chính mình người nọ đương nhiên là an bài ở chính mình đội ngũ, dư lại ba người cũng đều không kém. Đội ngũ lực lượng an bài tương đối bình quân Ít nhất nàng cùng đồng đồng đội ngũ là phi thường bình quân. Lạc thất thất nghi nghĩ, tiếp tục căn bài. Trải qua lập lại điều chỉnh, nàng rốt cuộc vừa lòng. Hảo, cứ như vậy. Lạc thất thất đem chính mình đội ngũ an bài chia chính mình lao sư, liền buông trong lòng lâu. Giật. Lạc thất thất nhìn thấy sở giật túc đang ở chờ nàng, lập tức đi ra phía trước. Sở giật túc lại nhìn nàng. Làm sao vậy? Lạc thất thất có chút nghi hoặc, không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Sở giật túc lại lắc đầu. Lạc thất thất trong lòng có chút hoảng, không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, lập tức nói, giật, nếu như có chuyện gì, thỉnh nhất định phải nói cho ta a. Ta có chút hối hận làm ngươi tham gia thi đấu. Sở Dật túc rốt cuộc nói. Lạc thất thất trong lòng cả kinh, nàng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, giật, vì cái gì đâu. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, ngươi quá mệt mỏi. Lạc thất thất lúc này mới minh bạch, hắn là ở lo lắng cho mình. Sẽ không, ta chính mình thực sẽ an bài ta thời gian sẽ không làm ta quá mệt nhọc. Nàng nói, hôm nay chỉ là ngoại lệ, lão sư đem đội ngũ an bài giao cho ta. Ta khẳng định muốn sớm mà liền làm tốt ta. Sở giật túc không nói gì, chỉ là nhìn nàng. Lạc thất thất vươn tay, vây quanh hắn, giật, ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng là ta luôn có chính mình yêu cầu làm. Ngươi không cảm thấy ta gần nhất phi thường mà phong phú sao. Tuy rằng đồng dạng rất bận, nhưng là tham gia thi đấu, lại là so với ta phía trước học tập những cái đó chính vụ muốn vui vẻ nhiều. Có một số việc, không thích chính là không thích, cho nên liền tính là nàng học tập lâu như vậy, nàng đối với chính vụ linh tinh đồ vật vẫn là có một loại bài xích. May mắn chính mình ra ra vẫn cứ ở thủ vững cương vị. Người A. Sở giật túc thở dài. Giật, yên tâm, ta thực mo liền sẽ trở về. Lạc thất thất nhìn hắn, trong mắt tràn ngập không tha. Tưởng tượng đến hai ngày sau chính mình liền phải rời đi, tâm tình phi thường phi thường mà hạ xuống. Thật muốn đem ngươi thu nhỏ, như vậy ngươi liền có thể cùng ta cùng đi tham gia. Lạc Thất Thất trong miệng nhậm nghiệm, nghiệm. Sở Dật Túc nghe được nàng nói như vậy, tâm tình lập tức bình thường trở lại. Nếu ta thu nhỏ, ngươi coi như không được đội trưởng. Lạc Thất Thất ngẫm lại, cũng là có giật ở, như thế nào còn luôn được đến chính mình. Bất quá, ngươi đương liền ngươi đương a, ta thật cao hứng a bộ dáng này, ta liền không cần vất vả như vậy, còn có thể trực tiếp sự tình gì đều cho ngươi đi làm. Lạc Thất Thất nghĩ như vậy cảnh tượng, tâm tình liền phi thường mà sung sướng. Ân, đều ta làm. Sở rất túc theo nàng nói. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu. Ân, không được, ngươi làm nói, khẳng định sẽ có người nói ngươi nhàn thoại. Vẫn là ta làm, ta tới thừa nhận này đó đồn đại vớ vẩn, ngươi tới yên lặng mà trợ giúp ta là được. Ta luyến tiếp. Sở rất túc nói, sau đó kéo qua nàng, ở nàng trên môi rơi xuống một hôn. 8.405-138-297 V160 làn sở đế quốc nhị hoàng tử Làn sở đế quốc Lạc thất thất trước kia nghĩ tới chính mình sẽ ở mỗi một khắc đi vào nơi này, không chỉ là nơi này, thậm chí ở trong vũ trụ rất nhiều quốc gia, nhưng lại trước nay không nghĩ tới quá chính mình sẽ lấy như vậy thân phận đi vào nơi này. Nơi này người cùng liên bang kém đến có chút xa. Lạn sơ đế quốc người càng tựa trên địa cầu e người trong nước, thẳng thắn mũi, thâm thúy hút mắt, có nồng đậm phương tây đặc sắc. Nhưng là lạc thất thất lại rõ ràng biết, nơi này người cùng chính mình phía trước biết đến những người đó lại là không giống nhau. Nên đón các nàng là Thánh Cát Tư Nặc Học Viện học sinh cùng với Lão sư. Lạc Thất Thất nhìn thoáng qua, ước chừng mười cái người tả hữu, trên mặt mang theo phía chính phủ tươi cười, nhìn qua rất là nhiệt tình. Lạc Thất Thất, đội đường lần này dự thi đội trưởng, mang đội Lão sư cho đại gia giới thiệu lên. Thánh Cát Tư Nặc Học Viện Lão sư cũng là nhiệt tình mà giới thiệu, vị này chính là Phó đội trưởng, Khải Nạp. Lạc Thất Thất có chút nghi hoặc, như thế nào là Phó đội trưởng? Đội trưởng đâu? Các ngươi đường xa mà đến? kẻ hèn trước mang các ngươi đi nghỉ tạm. Thanh các tư nạc học viện lão sư mang theo một cổ tử văn chiếu chiếu hỏi. Nhìn kia tràn ngập phương tây đặc sắc gương mặt, lại là nhéo rét quốc ngữ ngôn, lạc thất thất cảm thấy có chút buồn cười. Thật giống như là những cái đó mới vừa học tiếng trung người nước ngoài giống nhau. Vị này lão sư đối cổ ngữ nôn rất có hứng thú. Tựa hồ là nhìn thấy lạc thất thất ở đánh giá cái kia lão sư, hướng ly đồng thấp rộng mà giải thích lên. Lạc thất thất nghe, trừ bỏ cảm thán đồng đồng tin tức linh thông ngoại, còn có chút ngoài ý muốn người này như thế nào cũng không giống như là thích cổ ngữ ngôn người a hiện tại giáo dục hình thức kỳ thật không đơn giản chỉ có cơ giáp tương quan chuyên nghiệp hiện đại giáo dục quỹ đạo có điểm cùng loại với trước kia đường sắt đôi chế đại khái chính là đương bọn học sinh hoàn thành không sai biệt lắm cùng loại cao trung học tập lúc sau liền sẽ căn cứ cái này học sinh tinh thần tiềm lực giá trị tới lựa chọn hắn hay không có học tập cơ giáp năng lực nếu không có tắt sẽ tiến vào đến bình thường trường học tỉ như học tập một ít cổ văn hóa hoặc là tài nghệ phương diện đồ vật Lạc thất thất cũng là lúc sau mới biết được như vậy một ít đồ vật. Bất quá nàng đối với cổ ngữ ngôn không có gì hứng thú. Sớm mà đã bị thể văn ngôn hô đến không phải cực nhỏ nàng, khẳng định sẽ không lại ăn hồi đầu thảo. Đồng đồng, ngươi có biết hay không bọn họ lúc này đây đội trưởng là ai? Lạc thất thất đối với vị này Lão sư hứng thú không có nửa điểm ý tưởng, chỉ là có chút kỳ quái, như thế nào bọn họ đã đến, không có nhìn thấy đối phương đội trưởng, là quá cao ngạo vẫn là như thế nào. Hướng ly đồng nghe được nàng như vậy do hỏi, lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Trên thực tế, bọn họ đội trưởng chọn lựa so với chúng ta còn vãn. Vị này đội trưởng cũng là phi thường thần bí. Ngày thường huấn luyện đều là từ phó đội trưởng phụ trách. Lạc thất thất nghe cái này, tức khắc liền tâm sinh hâm mộ, còn có thể đủ như vậy. Sớm biết rằng nàng cũng lựa chọn một cái phó đội trưởng. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt nhìn về phía hướng ly đồng. Hướng ly đồng bị nàng xem đến trong lòng không được tự nhiên, làm sao vậy? Đồng đồng, ngươi cho ta phó đội trưởng, thế nào? Lạc thất thất hứng thú bừng bừng mà dò hỏi. Hướng ly đồng lập tức minh bạch nàng ý tứ, vội vàng lắc đầu, ta không thích quả người. Lạc thất thất chỉ có thể đủ túi đầu thở dài, ai, quả nhiên người cùng người chính là có khác biệt. Bất quá, nàng vẫn là lòng có oán giận. Chẳng lẽ cái kia phó đội trưởng cũng không biết đoạt quyền sao? Cái kia đội trưởng cái gì đều không làm, liền có thể đỉnh một cái đội trưởng xưng hô. Tuy rằng đều là đội trưởng nhưng là phó đội trưởng ngạnh sinh sinh muốn lùn một đoạn a lạc thất thất nghĩ ánh mắt phóng tới cái kia phó đội trưởng trên người đôi mắt nhíu lại hừ hừ đừng tưởng rằng ngươi liền có thể nhẹ nhàng như vậy mà ngồi ổn đội trưởng chi vị ta nhất định phải làm hắn đoạt quyền lạc thất thất ý tưởng nhất định lập tức hành động lên nàng nhiệt tình mà đi qua ngươi hảo ta là lạc thất thất khải nạp nhìn nàng hắn tựa hồ là nhớ rõ vừa mới cái kia lão sư giới thiệu lên nhưng là người tới là khách hắn vẫn là thực khách khí mà mỉm cười ngươi hảo Lạc thất thất hơi há mổm, đột nhiên không biết nên như thế nào khiến cho đề tài. Nàng tức khắc xấu hổ mà dừng lại tại chỗ. Ngươi tìm ta là bởi vì có thánh cắt tư nặc làm được không tốt địa phương. Khải nạp đánh vỡ cái này xấu hổ, hỏi. Lạc thất thất liên tục xua tay, như thế nào cảm giác đối phương cảm thấy chính mình đi tìm cha đâu. Tuyệt đối không được. Nàng phải hảo hảo mà giải thích. Thật sâu hít một hơi, kỳ thật, ta chỉ là có chuyện muốn hỏi thăm một chút. Khải nạp nghe nàng lời nói, gật gật đầu. Thỉnh nói thẳng, chúng ta đều là đội trưởng, cho nên khẳng định có gặp được một chút sự tình đều không sai biệt lắm. Cho nên ta chỉ là muốn giao lưu kinh nghiệm. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình không thể đủ quá trực tiếp. Bằng không bị đối phương hiểu lầm nàng là đi châm ngòi ly gián liền không hảo. Tuy rằng, tuy rằng nàng rất có loại này ý tưởng. Nhưng là, nàng chính là một cái cao chỉ số thông minh người, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà phạm phải như vậy sai lầm. Ta là phó đội trưởng. Khải nạp lại nói nói Lạc thất thất ánh mắt sáng lên Phó đội trưởng Đối phương thế nhưng lặp lại như vậy xưng hô Cho nên, chứng minh rồi một sự kiện Cái này kêu khải nạp Thực để ý đội trưởng cùng phó đội trưởng chi phân Lạc thất thất vẻ mặt nghiêm túc Nói, ta cũng không như vậy cảm thấy Những chuyện ngươi làm đã dư thừa Cái kia không thấy mặt đội trưởng Theo ý ta tới, ngươi càng thích hợp đội trưởng Không sai, chính là như vậy Nàng không phải đem để tài đặt ở cùng nhau Khải nạp nhìn nàng Lạc thất thất trong lòng một cái lộ bộ, ta không phải nói các ngươi đội trưởng không tốt, mà là ta cảm thấy ta căn bản không có gặp qua người, chỉ là nói ra ý nghĩ của chính mình mà thôi. Hy vọng ngươi không cần để ý. Khải nạp lại lắc lắc đầu, ta không ngại. Mọi người ở không biết chân tướng phía trước, đều sẽ nói như vậy. Lạc thất thất cả kinh, chẳng lẽ là có chuyện gì là nàng không biết sao? Không thể nào, nàng cái này sách lược thất bại. Không nên a. Khải nạp thấy nàng không tin, liền tiếp tục nói tuy nói ta là phó đội trưởng hiện tại mọi người đều là dựa theo ta an bài tới làm việc nhưng lần này hết thẻ an bài đều là phía trước chúng ta đội trưởng chia ta an bài lạc thất thất há to miệng về an bài phương diện này sự tình ta không có phương tiện nói cho ngươi khải nạp giải thích nói lạc thất thất liên tục xua tay ta đối cái này không có hứng thú ta chỉ là có chút tò mò mà thôi cái này mạng ngội hỏi hạ các ngươi đội trưởng gọi là gì a khải nạp đáp cật đặc lạc thất, thất nghe tên này Trong đầu thật sự là không có gì ấn tượng. Bất quá nàng vẫn là thực khách khí mà nói, hy vọng có cơ hội có thể nhìn thấy hắn, vừa lúc có thể giao lưu một chút. Khải nạp gật gật đầu, đối với nữ sĩ, đội trưởng là phi thường thân sĩ. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, nói, hy vọng sẽ không quá quấy rầy. Ta trước rời đi. Nếu có thời gian, ta có thể mang ngươi tham quan Thánh Cắt Tư nặc. Khải nạp đề nghị nói. Lạc thất thất gật gật đầu, đối phương còn là phi thường hữu hảo. Này cũng cùng cái này quốc gia dân phong có quan hệ, yêu thích hòa bình. Lạc thất thất trở về chuẩn bị tốt phòng, phát hiện chính mình cùng đồng đồng ở một gian trong phòng, cao hứng hỏng rồi. Đồng đồng, ta đã nghe được. Lạc thất thất kích động mà đi qua đi, nói. Hướng ly đồng nhìn về phía nàng, ngươi đã thành công mà thuyết phục hắn. Lạc thất thất lắc đầu, đương nhiên không phải, bất quá ta biết bọn họ đội trưởng gọi là gì. Cắt đặc. Hướng ly đồng nghe tên này, nhữ nhữ mày. Chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ tên này có cái gì vấn đề lạc thất thất hỏi đối phương như vậy cẩn thận bộ dáng xem đến nàng có chút hoảng hốt ta chẳng lẽ người kia thật là phi thường lợi hại nhân vật hướng ly đồng không nói gì chỉ là trầm tư lên đồng đồng nhìn thấy nàng khác thường mà không nói gì lạc thất thất càng là rồi dám chẳng lẽ cắt đặc thật là phi thường phi thường nhân vật lợi hại qua một hồi lâu hướng ly đồng mới lắc lắc đầu nói nếu ta không có đoán sai cái này cắt đặc hẳn là lạn sở đế quốc nhị hoàng tử Nhị, nhị hoàng tử. Lạc thất thất nhìn nàng, khó có thể tin. Thanh các tư nặc lại là như vậy tàng long hoa hổ, liền hoàng tử đều ở chỗ này. Hoàng tử gì đó chẳng lẽ không phải hẳn là có chuyên môn giáo dục sao? Một chút đều không đáng tin cậy. Quả thực không có bất luận cái gì một chút hoàng tử đặc quyền. Hướng ly đồng gật gật đầu, phía trước đã từng nghe đồn, cắt xuất chúng sự cố, mọi người đều cho rằng hắn đã gặp nạn, nhưng là cách một đoạn thời gian lúc sau, hắn thế nhưng bình yên vô sự mà về tới lãn sở đế quốc. Lạc thất thất trừng lớn mắt, nguyên lai like còn có như vậy một màn. Nay trong đó đã xảy ra cái gì, không có ai biết, nhưng là ta biết đến là, từ cái này cắt suất chúng sự lúc sau, trở về liền sửa lại tính tình. Hướng ly đồng nghĩ đến phía trước đưa tin, nói. Lạc thất thất nhìn hướng ly đồng, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, đồng đồng, người rốt cuộc lại như thế nào biết nhiều như vậy tin tức. Vì cái gì nàng ở học tập chính vụ, đối với mấy thứ này đều còn không thế nào biết. Đối phương bất quá là một cái phổ phổ thông thông học sinh, thế nhưng đối với mấy thứ này đều rõ như lòng bàn tay. Hướng ly đồng nhìn nàng, ngươi không phải muốn biết không? Cho nên ta đều nói cho ngươi. Lạc thất thất chỉ có thể đủ kinh ngạc mà nhìn nàng, kỳ thật nàng thật sự không thể tin được đối phương sẽ biết nhiều như vậy. Nàng rốt cuộc là thích mấy thứ này, vẫn là như thế nào? Đồng đồng, ngươi nói cho ta, ngươi là cái gì không biết? Lạc thất thất chỉ có thể đủ hỏi như vậy nói. Hướng ly đồng nhìn nàng, nói. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết ta vì cái gì phải làm này đó. Lạc thất thất chỉ có thể đủ nhìn nàng, trong lòng không có bất luận cái gì một chút suy đoán. Bất quá nàng cũng sẽ không dối dám những việc này, dù sao đồng đồng muốn nói cho nàng, khẳng định là sẽ nói cho. Ân, ta đã biết, ta muốn biết, cái này cắt đặc rốt cuộc là cái thế nào tồn tại. Đối với chúng ta tới nói, có thể hay không có áp lực. Lạc thất thất lại là có chút lo lắng. Nếu là cái người thường, kia còn hảo. Nhưng là nhị hoàng tử á nghe đi lên liền đặc biệt cao cấp đại khí. Hơn nữa, từ cái kia khải nạp trong miệng chính là biết đến, thánh cắt tư nặc dự thi đội ngũ vẫn luôn là dựa theo hắn an bài ở đi. Nay yêu cầu thế nào chủ tính chung năng lực, lạc thất thất là không biết. Nàng chỉ là cảm thấy không có bất luận cái gì kế hoạch, đều làm nàng mệt thật sự. Đối phương lại có thể dễ dàng mà làm được không xuất hiện liền chỉ điểm Giang Sơn, rất có ngọa long phong phạc a. Hy vọng đối phương không cần là quá lợi hại nhân vật, bằng không nàng khẳng định chịu không nổi. 8.405-5157-681 V161 ta vẫn luôn ở. Bất luận lạc thất thất như thế nào phòng đoán, đối phương vẫn như cũ là không có xuất hiện. Cho nên, nàng cũng không hề dùng nhiều tâm tư ở kia mặt trên. Ở trong phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, nàng buồn tính toán đi ra ngoài nhìn xem, liền phát hiện chính mình máy liên lạc có người đang ở liên hệ. Nàng cầm lấy vừa thấy, kinh hỉ phát hiện, thế nhưng là sợ giật túc. Giật. Nàng trong thanh âm mang theo một chút ngảy nhót. Tới rồi, Sở rất túc thanh âm rất là ôn hòa. Lạc thất thất dùng sức gật gật đầu, sớm đến, bất quá cũng mới vừa thu thập hảo. Ân. Sở rất túc hỏi. Bởi vì ta phát hiện chúng ta đối thủ tương đương lợi hại, cái kia đội trưởng thế nhưng không có xuất hiện, nhưng là đã có thể nắm giữ toàn cục, cảm giác thật sự là quá có áp lực. Lạc thất thất mục tiêu là bắt được quán quân, hiện tại xem ra, điểm này thật là có phi thường đại khó khăn. Cũng không biết chính mình có thể hay không đủ thành công a. Đừng quá đại áp lực sở dân túc nói lạc thất thức nghe được hắn nói trong lòng mạc danh ấm áp phía trước gáp lực tựa hồ nhẹ rất nhiều giật nếu là ngươi có thể ở ta bên người thì tốt rồi nói xong câu đó nàng lập tức giải thích ta không phải làm ngươi nhất định lại đây ta chỉ là cảm thán một chút nàng biết hắn rất bận cái kêu ý niệm cũng bất quá là suy nghĩ một chút mà thôi chỉ là nàng trong lòng luôn có như vậy một cái ý tưởng nếu hắn ở rất nhiều chuyện đều có thể đủ giải quyết nói tóm lại nàng vẫn là không có như vậy đại năng lực không thể đủ chân chính mà hoàn thành sở hữu sự tình. ân Sở giật túc chỉ nói như vậy nói. Cứ như vậy đi, ta trước đi ra ngoài nhìn xem cái này trường học hoàn cảnh, mặt khác cũng nhìn xem chúng ta thi đấu địa điểm. Lạc thất thất sợ chính mình nói thêm gì nữa, liền sẽ nhịn không được làm đối phương lại đây, chỉ có thể đủ rời đi đề tài. Sở Dật túc gật đầu, có không biết như thế nào làm, trực tiếp liên lạc ta. Ta vẫn luôn ở. Lạc thất thất gật gật đầu, thắt đi máy liên lạc. Làm sao vậy? Hướng ly đồng nhìn nàng mới tâm tình tựa hồ không tốt lắm, quan tâm mà dò hỏi. Không như thế nào, chỉ là có điểm khó chịu. Tính, chúng ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Lạc thất thất than thở dài. Loại này vừa ly khai tổng cảm thấy trong lòng thiếu một chút cảm giác thật sự khó chịu đâu. Hướng ly đồng thấy nàng không nghĩ nói, cũng không hề nói phương diện này đề tài, mà là đối nàng nói, cũng hảo, phía trước thiên Tề cùng ta có nói đi trước nhìn xem. Chúng ta cùng nhau đi. Hắn hẳn là sắp tới rồi. Lạc thất thất gật gật đầu, nghe được nàng lời nói, lại lâm vào phiền muộn bên trong. Như thế nào giật liền không thể đủ cùng nàng cùng nhau tới dự thi đâu. Bất quá nếu là cùng chính mình cùng phê thứ, ai biết chính mình có thể hay không thích thượng đâu. Cho nên, rất nhiều chuyện là không thể đủ giả thiết. Hai người đang nói, tả thiên Tề đã đã đi tới. Lạc thất thất lập tức mang theo tương ly thông đi qua. Chúng ta hiện tại liền đi tham quan sao. Hướng ly đồng gió hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đi xem. Mặt khác thi đấu nơi sân ta cũng muốn nhìn xem. Phía trước cũng đã được đến thi đấu xác định này, lạc thất thất liền nghị chính mình đi xem bất đồng nơi sân, làm quen một chút, tránh cho đến lúc đó quá khứ thời điểm sẽ có rất nhiều địa phương không có phương tiện. Nghe được nàng nói như vậy, mặt khác hai người cũng đều không có bất luận cái gì ý kiến, sôi nổi đi theo nàng đi hướng nơi xa. Lạc thất thất nhìn nhìn chung quanh, phát hiện thánh cắt tư nặc toàn bộ vườn trường thế nhưng đại bộ phận đều là từ máy móc cấu thành, ngay cả phòng học cũng là như thế Kim loại hóa địa phương lộ ra hiện đại cảm, lại mang theo một chút lạnh băng. Lạc Thất Thất chậm rãi xem xét hoàn cảnh, than thở dài, cảm thấy quả nhiên là một phương khí hậu dưỡng một phương người, nơi này người tương đối với Liên Bang, càng nhiều học sinh càng chuyên chú với nghiên cứu thượng. Cũng liền trách không được thượng một lần thánh cắt tư nặc bắt được quán quân. Thất Thất, ngươi cảm thấy chúng ta lần này thắng lợi nắm chắc đại sao? Hướng Ly Đồng vừa đi, một bên dò hỏi lên. Lạc Thất Thất nhìn xem nàng, kiên định mà nói, mặc kệ lớn không lớn. Chúng ta đều là muốn nỗ lực mà đi thắng. Hiện tại tưởng quá nhiều, đều là hồn phí. Lạc thất thất. Một thanh âm lại từ bên cạnh truyền tới. Lạc thất thất có chút kinh ngạc xem qua đi, bởi vì cái kia thanh âm kỳ thật cũng không như thế nào quen thuộc. Người như thế nào tại đây? Đối phương cũng là một trận kinh ngạc. Lạc thất thất cẩn thận mà nhìn người nọ, trong đầu cẩn thận mà hồi ước lên. Nàng lập tức liền nghĩ tới, người này không phải người khác đúng là phía trước nàng cùng sở giật túc cùng nhau ở một cái hẻo lánh tinh cầu khi cùng nhau hợp tác bán quá thịt nướng người la khải nàng hô lên tên của hắn la khải gật gật đầu ngươi còn nhớ rõ ta lạc thất thất dùng sức gật đầu đương nhiên chúng ta tách ra lúc sau ngươi đi địa phương nào không phải nói tốt muốn liên hệ chúng ta sao hơn nữa ngươi như thế nào ở chỗ này có thể ở chỗ này gặp được người quen lạc thất thất cũng là một trận cao hứng nhưng là nàng vẫn là có chút hoang mang Phía trước nghe La Khải, còn tưởng rằng hắn cũng có khả năng là liên bang người đâu, kết quả không phải. Ngươi cũng là thánh cắt tư nặc học sinh. Lạc thất thất tiếp tục dò hỏi. La Khải cũng không có bởi vì nàng nhiều như vậy vấn đề mà hoang mang, ngược lại là nhìn về phía nàng. Ơn, ta là nơi này học sinh, ngươi, là tới tham gia thi đấu. Lạc thất thất gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi tham gia không có. Nói không chừng chúng ta vẫn là đối thủ đâu. Tham gia. La Khải ngữ khí bình đạm mà nói kia nếu chúng ta gặp, ngươi cũng không nên thủ hạ lưu tình A. Lạc thất thất cười nói. La Khải gật đầu, chúng ta đều sẽ nỗ lực. Lạc thất thất thực vừa lòng, tuy rằng thắng lợi rất quan trọng, nhưng là chính đại quang minh thi đấu, mới có thể càng có ý tứ. Đúng rồi. Nếu ngươi dự thi, vậy ngươi khẳng định biết các ngươi đội trưởng đi. Có phải hay không rất lợi hại? Có thể hay không đủ nói cho ta hắn một ít tình huống A? Lạc thất thất nhìn thấy người quen, tự nhiên sẽ không bỏ qua được đến tin tức thời điểm, phía trước người Nàng cũng ngượng ngùng hỏi đến Thái Lan, rốt cuộc đối phương cũng là đối thủ cạnh tranh. La Khải nhìn nàng, dừng một chút, mới nói nói, ta cũng không như thế nào cùng đội ngũ người tiếp xúc, không rõ lắm. Lạc thất thất lập tức nhíu mày, ngươi không phải là muốn giấu giếm tin tức đi. Không phải. Bất quá ngươi thực mau là có thể đủ nhìn đến hắn. La Khải nói. Lạc thất thất than thở dài, hào đi hào đi, ta cũng không vì khó ngươi, biết các ngươi khẳng định là có át chủ bài. Tính, dù sao chúng ta cũng rất lợi hại. La Khải nhìn nàng, lộ ra một cái tươi cười. Nếu yêu cầu cái gì trợ giúp, thỉnh nói thẳng. La Khải nói. Lạc thất thất lắc đầu, không có gì hảo yêu cầu trợ giúp. Chúng ta tiếp tục tham quan, ngươi đi vội chính ngươi sự đi thôi. Đối với chính mình không có có thể được đến mới nhất tin tức, nàng rất là phiền muộn A. La Khải nhìn ra nàng cảm xúc, nhưng có sự tình vẫn là không cần hiện tại nói, hắn chỉ có thể đủ trước rời đi. Chờ đến chỉ còn lại có ba người khi, hướng ly đồng lập tức bắt đầu dò hỏi, thất thất người này là ai a lạc thất thất liền đem phía trước sự tình đều nói một lần la khải như thế nào ta nhớ rõ thánh cắt tư nặc dự thi nhân viên chung không có người này hướng ly đồng có chút nghi hoặc tám nghìn bốn trăm linh năm năm hai ba sáu hai v một trăm sáu mươi hai xem xét tình huống la khải như thế nào ta nhớ rõ thánh cắt tư nặc dự thi nhân viên chung không có người này hướng ly đồng có chút nghi hoặc lạc thất thất nghi hoặc thật sự không có người này Hướng ly đồng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không có nhớ tới bên trong có người này. Ta có thể khẳng định. Kia khẳng định là hắn gắt ta, mặc kệ, liền duy trì hắn một chút tự tôn đi. Tuy rằng nàng cảm thấy tham không dự thi thật sự không thế nào quan trọng. Hướng ly đồng thấy nàng không coi trọng chuyện này, cũng không có quá để ở trong lòng, liền nói, "Ân, mặc kệ hắn. Chúng ta trực tiếp đi nơi thi đấu đi. Lạc thất thất nói thẳng nói. Hướng ly đồng cũng gật đầu đồng ý, nơi này cũng không có gì đẹp trực tiếp đi nơi thi đấu ngược lại là có thể tiết kiệm thời gian. Thả thiên tề tự nhiên không có gì ý kiến. Mấy người liền căn cứ thánh cắt tư nặc giả thuyết bản đồ đi tới nơi thi đấu. Lúc này tới người cũng không chỉ có bọn họ. Lạc thất thất đi qua đi liền nhìn mấy chục cá nhân đang đứng ở nơi đó, nghĩ đến cũng nên là học viện khác dự thi đội ngũ. Lạc thất thất xem qua đi, đại đa số đều là xa lạ gương mặt, ngẫu nhiên có mấy người, cũng đều là thánh cắt tư nặc trong đội ngũ người. Thất thất, chúng ta muốn hay không đi chào hỏi. Hướng ly đồng cũng là thấy được kia mấy cái người quen, do hỏi lên. Lạc thất thất nhiều như mày, trong lòng do dự một chút, rồi sau đó lập tức có ý tưởng, không cần cố tình đi nhận thức những người đó. Nếu bọn họ đối chúng ta thân thiện, chúng ta cũng sẽ thái độ tốt đẹp nàng có ý nghĩ của chính mình. Những người này đều là dự thi, tự nhiên là có chút cạnh tranh, quá mức nhiệt tình nói không chừng sẽ bị hoài nghi là dụng tâm kín đáo. Nàng cũng hoàn toàn không dựa vào cùng cùng những người này giao tiếp thu hoạch cái gì, đến nỗi kia mấy cái thánh cắt tư nạc người cũng bất quá là gặp mặt một lần mà thôi. Vậy được rồi, chúng ta qua đi, thuận theo tự nhiên. Hướng ly đồng không có dị nghị, nghe song lạc thất thất nói liền hướng tới những người đó đi đến. Nơi thi đấu đều không phải là một khối thực địa, mà là lợi dụng đặc thù cấu tạo hình thành phiêu phù ở không trung không gian, trong suốt tài chất, đủ để đem bên trong phát sinh sự tình đều xem cái cẩn thận. Nhưng là bên trong cấu tạo lại xem không rõ, bất quá như vậy địa phương kiến tạo sở yêu cầu đặc biệt tài liệu tự nhiên là một cái toàn cục tự. Lạc Thất Thất đối Thánh Cát Tư nặc tài phú có càng sâu nhận chi. Lạc Đồng Học, các ngươi cũng tới tham quan a. Lạc Thất Thất nghe được có người tiếp đón thanh âm, cũng quay đầu lại đi. Vừa thấy quả nhiên là Thánh Cát Tư nặc học sinh, bất quá tên cứ gọi là gì, Lạc Thất Thất là không rõ lắm. Ân, chúng ta đến xem, thích ứng hạ hoàn cảnh. Lạc Thất Thất tùy ý mà trả lời. Lạc Đồng Học tới vừa vặn, chờ đến ngày mai liền không thể đi vào. Người nọ nói, Lạc Thất Thất sửng sốt, là thật sự không suy xét quá như vậy. Ngày mai chính ngọ lúc sau liền sẽ tỏa định nơi thi đấu. Người nọ nói như vậy. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, tỏa định. Hẳn là thi đấu trước sẽ hảo hảo kiểm tra nơi thi đấu nguyên nhân đi. Hẳn là cái này trừ bỏ nguyên nhân này nàng cũng không thể tưởng được khác. Bất quá, vẫn là muốn cảm ơn người này, cảm ơn ngươi nói cho ta. Lạc thất thất lộ ra một cái cảm kích mỉm cười. Không cần khách khí, ta mang các ngươi vào đi thôi. Các ngươi nếu là có không hiểu biết, ta cũng có thể giải thích. Người nọ lại kiến nghị nói. Lạc thất thất sửng sốt, nàng do dự một chút, vẫn là nói, cảm ơn, chính chúng ta xem là được. Nàng nghĩ, có đối phương mang theo, tự nhiên quen thuộc liền rất nhanh, nhưng nếu có khác người, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến chính mình phán đoán, nghĩ vẫn là tính. ba trọng tài vào bàn. Các ngươi là lo lắng ta hại các ngươi sao? Người nọ thấy lạc thất thất như vậy kiên trì mà cự tuyệt, vội vàng hỏi, trong giọng nói thế nhưng ẩn ẩn có chút phẫn nộ. Lạc thất thất lập tức giải thích, đương nhiên không phải. Chỉ là chúng ta muốn biết đến cùng các ngươi sở hiểu biết khẳng định có không giống nhau địa phương, cho nên chúng ta vẫn là muốn chính mình đi xem, đa tạ hảo ý của ngươi. Lạc thất thất nói lời này khi vẫn là mang theo tuyệt đối thành khẩn, cho nên người nọ tuy rằng rất thất vọng, đảo cung cũng không có quá mức ghi hận. Hảo đi, nếu các ngươi như vậy kiên trì, ta liền đi theo người khác dẫn đường. Người nọ cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cảm ơn. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, nhìn theo người nọ rời đi. Chúng ta cũng đi thôi lạc thất thất nói hướng ly đồng gật gật đầu cùng tả thiên tể cùng nhau đi qua đi mấy người thực mau liền tiến vào nơi sân bên trong cùng phía trước bất đồng chính là trừ bỏ phần ngoài khán đài chỗ ngồi bên trong thế nhưng cũng có một ít chỗ ngồi lạc thất thất suy tính hạ phía trước hai bài hẳn là ghế trọng tài mặt sau mấy bài lại là không biết là cái gì vị trí đồng đồng ngươi nói mặt sau chính là người nào ngồi a lạc thất thất đành phải đem hoang mang mức cho khả năng biết đến người nơi này mỗi năm thi đấu đều không giống nhau nàng thật đúng là không biết hướng ly đồng nhìn nhìn cũng lắc đầu cái này ta thật đúng là không biết phía trước vị trí sẽ không thiết trí nhiều như vậy chẳng lẽ năm nay trọng tài gia tăng rồi nay liền không biết hy vọng đối chúng ta ảnh hưởng không cần quá lớn lạc thất thất chỉ có thể như vậy chờ đợi năm nay không có nghe nói có đại biến động hẳn là không ảnh hưởng tả thiên tệ bổ sung nói lạc thất thất gật gật đầu mặc kệ dù sao giặc tới thì đánh nước lên nâng nền mặc kệ cái gì biến hóa Bọn họ đều sẽ lấy tích cực thái độ đối mặt. Ba người tham quan xong nơi thi đấu, liền quyết định rời đi. "Hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp nghiêm túc đối mặt thi đấu." Lạc Thất Thất nắm nắm tay, nói. Hướng Ly đồng gật gật đầu, nhìn về phía trung quanh đồng dạng tới tham quan người, trong lòng cũng có xúc động, chúng ta sẽ lấy được thắng lợi." Ân. Lạc Thất Thất dùng sức gật đầu. Hai ngày lúc sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Lạc Thất Thất mang theo người ngồi xuống chỉ định vị trí thượng, đôi mắt cũng khắp nơi xem xét xung quanh nhưng nhìn tới nhìn lui đều không có nhìn đến thánh cắt tư nặc đội ngũ đội trưởng các ngươi nói ta có phải hay không bị lừa như thế nào cái kia cật đặc còn không có xuất hiện lạc thất thất ánh mắt dừng ở thánh cắt tư nặc đội ngũ thượng cũng bất quá là được đến phó đội trưởng một cái mỉm cười cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm có người trả lời nàng lời nói thất thất ngươi cũng đừng suy nghĩ đối phương nếu không xuất hiện đối chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn a hướng ly đồng khuyên lạc thất thất lại lắc đầu không phải như vậy chỉ là cái này đội trưởng không xuất hiện cho ta một loại thực cảm giác bất an mấy người cho nhau nhìn nhìn cũng thật sự là không thể tưởng được mặt khác đang lúc mấy người nói chuyện khi một thanh âm xuyên thấu mọi người lỗ thai mỗi năm một lần cơ giáp cạnh kỹ thi đấu chính thức bắt đầu người nọ tạm dừng hạ tiếp tục nói phía dưới hoan nên trọng tài và bàn một trận giới thiệu lúc sau trọng tài nhóm lục tục và bàn một bộ màu đen âu phục dạng thân ảnh xâm nhập lạc thất thất bị mắt anh tuấn khuôn mặt xứng với mặt vô biểu tình Một cái hở hững người nhập tòa. Thất thất, sở tiên sinh thế nhưng tới. Hướng ly đồng kinh ngạc mà hô. Giờ phút này, lạc thất thất còn ở vào kinh ngạc bên trong. Hắn thế nhưng tới. Trọng tài vào chỗ, kế tiếp tưởng giải thi đấu quy tắc. Lạc thất thất cái gì đều nghe không được, chỉ là nhìn người nọ. Vê 160 tư công bằng cạnh tranh. Thất thất, ngươi chẳng lẽ căn bản không biết hắn trở về. Hướng ly đồng nhìn lạc thất thất kia kinh ngạc biểu tình, hỏi ngược lại. Lạc thất thất giờ phút này căn bản không có nghe được nàng lời nói, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ dừng ở người kia trên người. Nguyên lai, like, hắn sở dĩ không có cùng lại đây, thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân. Lạc thất thất nghĩ vậy một chút không biết nên là cao hứng vẫn là cao hứng vẫn là như thế nào, chỉ là trong lòng mạn nổi lên một loại mạc danh tư vị, có chút chua sót, thế nhưng là có loại bỉ khuất. Có lẽ là ở kinh ngạc hắn giấu giếm đi. Trong ánh mắt cũng chậm rãi trở nên có chút đã ướt nước, Không biết là cảm động vẫn là như thế nào cảm xúc thất thất hướng ly đồng thấy nàng không có phản ứng lại lần nữa hỏi lạc thất thất hút hút cái mũi lúc này mới chung chính mình cảm xúc chung tình lại à ngươi kêu ta làm cái gì hướng ly đồng nhìn nàng than thở dài ta làm ngươi nghiêm túc mà nghe thi đấu quy tắc lạc thất thất gật gật đầu có chút có lệ hướng ly đồng cũng chỉ đến từ bỏ nghĩ đến nàng nếu có thể đủ dưới tình huống như thế còn có tâm tư đi ký lục những cái đó thi đấu quy tắc linh tinh kia mới có thể làm nàng giật mình không thôi đâu sau một lúc lâu lúc sau Ngươi có nghe được cái gì sao? Lạc thất thất hỏi. Hướng ly đồng bất đắc dĩ, lấy ra giả thuyết màn hình, sau đó đem ký lục trọng điểm nội dung triển lãm cho nàng xem. Ngươi liền thật sự như vậy chịu ảnh hưởng. Hướng ly đồng không chút để ý hỏi. Lạc thất thất một đốn, lập tức phản bác lên, ai đã chịu ảnh hưởng, ta chính là Hảo Hảo mà làm chính sự. Nàng nghiêm trang mà nói. Hướng ly đồng nhíu môi, Hảo đi, tính ngươi là ở làm chính sự, nhưng là ta phải nói cho ngươi, kế tiếp thi đấu rất quan trọng. Lạc Thất Thất cũng nhìn kia mặt trên quan trọng đồ vật, gật gật đầu, thu hồi phía trước tản mạn thần sắc, nghiêm mặt nói: "Ân, ta sẽ hảo hảo suy xét hạ kế tiếp an bài." Hướng Ly Đồng cũng yên lòng. "Lạc tiểu thư." Một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Lạc Thất Thất xem qua đi, phát hiện thế nhưng là Thánh Cắt Tư nặc phó đội trưởng. "Ngươi như thế nào đến chúng ta nơi này tới?" Mỗi cái dự thi đội đều có chính mình trận doanh, giống nhau rất ít có người ở thi đấu phía trước lại đây. Để tránh bị hoài nghi. Khải Nạp lộ ra thỏa đáng tươi cười, đương nhiên là tới cùng các ngươi giới thiệu chúng ta đội trưởng. Lạc Thất thất kinh ngạc mà nhìn hắn, Chung Quanh cũng không có bất luận cái gì người được chọn, nàng thật đúng là đoán không được, ngươi đừng gạt ta, nơi này căn bản là không có người kia đi. Ra ngoài nàng dự kiến, Khải Nạp gật gật đầu, đương nhiên, bởi vì chúng ta đội trưởng còn chưa tới tới. Lạc Thất thất bĩu môi, vậy ngươi còn? Hắn lập tức liền đến, Khải Nạp khỏe miệng ngậm một tia đáp ý, Lạc Thất thất theo hắn ánh mắt xem qua đi. Liền nhìn đến một cái phi hành khí ngừng ở cách đó không xa. Không cần tưởng, khẳng định là hắn trong miệng đội trưởng. Cắt đặc, lãn sơ đặc đế quốc nhị hoàng tử, thế nhưng là lần này thi đấu đội trưởng. Lạc thất thất mặt ngoài không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là trong lòng lại vẫn là có khó dễ xem nhẹ rớt áp lực. Tới, khải nạp thanh em vừa ra. Phi hành khí trung liền đi ra một người. Lạc thất thất nhìn người nọ, phát hiện thế nhưng là quen thuộc, hướng hắn chào hỏi, sau đó tiếp tục nhìn phi hành khí cửa khoang. Trong lòng chửi thầm, cái này nhị hoàng tử thật đúng là chính là đại bài, thế nhưng còn có tùy tùng. Chính là, nàng đợi một hồi lâu, đều không có tái kiến những người khác xuống dưới. Lại thấy đến La Khải chính hướng tới mọi người đã đi tới. Các ngươi đội trưởng căn bản là không ở A. Lạc thất thất có chút khó chịu, chính mình thế nhưng bị lừa gạt. Một lần nữa nhận thức hạ, cặc đặc. Ai biết La Khải đi tới, thế nhưng lại như vậy một câu. Lạc thất thất trừng lớn mắt, ngươi, ngươi nói ngươi là nhị hoàng tử. La Khải gật gật đầu. Lạc Thất Thất muốn nói lại thôi, giờ phút này trừ bỏ kinh ngạc, rốt cuộc vô pháp biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình. Xem ra các ngươi đều là nhận thức ca. Khải nạp cũng không nghĩ tới chính mình đội trưởng thế nhưng sẽ cùng các nàng nhận thức. Cắt đặc, cũng là La Khải, nhìn về phía Lạc Thất Thất, cũng không có muốn giấu dếm, chỉ là không biết nên dùng thế nào phương thức. Lạc Thất Thất nghe được hắn giải thích, giờ phút này cũng hoàn toàn không có thể trách cứ hắn, rốt cuộc về thân phận sự tình. Ai đều có quyền lợi lựa chọn nói cùng không nói. Không có việc gì, vừa vặn là người quen, đến lúc đó ngươi cũng đừng làm cho ta. Lạc thất thất ngẩn cằm, thần sắc tiêu căng. Cắt đặc lộ ra nhàn nhạt cười, hảo. uy, ngươi thật đúng là đáp ứng A. Lạc thất thất có chút buồn bực, người này chẳng lẽ liền không biết nhường một chút sao. Công bằng cạnh tranh. Khải nạp lại ở một bên nói. Lạc thất thất hừ một tiếng, liền tính không cho, chúng ta cũng nhất định sẽ thắng. Hướng ly đồng lại kéo nàng một phen đồng đồng ngươi kéo ta làm cái gì con tưởng rằng đối phương là ở trách cứ chính mình nói nói như vậy lạc thất thất có chút bất mãn mà nhìn về phía nàng muốn hỏi nàng rốt cuộc là như thế nào ý tưởng lại không có nghĩ đến nàng ánh mắt lại nhìn về phía ghế trọng tài thượng vị trí lạc thất thất xem qua đi liền nhìn đến người nào đó tuy mặt vô biểu tình nhưng kia đóng băng thần sắc đã đủ để thuyết minh hắn giờ phút này tâm tình tựa hồ có lẽ nàng lời nói có chút nhiều chúng ta thi đấu trong sân thấy Lạc thất thất ném xuống tàn nhẫn lời nói, về tới chờ đợi tịch tượng. Nàng nhưng không nghĩ muốn hai người thật vất vả gặp mặt, liền đã chịu chất vấn. Các đặc điểm gật đầu, liền cùng khải nạp rời đi. Đấu vòng loại ván thứ nhất, chính thức bắt đầu. Lạc thất thất nghe được lời này, liền nghiêm túc mà nhìn qua đi, trận này là cơ giáp chế tạo hệ thi đấu. Thi đấu nội dung rất đơn giản, đệ nhất hạng, vẽ bản đồ. Thời gian vì một giờ. Ai có thể đủ họa ra tốt nhất cơ giáp đồ liền có thể đạt được cao phân. Tổng cộng 27 vị dự thi nhân viên, căn cứ đạt được giai đoạn phân biệt đạt được 5 phần, 3 phần, 1 phần thành tích. Cái này thi đấu đủ có thể chuẩn bị phía trước đã làm, thậm chí là học quá cơ giáp, đều là có thể. Nhưng là ở cho điểm thượng, nếu phi chính mình tác phẩm, tự nhiên sẽ khâu một bộ phận điểm. Lạc thất thất nghiêm túc mà nhìn qua đi. Hơn 20 cá nhân vừa mới bắt đầu đều biểu hiện thường thường, trừ bỏ một cái đang ở nghiêm túc suy tư nữ hải nhi. Thi đấu tiến hành rồi nửa giờ. Nàng thế nhưng vẫn luôn không có động bút. Đồng đồng, người kia là cái nào trường học? Lạc thất thất nhìn người kia, ở cái này dành giật từng giây dưới tình huống, người này có thể như vậy đặc thù, hoặc là là thật sự sẽ không, hoặc là chính là có khác hẳn với thường nhân thiên phú. Có thể dự thi người khẳng định không phải là người tầm thường, kia tất nhiên là người sau. Hướng ly đồng nhìn nhìn, bắt đầu suy tư lên. Người này thực nổi danh, là một cái đại sư đồ đệ, hơn nữa là ở hai năm trước liền bái nhập vị kia đại sư kỳ hạ. Hướng ly đồng tìm kiếm tương quan tin tức. Lạc thất thất hơi hơi nhíu như mày, nhìn chính mình đội ngũ trung dự thi nhân viên, trong lòng có chút lo lắng, từ bọn họ ý nghĩ trông được tới, thật sự là không có ưu thế à. Quả nhiên, kết quả thực mau ra đây. Mạch Thánh tác phẩm đạt được 9 giờ 5 phần, đệ nhất danh. Đội ngũ đạt được 5 phần. V165 không nghĩa khí. Quả nhiên, kết quả thực mau ra đây. Mạch Thánh tác phẩm đạt được 9 giờ 5 phần, đệ nhất danh. Đội ngũ đạt được 5 phần lạc thất thất nghe được như vậy kết quả trong lòng cũng gần là có chút đáng tiếc bất quá nếu đối thủ đều không có bất luận cái gì một chút cạnh tranh lực như vậy thi đấu ngược lại là không có bất luận cái gì lực hấp dẫn như vậy tác phẩm tuy rằng cấu tạo đơn giản nhưng là thắng ở tốc độ phía trên hơn nữa vận dụng tài liệu cũng tương đối mặt khác tác phẩm càng là chỉ cần chút ít càng thêm thích hợp vận dụng ở thực tế sinh sản bên trong có trọng tài đứng ra bình giám như vậy tác phẩm ít ỏi số ngữ lại hoàn toàn có thể làm mọi người đều tin lạc thất thất nhìn nhìn cái tia kêu, kêu mạch vánh nữ hải âm thầm đem cái kia đội ngũ coi là đối thủ trí nhất lại xem bên ta thành tích ba phần không chiếm ưu như thế nhưng cũng không đến mức cùng người khác kéo đến quá lớn đồng đồng xem ra chúng ta muốn ở phía sau trong lúc thi đấu nỗ lực lạc thất thất nhìn về phía người bên cạnh nói hướng ly đồng gật đầu cũng có so đo còn không phải là năm phần đến ta đi lên so hảo hảo giáo giáo các ngươi thư tú nhã ở một bên khinh thường mà nói chính là Còn không phải là hơi chút chiếm chút ưu thế, hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu, liền như lâm đại địch bộ dáng thật đúng là không có gặp qua việc đời. Thư tú nhã bên người người cũng bắt đầu nói. Lạc thất thất cười khẽ một chút, đối phương như vậy khinh địch, đối với nàng tới nói, thật cũng không phải cái gì chuyện xấu, dù sao đến nàng thi đấu thời điểm, nàng sẽ toàn lực ứng phó. Đến lúc đó thi đấu lại xem đi. Trải qua đơn giản thiết kế đồ lúc sau, dư lại chính là đơn giản cơ giáp mà mô hình chế tạo một cái cơ giáp khẳng định yêu cầu đại lượng thời gian cùng tài liệu tiến hành chế tạo hơn nữa ở hậu kỳ cũng muốn trải qua hơn mười lần điều chỉnh mới có thể phóng tới thị trường bên trong thi đấu muốn suy xét đến như vậy nhân tố liền chọn dùng loại nhỏ cơ giáp mô hình đương nhiên yêu cầu tài liệu cũng sẽ không bởi vậy có điều thay đổi chỉ là ở lượng phương diện tiến hành rồi tỷ lệ co rút lại như vậy có thể giảm bớt thời gian cùng với chế tác phí tổn cái này lưu trình sở cấp cho chính là ba cái giờ ba cái giờ bao gồm cơ giáp chế tác còn có cuối cùng kiểm tra thời gian tới nói là phi thường mà chặt chẽ cho nên đối với tuyển thủ khảo nghiệm cũng là phi thường đại lạc thất thất ánh mắt vẫn luôn dừng ở bên ta tuyển thủ trên người tâm tình lại vẫn là tương đối bình tĩnh tuy rằng không có cho bọn hắn một cái tương đối xuất sắc bắt đầu nhưng là như vậy trung dung ngược lại là sẽ không làm quá nhiều người lực chú ý đặt ở các nàng trên người ba cái giờ đi qua sở hữu mặc kệ làm tốt không có cơ giáp đều bị phóng tới chuyên dụng ngôi cao phía trên vận dụng đơn giản trình tự thao tác Cũng đủ làm mọi người người đều nhìn đến sở hữu cơ giáp ưu khuyết. Không có bất luận cái gì trì hoãn, phía trước cái kia mạch hoánh, lại lần nữa đạt được thắng lợi. Xem ra cái này đội ngũ chúng ta cần thiết muốn thận trọng đối đãi. Thả thiên tề nhìn cái kia đội ngũ người, trong miệng nói. Lạc thất thất thực tán đồng hắn nói, ân, nhìn bọn họ là cần thiết, bất qua có cách nghĩ như vậy chỉ sợ không chỉ là chúng ta. Ánh mắt của nàng dừng ở thánh cắt tư nặc những người đó trên người, liền nhìn đến la khải, không, hẳn là cắt đặc. Bọn họ lúc này ánh mắt cũng đặt ở cái kia đội ngũ trên người. Ngày này thi đấu kết thúc, tất cả mọi người hồi chính mình chỗ ở nghỉ ngơi. Lạc thất thất đang định rời đi, lại bị cặt đặc ngăn cản. Như thế nào? Lạc thất thất có chút kỳ quái. Cặt đặc nhìn nàng, ngươi còn ở sinh khí. Lạc thất thất cười cười, ta vì cái gì sinh khí, bất quá là một chút tin tức không có được đến muốn mà thôi. Nói nữa, chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh, hiện tại nói này đó cũng không có gì ý nghĩa không phải sao. Cắt đắc chỉ là nhìn nàng. Nhị hoàng tử, chúng ta phải đi về nghỉ ngơi. Hướng ly đồng dùng khuỷu tay đâm đâm lạc thất thất, ý bảo nàng ánh mắt xem qua đi, một bên đối cật đặc nói. Lạc thất thất tự nhiên là đã nhận ra nàng hành động, hơi hơi con con khỏe môi, lộ ra xin lỗi thần thái, nói, đồng đồng nói được không sai, ta là yêu cầu nghỉ ngơi. Đặc biệt là, nàng còn có chuyện rất trọng yếu muốn cùng người nào đó nói đi. Nhìn đi tới người, lạc thất thất khỏe miệng rơ lên đến càng cao. Các đặc tự nhiên là chú ý tới lạc thất thất lúc này biến hóa, ánh mắt cũng rơi xuống nơi xa xuất hiện thân ảnh thượng, nói, hảo, về sau lại liều Lạc thất thất hướng hắn gật gật đầu, trong lòng liền bắt đầu cân nhắc, giống như chính mình hiện tại đi qua đi, có vẻ chính mình quá mức gấp không chờ nổi. Nhưng là hiện tại liền tại chỗ đứng, cũng làm nàng cảm thấy có như vậy một chút không thoải mái. Vì thế, chân lần đầu tiên không có trải qua đầu hốc cho phép, liền theo bản năng mà đi phía trước mại. Đừng cho là ta đi tới chính là tha thứ ngươi che giấu lạc thất thất quay đầu đi một bộ cao ngạo bộ dáng sở rất túc vươn tay nhẹ nhàng mà kéo qua cánh tay của nàng đừng náo loạn ừ ta không phải cố ý muốn gạt ngươi sở rất túc giải thích lên lạc thất thất quay đầu lại nhìn về phía hắn một bộ ngươi nếu là không giải thích rõ ràng ta khẳng định là sẽ không tha thứ bộ dáng của ngươi sở rất túc nhìn nàng sau đó đem phía trước gặp được sự tình nói ra ý của ngươi là ta đi phía trước ngươi đều không có xác định rốt cuộc muốn hay không lại đây lạc thất thất có chút không tin mà nhìn nàng sở rất túc nghĩ nghĩ gật gật đầu lại lắc đầu ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì rốt cuộc là thế nào a lạc thất thất có điểm không có hiểu rõ sở rất túc rỗi tay ôm lấy nàng tạo ý tứ là không có xác định rốt cuộc này đây cái gì thân phận lại đây lạc thất thất nhìn về phía hắn chẳng lẽ còn có đủ loại thân phận như thế nào nàng một chút đều không tin lại xác định này đây trọng tài thân phận vẫn là lấy người nhà thân phận sở rất túc nghiêm túc mà nói lạc thất thất tức khắc bị cái kia sưng hô sung sướng khoe miệng không tự giác mà dương lên đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy liền tính ân sở rất túc phụ hòa nói vậy ngươi đang ở nơi nào a lạc thất đống nhiên nhớ tới như vậy vấn đề sở rất túc khẽ nhíu mày nếu không lạc thất thất tạm dừng một chút tiếp tục nói nếu không ngươi cùng ta trụ sở rất túc nhìn nàng dù sao dù sao ta bên kia cũng có thể trụ hạ lạc thất thất cuống quít giải thích sở giật túc gật gật đầu tổ chức phương không có cho ta chuẩn bị phòng kia vừa lúc lạc thất thất thật cao hứng chúng ta đây đi về trước đi tự động trở thành bối cảnh mấy người rốt cuộc mở miệng lạc thất thất mới nhớ tới chờ ở bên cạnh hướng ly đồng lập tức lôi kéo sở giật túc liền đi qua sở tiên sinh ngươi không biết ngươi không có đến thất thất kia bộ dáng thật là ném hồn đâu hướng ly đồng nói lạc thất thất chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái vẻ mặt không nghĩa khí bộ dáng Sở giật túc lại đem tay nàng gắt gao mà nắm, hiện tại có thể tìm về. uy nàng chỉ là khoa chương A. Lạc thất thất đỏ mặt phản bắt nói. Ai ném hồn, nàng không phải hảo hảo mà ở chỉ huy đâu sao, không được hát nàng. Sở tiên sinh, ngươi lúc này đây như thế nào sẽ trở thành trọng tài đâu. Hướng ly đồng đối với hắn xuất hiện tin tức cũng là gặp được mới được đến như vậy tin tức, chính là tương đối giật mình. V166 thích lời ấu hiếm. Sở tiên sinh ngươi lúc này đây như thế nào sẽ trở thành trọng tài đâu hướng ly đồng đối với hắn xuất hiện tin tức cũng là gặp được mới được đến như vậy tin tức chính là tương đối giật mình lao sư có chuyện tới không được liền làm ta lại đây sở dật túc giải thích nói lạc thất thất mới nghĩ tới cái kia ngoan đồng giống nhau phó hiệu trưởng nguyên lai like là như thế này sao kia lạc thất thất hơi há mồm muốn hỏi lại chút cái gì nhưng là rồi lại không biết muốn như thế nào hỏi sở dật túc đi đến nàng bên cạnh tiếp theo sẽ không gần ngươi Lạc thất thất nhìn hắn, hảo đi, lúc này đây liền trước tha thứ ngươi, nhưng là tuyệt đối tuyệt đối không có giống tiếp theo. Sở giật túc nghiêm túc gật gật đầu. Lạc thất thất lúc này mới thoáng mà tâm tình hảo chút. Chúng ta đây đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là các ngươi hai cái thi đấu tràng, nhưng nhất định phải hảo hảo mà biểu hiện mới được. Tả thiên tề ở một bên kiến nghị. Mấy người tự hồ đều không có chuyện khác, liền gật gật đầu. Ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Lạc thất thất ngồi ở sở giật túc bên cạnh, do hỏi tựa hồ hắn là đột nhiên lại đây không biết có hay không ăn vài thứ sở rất túc gật gật đầu ngươi muốn đi nơi nào ăn lạc thất thất nghĩ nghĩ ánh mắt sáng lên đúng rồi ta mang ngươi đi thánh cắt tư nặc nhà ăn đi thôi ta tới phía trước thật đúng là không có dự đoán được bọn họ thế nhưng sẽ có loại đồ vật này bất quá bên trong ăn khẳng định là không có ngươi làm được rồi tuy rằng vẫn là có chút bất mãn sở rất túc nhưng sự thật chính là sự thật nàng cũng tuyệt đối sẽ không phủ nhận sở rất túc nhìn nàng gật gật đầu Vậy ngươi mang ta đi đi. Hai người sửa sang lại một chút, lạc thất thất đi tới hướng ly đồng phòng, gõ gõ môn. Thất thất. Hướng ly đồng mở cửa, nhìn đến nàng đứng ở ngoài cửa, có chút kinh ngạc. Chúng ta muốn đi ăn cái gì, các ngươi muốn hay không cùng nhau a Lạc thất thất mời nói. Hảo hướng ly đồng đang định đáp ứng, đã bị tả thiên tề kéo lại. Không cần không cần, chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút lại đi ăn cái gì. Tả thiên tề đem hướng ly đồng đưa tới chính mình bên người, sau đó nói. Lạc thất thất nhìn xem hai người, chỉ có thể đủ gật gật đầu, nói, vậy được rồi, chúng ta liền đi trước. Tả thiên tề gật đầu, mỉm cười, không tiễn. Hai người xoay người rời đi. Hướng ly đồng nhìn hai người, có chút kỳ quái hỏi, vì cái gì à, chúng ta cũng vừa lúc có thể cùng đi ăn cái gì à. Hai người thật vất vả thấy một mặt, chẳng lẽ ngươi muốn ở một bên đương đối cảnh sao? Tả thiên tề nói, hướng ly đồng lúc này mới nhớ tới. Nghĩ đến nàng cũng là thói quen sự tình gì đều đi theo lạc thất thất cùng nhau, bây giờ còn có chút không thói quen. Người A. Tả thiên tể thấy nàng phản ứng lại đây, túi đầu ở nàng trên chán hôn hôn, bọn họ đi qua hai người thế giới, chúng ta cũng có thể A. Hướng ly đồng mặt đỏ lên, nói cái gì đâu, ngươi không phải nói chúng ta muốn nghỉ ngơi sao. Nói xong, nàng một phen đẩy ra tả thiên tể, nghiêng thân mình liền đi trở về phòng. Tả thiên tể có chút bất đắc dĩ, đó là có lệ các nàng A, ngươi thật đúng là coi như thật. Hướng ly đồng chỉ là thấp thấp mà cười, không để ý tới hắn đoán giận. Lạc thất thất mang theo ra sở giật túc chậm rãi đi ra ngoài, một bên giới thiệu, ngươi khẳng định không có cẩn thận mà xem qua nơi này, ta liền cho ngươi giới thiệu đi. Sở giật túc gật gật đầu, cũng không có đi cùng nàng giải thích, mấy năm trước hắn đã sớm đã đem tình huống nơi này đều hiểu biết thấu triệt, đối phương nếu như vậy muốn giới thiệu, tự nhiên là tốt nhất, hắn đương nhiên sẽ không đánh gây em nàng ý tưởng. Bất quá, mấy năm nay nơi này nhưng thật ra thật sự có rất nhiều biến hóa hắn nhìn nhìn chung quanh lạc thất thất hưng thú bừng bừng mà nói chuyện ánh mắt cũng dừng ở chung quanh đánh giá bọn họ ánh mắt mặt trên nàng khẽ nhữ mày nơi này nữ học sinh tựa hồ ánh mắt cũng quá mức lộ liêu đi nàng nhíu môi ngươi cũng không thể đủ xem những cái đó nữ sinh a nàng đệ thấp thanh em đối sở dật túc cảnh cáo sở dật túc nhìn nhìn nàng ghen lạc thất thất chừng hắn liếc mắt một cái ngươi chính là ta vị hôn phu mơ tưởng muốn ngươi cùng người khác câu kết làm vậy sở dật túc cười cười cầm tay nàng lạc thất thất sửng sốt nhìn về phía hắn người chung quanh ánh mắt tự nhiên là gặp được hai người biến hóa nhìn thấy bọn họ như thế thân mật động tác cũng tự nhiên là minh bạch hai người biến hóa sôi nổi đem ánh mắt đặt ở nơi khác đương nhiên cũng vẫn là có người ở đánh giá hai người tựa hồ là ở suy đoán hai người quan hệ đến đế như thế nào hiện tại không lo lắng đi sở rất túc nói lạc thất thất nghĩ nghĩ nghiêng đầu ở hắn trên môi rơi xuống một hôn sở rất túc ánh mắt cứng lại Lạc thất thất quay đầu đi, che giấu chính mình trên mặt nhiệt độ, nghiêm trang mà nói, đóng dấu, đóng dấu chính là người của ta. Nang túi đầu, căn bản không dám cùng sở giật túc đối diện. Sở giật túc hơi hơi cầu môi, một phen kéo qua nàng, chỉ là đóng dấu là được. Chẳng lẽ không nên lưu lại khắc sâu mà dấu vết? Lạc thất thất còn đang suy nghĩ đối phương nói như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì, đã bị người nọ hung hăng mà hôn lên. Nếu phía trước như vậy thân mật tiếp xúc còn có thể đủ làm rất nhiều người phỏng đoán có lẽ là huynh muội linh tinh quan hệ, hiện tại cũng làm những người đó đều minh bạch, đối phương phía trước cảm tình đã sâu đến không có bất luận kẻ nào có thể quay dày. nô no. Lạc thất thất dùng sức mà đẩy ra hắn, cái kia, chúng ta tốt xấu còn ở nơi công cộng. Hơi chút chú ý một chút ta Không đủ. sở Dật túc thanh âm trở nên có chút mất tiếng. Lạc thất thất khiếp sợ mà nhìn hắn, đã bị người gắt gao mà ủng ở trong lòng ngực. Bên thai truyền đến hắn thanh âm, thử ngươi. Nghe lời này, lạc thất thất chỉ cảm thấy phía trước sở hữu phiền muộn đều đã biến mất không thấy. Chúng ta phía trước không phải vẫn luôn có liên lạc sao. Máy liên lạc hoàn toàn có thể giả thuyết ra hình ảnh, thật giống như là mặt đối mặt giống nhau. Không đủ. Ta muốn nhìn thấy ngươi, cảm thụ ngươi độ ấm. Sở rất túc trầm thấp thanh âm nói. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, đại thúc rất ít nói lời âu yếm, hôm nay thế nhưng nói nhiều như vậy lời nói. Trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, cũng chỉ cảm thấy thời gian vào giờ phút này đỉnh chỉ mới có thể đủ thỏa mãn nàng. Hảo, chúng ta vẫn là đi ăn cái gì đi. Ôm một hồi lâu, lạc thất thất mới đối hắn nói. Sở Dật túc buông ra nàng. Ngươi. Lạc thất thất hơi há mồm. Kinh ngạc. Sở Dật túc khẽ môi nguyết lên đẹp độ cung. Lạc thất thất giờ phút này là thật sự kinh ngạc. Không tức giận. Sở Dật túc hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu. Đều như vậy ai còn có thể sinh khí đâu hơn nữa người nào đó đã đem mỹ nhân kế dung nhập trong xương cốt hình ảnh chung nói nữ nhân đều thích lời âu yếm sở dật túc nghiêm túc mà nói lạc thất thất sửng sốt sau đó chụp hắn hảo a ngươi liền dùng như vậy siết tới có lệ ta không phải có lệ sở dật túc cầm tay nàng chỉ cần ngươi thích hết thể đều có thể lạc thất thất có chút không tiếp thu được sở tiên sinh không phải một cái lạnh nhạt người sao hiện tại nói như vậy thật sự được chứ Chúng ta vẫn là đi ăn cái gì đi. Lạc thất thất thật sự là lo lắng đối phương lại dùng ra như thế nào chiêu số, làm nàng chống đỡ không được. Sở giật túc gật gật đầu, gắt gao mà nắm tay nàng, mang theo nàng chậm rãi đi phía trước đi. ngươi biết ở nơi nào? Lạc thất thất bị người mang theo, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Sở giật túc không có trả lời, tiếp tục đi phía trước đi. Lạc thất thất chỉ có thể đủ tàng trụ chính mình kinh ngạc, đi theo sở giật túc đi phía trước, dù sao cùng lắm thì lạc đường lại đi một lần bái. Dù sao, dù sao như bây giờ chậm rãi đi phía trước đi, làm nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Liền muốn như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Bất quá nàng nguyện vọng thực mau liền tan biến. Nhà ăn tới rồi. Đương nhiên như vậy xưng hôn là bị lạc thất thất âm thầm mà mệnh danh. Nơi này cũng không có như vậy một từ. Nghĩ muốn cái gì? Sở giật túc mang nàng tới rồi một cái cửa sổ. Lạc thất thất vừa mới tới thời điểm kỳ thật vẫn là thực kinh ngạc. Nơi này thế nhưng cùng liên bang giống nhau. Thế nhưng không có chọn dùng người máy mà là dùng người thường nô no, nơi này tốt nhất bán đồ vật cho chúng ta tới một phần đi lạc thất thất nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chọn dùng như vậy biện pháp nhiều nhất người ăn tự nhiên là tương đối tốt sở dật túc cũng không có bất luận cái gì ý kiến điểm hảo cơm liền mang theo nàng tuyển một cái bàn sau đó ngồi ở nàng đối diện điểm đồ vật thực mau bị bưng đi lên sở dật túc đem lạc thất thất thích đồ vật đều phóng tới nàng trước mặt lạc thất thất thói quen mà đem đồ vật chậm dại ăn Tựa hồ đã thói quen đối phương trợ giúp. Ngươi nếm thử cái này. Nhìn đến đối phương vẫn luôn ở hỗ trợ, lạc thất thất kỳ thật vẫn là có chút băn khoăn, liền đem giống nhau chính mình phía trước ăn qua đổ vật phóng tới hắn trong chén. Sở rất túc vừa lòng mà tiếp thu. Ta kỳ thật khá tò mò, nơi này như thế nào sẽ có cùng loại địa phương đâu. Lạc thất thất sớm tại nhìn đến nơi này thời điểm, liền rất kinh ngạc, dựa theo nàng ý tưởng, nơi này người căn bản sẽ không quá chú trọng này đó. Chẳng lẽ là có cùng chính mình giống nhau xuyên qua tới người sao? Lạc thất thất nghĩ vậy dạng khả năng tính, có chút kích động lên. Các ngươi không phải nơi này học sinh đi. Đang ở nàng suy tư khi, một người đã đi tới. Lạc thất thất nhìn người nọ, thế nhưng là một người nữ sinh. Nàng nhíu mày, đối phương mục đích lại rõ ràng bất quá. Đương nhiên không phải, ta là tới thi đấu. Lạc thất thất dành trước đáp, đương nhiên liền tính nàng không đáp lời. Sở giật túc khẳng định cũng sẽ không đối không liên quan người từng có nhiều chú ý nữ sinh nhìn thấy là lạc thất thất trả lời có chút thất vọng nhưng vẫn là kiên trì mà nói ngươi cũng phải không có thể tới nơi này thi đấu thật sự thật là lợi hại a nàng nói chuyện đối tượng đương nhiên là ở một bên trầm mặc sở rất túc lạc thất thất nhũ mày ta mới là dự thi hắn không phải không phải sao bất quá không quan hệ a dù sao mỗi một năm đều có ngươi như vậy ưu tú khẳng định cũng sẽ tại hạ một lần dự thi nữ sinh cũng đem lạc thất thất nói nghe xong đi vào Nhưng là nàng đối mặt người vẫn cứ là sở giật túc. Lạc thất thất mặt lập tức đen xuống dưới, đối phương có ý tứ gì? Đến nỗi như vậy khác nhau đối đãi sao? Tốt xấu nàng mới là cái kia thi đấu người A. ngươi là cái nào trường học đâu? Nữ sinh nghị lực tương đương mà đáng sợ. Lạc thất thất hít sâu một hơi, yên lặng mà làm lơ nữ sinh. Ừ, nàng còn không tin, sở giật túc sẽ cùng nàng nói chuyện, đừng có nằm động. Sở giật túc gặp được lạc thất thất nhăn lại mày, vẫn như cũ trầm mặc mà ăn cái gì Bởi vì hắn rõ ràng mà biết, nếu chính mình trả lời, chỉ sợ sẽ làm thất thất càng tức giận. Ngươi thích nơi này đổ vào ta. Cái này địa phương là không lâu trước đây mới thành lập lên. Nữ sinh lo chính mình nói. V167 linh kiện thiếu một cái. Ngươi thích nơi này đổ vào ta. Cái này địa phương là không lâu trước đây mới thành lập lên. Nữ sinh lo chính mình nói. Lạc thất thất nhìn nàng, có chút khó mà tin được, nơi này là gần nhất mới thành lập lên. Nhìn qua không giống A. Nữ sinh gật gật đầu, đương nhiên, là chúng ta nhị hoàng tử trở về thời điểm mới thành lập lên. Nhị hoàng tử thật đúng là một cái toàn năng người, lại có mị lực lại có tài. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, nhịn không được đầy đầu hát tuyến, uy uy, muội tử, vừa mới không phải còn ở đối với nhà nàng đại thúc chảy nước miếng sao. Hiện tại như thế nào lại đối với cặt đặc hoa si? Thật là hoa si tâm đáy biển châm A. Bất quá nghe được nàng nói cái này, đảo thật đúng là đáng giá kiêu ngạo. Khẳng định là bởi vì chính mình. Cho nên mới sẽ nhớ tới thành lập như vậy một cái đồ vật đi. muội tử, vậy ngươi có biết hay không nhị hoàng tử vì cái gì sẽ đột nhiên có cái này chủ ý. Lạc thất thất ở cái kia hoa si nữ sinh trước mặt vẫy tay, làm nàng hoàn hồn. Nữ sinh nhìn nàng một cái, ta như thế nào biết, nhị hoàng tử như vậy thiên tài người, khẳng định là đột nhiên nghĩ tới. Lạc thất thất buồn bực mà nhìn nàng một cái, căn bản không phải hảo sao. Rõ ràng là mượn danh nghĩa của ta. Hừ <cười> hừ, nếu là có đăng ký linh tinh đồ vật nàng nhất định phải làm hắn ra tiền, mượn nàng sáng ý được chứ? tuy rằng, tuy rằng cái này cửa hàng cũng đều không phải là nàng làm ra tới. ngươi, nữ sinh trên dưới mà đánh giá nàng, vẻ mặt không tin bộ dáng. lạc thất thất thâm trầm gật gật đầu, đúng là tại hạ. đừng khoác lác, ta xem bên cạnh ngươi vị này ngược lại là khả năng. nữ sinh ánh mắt rơi xuống một bên sở giật túc trên người, nhìn kia hoàng kim tỷ lệ dáng người, lại một lần nhịn không được đắm chìm ở kia mỹ lực bên trong. lạc thất thất càng thêm buồn bực ngươi nơi nào nhìn ra tới thực rõ ràng a liền ngươi khẳng định không được nữ sinh đương nhiên mà nói lạc thất thất thật sự là hết trôi nói rồi cái này nữ sinh cũng quá kia gì bất quá a cũng chứng minh rồi cái này xem mặt xã hội a thất thất đang lúc mấy người đang nói lời nói khi một thanh âm chuyển tới lạc thất thất theo thanh âm xem qua đi liền nhìn đến cặn đặc đã đi tới nàng vây vây tay ngươi tới vừa lúc vừa vặn cho ta làm chứng nhìn xem có phải hay không ta ra chủ ý Hôm nay nàng thật đúng là tính toán làm cái này nữ sinh hảo hảo mà thấy rõ ràng, trên thế giới này cũng không phải là chỉ có đẹp nhân tài có bản lĩnh. Các đặc có chút nghi hoặc, ở được đến sát thực tin tức lúc sau, đem chân thật tình huống nói ra. Thật là không nghĩ tới a. Nữ sinh nhìn lạc thất thất ánh mắt có rất lớn biến hóa. Nhưng là, tuyệt đối không có bất luận cái gì khâm phục cùng hâm mộ ánh mắt, ngược lại là mang theo một bộ thấy được thế giới chưa giải chi mê bộ dáng. Lạc thất thất cắn răng, liền phải tìm cái kia nữ sinh liều mạng. Nhưng là bị sở giật túc kéo lại Đừng náo Sở giật túc rôi tay ôm lấy nàng Lạc thất thất dễ rùa vài cái Vô pháp, chỉ có thể đủ từ bỏ Hôm nay các ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm Cắt đặc xoay đề tài Thuận tiện cấp cái kia nữ sinh đệ ánh mắt Nữ sinh ngoan ngoãn mà rời đi Lạc thất thất gặp người đi rồi oán hận mà trừng mắt nhìn cái kia phương hướng liếc mắt một cái Sau đó mới quay đầu lại Còn hành đi Chỉ là không nghĩ tới cái kia đội ngũ sẽ như vậy cường Hiện tại ngay từ đầu liền đoạt được thứ nhất, nhìn qua thực lực không phải giống nhau mà cường hăn A. Bất quá, nàng nhìn các đặc, tựa hồ Thánh Cắt Tư Nặc cũng không có gì quá mức xông ra biểu hiện, chẳng lẽ là có cái gì sau chiêu. Các ngươi như thế nào cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì một chút ưu thế. Thánh Cắt Tư Nặc chính là năm trước đệ nhất danh, căn bản không bình thường A. Cơ giáp chế tạo không phải chúng ta cường hạng. Các đặc mịt mờ mà nói. Lạc thất thất lập tức minh bạch hắn ý tứ. Trong lòng có đo. Tuy rằng đối phương không có nói rõ, nhưng là kế tiếp thi đấu, sẽ là một hồi khổ chiến. Có cái gì muốn ăn sao? Ta giúp các ngươi điểm. Các đặc nói. Lạc thất thất bĩu môi, ngươi cảm thấy nơi này đồ vật sẽ có giật làm ăn ngon. Các đặc cười, cũng là, nếu có thể, ta có thể mượn các ngươi một cái phòng bếp. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng lên, rồi sau đó lại tối sầm xuống dưới, tính tính, giật đã vất vả như vậy, liền không phiền thoái hắn, chúng ta tùy tiện ăn chút thì tốt rồi không quan hệ sở Dật túc nói lạc thất thất lại kiên trì không được cặp đặc nhìn hai người thật hâm mộ các ngươi lạc thất thất gật gật đầu có cái gì hảo hâm mộ ngươi cũng có thể đi tìm một vị a nhị hoàng tử người theo đuổi không ít đi cặp đặc gọi người cầm một ít đồ vật sau đó bắt đầu nở nụ cười khổ ngươi liền chê cười ta thân phận há là dễ dàng như vậy là có thể đủ tìm kiếm cho nên hắn mới như vậy hâm mộ trước mắt hai người Căn bản không cần đã chịu những cái đó điều khoản gông cùng xiềng xích. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, trong mắt có như vậy một chút đồng tình, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định không ở đối phương miệng vết thương thượng giải mối, đổi làm, cổ vũ nói, tin tưởng ta, ngươi khẳng định có thể quá gặp được ngươi sinh mệnh quan trọng nhất một nửa. Đang ở địa vị cao sở đã chịu áp lực nàng vẫn là biết đến. Nếu không phải chính mình trùng hợp cùng giật tương ngộ chỉ sợ chính mình nhân sinh cũng là bị người sớm thiết kế hảo. Bất quá! Này cũng chứng minh rồi hai người là thật sự có duyên, bằng không như thế nào liền vừa lúc hai người đều là đang ở như vậy vị trí thượng đâu. Lạc thất thất nghĩ đến này, liền cảm thấy trong lòng tràn ngập may mắn cùng thỏa mãn. Ba người hàn huyên hồi lâu, lạc thất thất nhìn thời gian trôi qua rất lâu rồi, liền cùng sở giật túc trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày hôm sau thi đấu. Đồng đồng, hôm nay nhất định phải cố lên. Lạc thất thất nhìn nơi xa người, đầu có chút đau. Đơn giản là cái kia mạch oánh thế nhưng lại một lần xuất hiện ở trong sân hướng ly đồng ánh mắt tự nhiên cũng là không có buông tha kia một người nàng rốt cuộc là đang làm gì như thế nào sẽ như vậy cường lạc thất thất lắc đầu không đạo lý a người này như thế nào là toàn năng chẳng lẽ là cùng chính mình sư phụ giống nhau là cái toàn năng quái vật không có khả năng a đồng đồng ngươi cảm thấy đối phương có hay không có thể là song bảo thai lạc thất thất nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng chỉ có như vậy một cái khả năng Quả nàng có phải hay không song bảo thai cái này đệ nhất Nhất định là của ta. Không biết khi nào đi tới Thư Tú Nhã lại lộ ra một bộ nhất định phải được biểu tình. Lạc thất thất bĩu môi, nàng làm nàng đội viên, nàng tự nhiên là sẽ không đả kích nàng. Liền nói, hảo đi, ta tin tưởng ngươi năng lực, hy vọng ngươi có thể đem nàng đánh bại. Hãy chờ xem, không chỉ là nàng, còn có các ngươi. Thư Tú Nhã nhìn nàng, trong mắt chớp động lóa mắt quan mang. Lạc thất thất bĩu môi, mặc kệ là thế nào, nàng đều sẽ toàn lực ứng phó. Thi đấu đã đến giờ. Lạc thất thất đi vào nơi thi đấu. Nhìn ngồi ở ghế trọng tài thượng sở giật túc, ta sẽ cố lên. Nàng làm ra một cái khẩu hình. Sở giật túc cong cong khỏe môi. Lạc thất thất lập tức lộ ra một cái tươi cười. Mặc kệ là vì vì cái gì, nàng đều phải nỗ lực. Hoan nghênh các vị gia nhập. Hôm nay chúng ta dự thi nhân viên là cơ giáp giữ gìn hệ các bạn học. Hoan nghênh bọn họ. Người chủ trì thanh âm truyền vào mọi người lỗ thai. Mọi người đều đứng ở từng người thi đấu vị trí. Thi đấu để nhất hạng Các vị tuyển thủ cần thiết muốn ở nửa giờ lúc sau phát hiện trước mặt linh kiện vấn đề, nếu là có thời gian cũng có thể lựa chọn tiến hành chữa trị. Ở tìm ra sở hữu vấn đề mà tiến hành chữa trị, có thêm phân tình huống, nhưng nếu là không có tìm ra sở hữu vấn đề, thêm phân tình huống tắc yêu cầu dựa theo tình huống tiến hành suy xét. Các ngươi trước mặt linh kiện, mỗi một cái đều có không chừng vấn đề, nhưng là tổng cộng chỉ có 15 cái hư hao tình huống. Người chủ trì đem nội dung nói ra. Lạc Thất Thất nhìn dẫn tới linh kiện, trong lòng một mảnh thản nhiên xem ra chính mình phía trước luyện tập là phi thường có trợ giúp a cái này không chỉ là thi đấu năng lực, càng là thi đấu tốc độ tình huống. Thỉnh các vị lão sư đem linh kiện đặt hảo. người chủ trì nói, vì tránh cho có tuyển thủ trước tiên động thủ tiến hành xem xét, liền vẫn luôn làm linh kiện ở vào một cái cách ly trạng thái, mà một vị lão sư tắc bưng linh kiện đứng ở bọn họ trước mặt. lạc thất thất trước mặt chính là một cái nam lão sư, mặt vô biểu tình bộ dáng. ở người chủ trì phân phó dưới, liền chậm rãi đem linh kiện đặt ở lạc thất thất trước mặt. Lạc thất thất nhìn hắn động tác, hơi hơi nhíu mày. Đối phương tốc độ tựa hồ quá chậm đi. Hơn nữa, Lao sư, nơi này linh kiện tựa hồ thiếu một cái. Lạc thất thất nhìn người này, có loại thật không tốt dự cảm. Tuy rằng linh kiện hư hao vấn đề các không giống nhau, nhưng là linh kiện số lượng lại là nhất định. Nếu thiếu một cái linh kiện, cái này linh kiện có tổn hại, lạc thất thất tất nhiên sẽ thiếu như vậy một vấn đề. Đương nhiên, lạc thất thất khẳng định không tin đối phương là tới trợ giúp nàng. Cho nên tiết kiệm thời gian gì đó, căn bản không có khả năng. Xin lỗi. Ra ngoài lạc thất thất dự kiến, trước mắt người bị phát hiện, thế nhưng một chút đều không nóng nảy, còn như vậy đạm nhiên. Chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi? Người này căn bản không phải cố ý. Nhưng lại như vậy quan trọng trường hợp, sao có thể? Vị đồng học này, có thể tiến hành thi đấu. tựa hồ là thấy được lạc thất thất bên này tình huống, người chủ trì đã đi tới dò hỏi. Lạc thất thất lập tức gật gật đầu có thể là chính mình hiểu lầm đi. Lạc Thất thất an ủi chính mình, sau đó liền một lòng một dạ mà xem xét nổi lên linh kiện hư hao. Một vấn đề, hai vấn đề. Lạc Thất thất tốc độ thực mau, vì tránh cho xuất hiện đề xuất tình huống, nàng lựa chọn đó là đem sở hữu vấn đề đều tìm được rồi lúc sau, lại tiến hành chữa trị. Nàng tiến hành đến phi thường thuận lợi, tám phút lúc sau, nàng liền tìm tới rồi mười bốn cái vấn đề. Lạc Thất thất lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, ánh mắt dừng ở những người khác trước mặt. Tựa hồ bọn họ tiến hành đến không thế nào thuận lợi. Lạc Thất Thất cầm lấy cuối cùng một cái linh kiện, không cần tưởng, cái này linh kiện khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Như vậy nàng liền hoàn thành bước đầu tiên. Nhưng là sao có thể? Lạc Thất Thất nỗ lực mà xem xét lên, cái này linh kiện căn bản không có bất luận cái gì vấn đề. Lạc Thất Thất có chút hoàng thần, vì tránh cho trong lúc thi đấu đã chịu ảnh hưởng, sở hữu tuyển thủ đều là tiến hành rồi toàn cách ly trạng thái hạ, trừ phi là từ bỏ thi đấu nếu không căn bản không có biện pháp cùng ngoại giới liên hệ lạc thất thất muốn cầu cứu đều không có biện pháp làm sao bây giờ cái kia lão sư khẳng định có vấn đề nhưng là hiện tại nàng căn bản không có biện pháp chỉ ra chỗ sai v một trăm sáu mươi tám thêm phân bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào có thể phỏng vấn đã đến giờ theo chủ trì lão sư một tiếng hạ lệnh sở hữu tuyển thủ trong tay linh kiện tự động bị cách ly mở ra muốn nhìn thư cơ hồ đều có a so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh toàn văn tự không có quảng cáo kế tiếp thỉnh các vị các lao sư đem linh kiện đặt kiểm tra đo lường nghi thượng dự thi tuyển thủ đều đứng qua một bên xếp thành một loạt hướng ly đồng nhìn về phía lạc thất thất trong ánh mắt dò hỏi lên thế nào lạc thất thất lộ ra một nụ cười khổ hướng ly đồng tâm bị nhéo lên trong lòng có chút kỳ quái như vậy linh kiện kỳ thật cũng không phải quá khó a nàng đã hoàn toàn mà chữa trị xong tuy rằng không đến mức hoàn toàn mà chữa trị Nhưng là dựa theo lạc thất thất năng lực, hẳn là không đến mức như vậy khó mới đúng. Nàng có chút bối rối, muốn hỏi lạc thất thất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là lại ngại với chung quanh, căn bản không có biện pháp dò hỏi. Lạc thất thất thấy nàng sốt ruột, lộ ra một cái tươi cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Ngàn lần cung dự thi đoàn đội, tìm ra linh kiện vấn đề 10 chỗ, chữa chỉ 2 nơi. Thuệ sư, tìm ra linh kiện vấn đề 10 chỗ, chữa chỉ 8 chỗ. Lạc thất thất nghiêm túc mà nghe kết quả Một bên đem ánh mắt phóng tới chung quanh, nàng muốn nhìn cái kia lão sư nếu đã biết kế tiếp kết quả, sẽ là thế nào? Mạch hóa tìm ra linh kiện vấn đề 9 chỗ, chưa chỉ 9 chỗ. Thư Tú Nhã, tìm ra linh kiện vấn đề 10 chỗ, chưa chỉ 10 chỗ. Thư Tú Nhã nghe được kết quả, hướng tới Lạc Thất Thất lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Lạc Thất Thất lại chỉ là đạm mạc mà nhìn, cũng không nói nhiều nói cái gì. Dựa theo hiện tại kết quả, bọn họ đội ngũ chiếm hưu phi thường đại ưu thế. Lạc thất. thất. Mọi người đều ở nghiêm túc mà nghe như vậy kết quả, đặc biệt là âm thầm người. Thìm ra linh kiện vấn đề 10 chỗ, chữa trị 10 chỗ. Không đối lao sư tuyên bố ngừng lại. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, không đạo lý A, chẳng lẽ dụng cụ xuất hiện sai lầm. Sao lại thế này? Trọng tài người trên bắt đầu đặt câu hỏi. Lao sư nhìn nhìn, lúc sau mới nói nói, tuy rằng là 10 chỗ, nhưng là bên trong cũng có một chỗ vấn đề thế nhưng là S loại tổn thương. Tất cả mọi người đứng lên. Thi đấu khảo nghiệm bất quá là một đám học sinh, muốn nói có bao nhiêu cao tài nghệ, đó là căn bản không có khả năng, cho nên sở giả thiết tổn thương khó khăn đều là ở B cấp, đã có thể đem một bộ phận người tách ra, cũng có thể đủ làm một ít người phát huy đến tốt nhất thành tích. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến kẹo đông gòn tiểu thuyết võng mỉ ẩn hù ạ tảng cờ cờ nói tóm lại, chính là ôm không thể đủ đả kích đến đại bộ phận học sinh tính tích cực tới. Nhưng là hiện tại này đó linh kiện bên trong thế nhưng xuất hiện S cấp tổn thương. Hơn nữa cái này tổn thương còn bị nhân tu phục Lạc thất thất gợi lên khỏe môi. Không sai, nàng bốn dĩ phía trước đều ở suốt ruột, đối phương khẳng định sẽ lấy một cái hoàn toàn không có vấn đề linh kiện tới khảo nghiệm nàng. Nhưng là, trời không tuyệt đường người, ở nàng vẫn luôn không có từ bỏ thời điểm, thế nhưng phát hiện một cái chế tác thượng tổn thương. Như vậy tổn thương bởi vì không phải thao tác mặt trên xuất hiện vấn đề, cho nên không có bị người sở chú ý tới. Cho nên hám hại nàng người khẳng định cũng không có nghĩ tới tân chế tắc linh kiện cũng sẽ xuất hiện vấn đề hơn nữa từ vừa mới lao sư nói vấn đề phân loại tới nói lạc thất thất nhịn không được gợi lên khoẻ môi thực hảo chứng minh người này căn bản không có cái gì bản lĩnh đối nàng tới nói muốn trừng phạt quả thực là một kiện quá đơn giản bất quá vấn đề đồng dạng bởi vì năng lực giống nhau cũng rất khó đem cái này hãm hại nàng người tìm ra cho ta xem một cái trọng tài đứng lên phân phó nói thí nghiệm lao sư đương nhiên không có do dự trực tiếp đưa qua trọng tài dùng tinh thần lực dò xét một phen phát hiện quả nhiên có vấn đề liền nói hiện tại công bố thi đấu kết quả lạc thất thất bởi vì thêm vào tìm ra ít loại vấn đề đạt được bảy phần lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười này xem như nhờ họa được phúc đi kế tiếp dự thi cũng không có phía trước như vậy sự tình xuất hiện lạc thất thất sớm đã có phòng bị cho nên tiến hành thật sự thuận lợi bùi đường lần này cơ giáp giữ gìn trong lúc thi đấu lấy lướt qua đệ nhị danh năm phần thành tích đoạt được đệ nhất danh thi đấu kết thúc Lạc thất thất liền cùng những người khác về tới nghỉ ngơi địa phương. Thất thất, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hướng ly đồng sốt ruột mà nhìn về phía lạc thất thất, phía trước vẫn luôn chưa kịp hỏi, hiện tại nàng là thật sự muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, đắc ý mà cười, không có việc gì, ta chẳng qua là bị người hãm hại mà thôi, bất quá nhờ họa được phúc, ai làm ta có S.S. cấp tinh thần tiềm lực giá trị đâu. Rốt cuộc là người nào? Tả thiên tề ở một bên nhíu mày. Xem ra có người muốn hãm hại bọn họ đoàn người A. Lạc thất thất lắc đầu, nhìn về phía một bên sở giật túc, giật, Ngươi nói sẽ là ai đâu. Có thể hay không là thư tú nhã. Hướng ly đồng nghĩ nghĩ, có thể cùng lạc thất thất có thủ hán người chỉ có nàng. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, thư tú nhã tuy rằng có chút chán ghét, nhưng là còn không đến mức tổn hại trường học vinh dự. Bằng không này dọc theo đường đi, nàng cũng sẽ không như vậy an phận. Ở đi vào thánh cắt tư nặc phía trước, nàng chính là vẫn luôn ở tìm phiền thoái. Nhưng là chân chính tới rồi thi đấu lúc sau, nàng lại bắt đầu an phận xuống dưới, khẳng định cũng là minh bạch cái gì mới là quan trọng nhất. Hướng ly đồng nghe được nàng nói như vậy, càng là nghi hoặc, nếu không phải nàng, kia sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ là khác trường học đội ngũ? Lạc thất thất lắc đầu, không biết. Các ngươi phải cẩn thận. Sở Dật túc mở miệng nói, chuyện này ta sẽ đi cha. Lạc thất thất gật gật đầu, sau đó đột nhiên thầm nghĩ, đúng rồi, có thể từ cái kia cho ta lấy linh kiện lao sư vào tay lúc ấy hắn lấy linh kiện cho ta thời điểm ta liền cảm thấy thực khả nghi hảo sở rất túc đáp ứng rồi xuống dưới không nghĩ tới thi đấu cũng là có nhiều như vậy vấn đề lạc thất thất cảm thán lên vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy bất quá là một ít trường học so đấu khẳng định chính là đơn thuần mà so năng lực lại là không có muốn đánh có người sẽ như vậy ác tính cạnh tranh hướng ly đồng cũng là thở dài nói không có biện pháp ai làm này quan hệ quốc gia vinh dự đâu liên bang tổng cộng phái ra cũng chính là bùi đường lạc thất thất gật gật đầu đôi mắt nhíu lại nói thực hảo nếu bọn họ đều không nghĩ muốn bùi đường thắng như vậy ta càng muốn cho bọn họ rõ ràng mà biết bùi đường chính là tới đoạt được quán quân có người không nghĩ muốn nàng làm mỗi chuyện nàng liền càng muốn làm người nọ thất vọng đang lúc mấy người nói khi lạc thất thất máy liên lạc vang lên lạc thất thất có chút kinh ngạc mở ra vừa thấy thế nhưng là đã lâu không có liên lạc ngãi mãi ngãi mãi lạc thất thất cao hứng mà nhìn nàng Trang Thục Ninh nhìn nàng, "Hôm nay thi đấu biểu hiện không tồi." Lạc Thất Thất nghe được khen ngợi, trên mặt nhạc nở hoa, "Đương nhiên, ta chính là Liên Bang Tiền Nhiệm Tổng thống, khẳng định sẽ không kém a." "Ngươi hiện tại biết ngươi là Liên Bang Tiền Nhiệm Tổng thống?" "Như thế nào phía trước giáo ngươi ngoại giao lão sư chính là lại ta nơi này nói, ngươi căn bản không thừa nhận." Trang Thục Ninh thấy nàng còn có thể đủ cợt nhà bộ dáng, không có như vậy lo lắng. Lạc Thất Thất sờ sờ đầu có chút xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, nói, "Cái này cái này..." Gặp người nói tiếng người sao, này không phải ngoại giao lão sư giáo. Người ngoại giao lão sư nếu là nghe được, khẳng định sẽ thực cảm động. Trang Thục Ninh ngữ khí thường thường, không biết mang cái gì cảm xúc. Lạc thất thất mắt thấy cái này để tài càng xả càng làm nàng ở vào bất lợi tình huống, liền lập tức nói sang chuyện khác, ha ha, hảo đi, thay ta cảm ơn lão sư, đúng rồi, mãi mãi, ngươi liên lạc ta chỉ là vì khen ngợi ta sao. Hảo cảm động, Trang Thục Ninh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, Sự tình hôm nay ta đã biết, đối phương không biết cái gì thân phận, bất quá là hướng về phía ngươi đi, khẳng định không thể đủ đại ý. Yên tâm đi mãi mãi, mặc kệ hắn có phải hay không hướng về phía ta tới, ta đều sẽ tiểu tâm đối phó, hơn nữa ta bảo đảm, chỉ cần tìm được, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lạc thất thất đôi mắt nhíu lại, trong lòng có chủ ý, dám ở nàng trên đầu động thủ, thật đúng là cho rằng chính mình vẫn là phía trước cái kia lạc thất thất. Ân, ta sẽ an bài một ít người quá khứ. Trang Thục Ninh nói Ngươi ra ra lại đây, ngươi nói với hắn đi. Lạc thất thất nhìn về phía xuất hiện ra ra, cười tủm tỉm mà chào hỏi, ra ra. Lạc canh liêu nhìn về phía nàng, ngươi lại bên kia thời khắc chú ý. Lạc thất thất gật gật đầu, đã biết ra ra, yên tâm đi, ta cũng không phải một người, giật cũng ở đâu. Sở giật túc nhìn thấy để tải phóng tới trên người mình, liền nói, các ngươi xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Sự tình hôm nay là hắn không có suy xét chú đáo. Bất quá kế tiếp sự tình khẳng định liền sẽ không dễ dàng như vậy. Lạc Thất Thất nghe được, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Hiện tại yên tâm đi, gia gia, ta lúc này đây nhất định phải nỗ lực bắt được quan quân, làm những cái đó hãm hại ta người hối hận đi thôi. Nàng hiện tại chính là ý chí chiến đấu tràn đầy. Ân. Lạc Canh Liêu rốt cuộc vừa lòng. Kế tiếp thi đấu cũng coi như là trung quy trung cử, đối phương tựa hồ là liệu đến Lạc Thất Thất sẽ có điều phòng bị, thế nhưng vẫn luôn đều không có tìm cơ hội động thủ. Đương nhiên cũng không biết có phải hay không bởi vì thật sự là không có cách nào tìm được động thủ cơ hội. Bất quá lạc thất thất cũng rất cao hứng bọn họ không tới quấy giày. Rốt cuộc nếu quấy giày nói, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thi đấu. Trải qua gần một vòng cá nhân tái lúc sau, đùi đường thánh cắt tư nặc tuệ sư quả nhiên lại lần nữa lấy vi diệu chỉ kém chiếm lĩnh tiền tam, mà cái kia mạch vánh nơi đội ngũ còn lại là theo sát sau đó. Kế tiếp thi đấu còn lại là đoàn đội tái. Lạc thất thất dẫn theo chính mình đội ngũ Nơi sân là tùy cơ lựa chọn. Kế tiếp đội ngũ chỉ cần dựa theo thanh nhiệm vụ thượng yêu cầu, tìm được cũng đủ tài liệu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thi đấu quy tắc bị tuyên bố ra tới. Lạc Thất Thất thực hiểu biết này đó quy tắc, cũng không có lắng nghe, ánh mắt vẫn luôn ở đánh giá chung quanh. Hiện tại chính là một cái không tồi cơ hội, đối phương không có đạo lý không động thủ a. Chờ đợi một đoạn thời gian, đội ngũ tách ra từ bất đồng nhập khẩu tiến vào. Bởi vì một ít đội ngũ nhiệm vụ vật phẩm đều tương đồng liền cũng có thể xuất hiện cướp đoạt tình huống tình huống như vậy đương nhiên là thi đấu ban tổ chức muốn nhìn đến rốt cuộc cơ giáp loại học sinh tương lai đại đa số đều là sẽ đi lên chiến trường chiến đấu đối tượng cũng sẽ là nhân loại cho nên trước tiên huấn luyện tự nhiên cũng là có thể có đương nhiên ở trong lúc thi đấu thời điểm nếu tuyển thủ dự thi xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm thi đấu sẽ lập tức gián đoạn cũng đem ở vào trong lúc nguy hiểm đội ngũ kịp thời mà đưa ra phục chế dưới địa chỉ đến trình duyệt v một trăm sáu mươi chín có linh tính thụ sở hữu quy tắc bất biến hiện tại sở hữu đội ngũ chuẩn bị tiến vào cảnh tượng bên trong đương nhiên nếu các ngươi ở trong đó gặp không có khả năng hoàn thành sự tình có thể điểm đánh lui ra đương nhiên như vậy sẽ trực tiếp hủy bỏ này hạng thành tích lạc thất thất nhìn nhìn an bài chính mình đội ngũ người liền hướng nhập khẩu đã đứng đi toàn bộ bùi đường dự thi đội ngũ tổng cộng là ba cái đội ngũ lạc thất thất vì để ngừa vắng nhất còn có chính là tăng mạnh chính mình đội ngũ thắng lợi tỷ lệ liền đem đồng đồng tách ra Đương nhiên thư tú nhã tự nhiên là ở một cái khác đội ngũ, dựa vào nàng hiếu thắng tâm, khẳng định sẽ không thua. Như vậy an bài tuyệt đối là tốt nhất bất quá Chờ hạ chúng ta đi vào thời điểm trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước nhìn xem tình huống. Bởi vì là tùy cơ an bài vào bản tình huống, cho nên lạc thất thất vẫn là cảm thấy bọn họ yêu cầu tiểu tâm một chút. Tốt, đội trưởng. Lạc thất thất lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, cái này đội ngũ cùng nàng phối hợp kỳ thật còn tính không tồi chỉ cần ở bên trong bình thường phát huy trên cơ bản là không có gì vấn đề lớn nàng như vậy khẳng định cẩn thận sở rất túc ở nơi xa đối với nàng nói lạc thất thất cười cười hướng hắn vây vây tay sau đó giơ ngón tay cái lên ý tứ rõ ràng nàng khẳng định sẽ làm được phi thường đồng khởi động trình tự đã mở ra thỉnh ở năm giây nội tiến vào một cái máy móc thanh âm vang lên lạc thất thất một nhắm mắt đi vào hô bên thai vang lên một trận gió thanh Lạc thất thất mở mắt ra, phát hiện đội ngũ đều đứng ở một cây đại thụ dưới. Lạc thất thất hô chung quanh đội viên một tiếng, sau đó phân phó lên, chờ hạ các ngươi phải chú ý một chút, nơi này là rừng cây, thực dễ dàng xuất hiện phục kích linh tinh tình huống. Tuy rằng hiện tại còn không hiểu biết, lạc thất thất lại là muốn chỉ mình lớn nhất khả năng, đem khả năng sẽ phát sinh sự tình đều nói rõ ràng. Miễn cho thật sự gặp lúc sau, ngược lại là sẽ làm chính mình đội viên xuất hiện kinh hoàng thất thố tình huống. Đội trưởng chúng ta hiện tại liền đi phía trước đi sao? Nhìn xem chung quanh, tựa hồ là không có gì vấn đề, một cái đội viên dò hỏi lên. Lạc thất thất dùng tinh thần lực dò xét một phen, phát hiện thật sự không có gì vấn đề, liền gật gật đầu, nói, ơn, chúng ta trước đi phía trước. Cơ giáp điều khiển đội viên tiến vào trong cơ giáp chuẩn bị chiến đấu. Hai cái đi lên mặt, giữ lại một người đi rồi mặt. Cơ giáp chế tạo hệ người đi trung gian. Đương nhiên, lạc thất thất tự nhiên là đi trung gian. Mấy người thật cẩn thận mà đi phía trước đi rồi rất lớn một khoảng cách, đều không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Đội trưởng, không biết những người khác ở nơi nào, chúng ta muốn hay không trực tiếp đi lấy yêu cầu vật phẩm. Một cái đội viên đề nghị nói. Lạc thất thất kéo ra chính mình quăng não, xem xét mặt trên biểu hiện nhiệm vụ. Bọn họ tiểu đội yêu cầu tìm kiếm 5 kiện đồ vật. Một kiện là một thân cây nhánh cây, mặt khác 4 kiện tắc phân biệt là 4 loại bất đồng hoa cỏ. Nhìn qua phi thường đơn giản nhưng là lạc thất thất lại tin tưởng này đó thực vật tuyệt đối không phải như vậy dễ đối phó hiện tại nơi nơi đều là biến dị thực vật bọn họ cần thiết phải cẩn thận một chút mới được nhìn nhìn bản đồ lạc thất thất hạ quyết định nhìn về phía chung quanh đội viên phân phó lên kế tiếp chúng ta hướng tới phía đông bắc hướng đi trước đem nhánh cây lấy nay cây bị đơn độc mà liệt ra tới khẳng định là tương đối khó đối phó nhưng là cách bọn họ cũng là gần nhất lạc thất, thất ý tưởng đó là tiết kiệm thời gian sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ liền có thể được đến hảo thành tích, đương nhiên càng có rất nhiều có thể tránh cho ở bên trong này đãi thời gian quá dài, càng dễ dàng gặp được một ít không biết nguy hiểm. "Tốt, đội trưởng." Mấy người thay đổi phương hướng, chậm rãi đi phía trước tiến. Trong lúc nhưng thật ra gặp một ít loại nhỏ thực vật biến dị. Bất quá này đó đều bị thoải mái mà giải quyết rốt. "Cách này cây còn có 20 km, kế tiếp chúng ta yêu cầu tiểu tâm một chút." Lạc Thất Thất nhắc nhở nói. Dựa theo an bài, nơi này nhiệm vụ mục tiêu đều là giống nhau. Tuy rằng nơi này thực vật khẳng định không ngừng một tây, nhưng là đối mặt không biết thực vật biến đến gì, cùng có thể dự đoán được đội viên. Tổng hội có người muốn đi lối tắt. Bọn họ cần thiết tiểu tâm một ít mới được. Lạc thất thất nói âm rơi xuống, mọi người đều đề cao cảnh giác tâm. Lý mục tiêu càng ngày càng gần, lạc thất thất ngược lại là càng thêm khẩn trương lên. Nàng tiểu tâm mà thăm hỏi, phát hiện cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu. Có lẽ những người đó còn không có đuổi tới nơi này. Nàng thoáng mà yên lòng. Đội trưởng. Một trăm mét ngoại chính là chúng ta mục tiêu. Một cái đội viên đem dò xét kết quả nói ra. Lạc thất thất gật gật đầu, cẩn thận. Theo khoảng cách mục tiêu càng gần, chung quanh cảnh tượng liền càng thêm hoang vu. Nay ở trong rừng là rất ít sẽ gặp được tình huống, lại cũng càng thêm làm người cảnh giác. Cái này thực vật chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn A. Đội trưởng, chính là kia. Đi ở phía trước đội viên nhường ra con đường. Lạc thất thất nhìn qua đi. Phát hiện này cây thực vật có điểm cùng loại với thế kỷ 21 tán thụ, càng xác thực nói là tế diệp án, nhìn kia xanh tươi lá cây, xứng vơi chung quanh yên tĩnh không khí, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì dị thường. Kia cây cũng bất quá là một cây bình thường thụ mà thôi. Mấy người tại chỗ chờ đợi hồi lâu, liền chờ lạc thất thất hạ mệnh lệnh. Lạc thất thất lại ở tự hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một cái đội viên nhịn không được, dùng vũ khí sắc bén thử một phen. Viên đạn tiến vào kia cây cành khô chung. Kia cây lập tức động một chút. Tất cả mọi người ở cảnh giác. Kết quả kia thủ cũng bất quá là động hạ. Nhìn qua thật sự là giống bởi vì viên đạn sung lượng khiến cho đông đưa. Đội trưởng, này cây thực vật khẳng định là bình thường thụ, chúng ta nhận được. Vừa nói, cái kia đội viên vừa đi qua đi, tính toán trực tiếp lấy đi một đoạn nhánh cây. Phải biết rằng tuy rằng lấy nhánh cây là đoàn đội tích phân, nhưng là ở đạt được thời điểm, cũng sẽ tính toán cá nhân thêm phân. Đến lúc đó không chỉ là sẽ có đoàn đội đoạt giải càng là có người đoạt giải cá nhân tích phân càng cao tốt nghiệp lúc sau tiến vào địa phương liền càng cao cấp bậc cẩn thận lạc thất thất thấy hắn xúc động hành sự một tiếng nhắc nhở kết quả nàng giọng nói còn không có rơi xuống cái kia đội viên cũng đã bị kia cây đột nhiên rỗi lại đây nhánh cây quấn qua đi a cái kia đội viên phát ra tiếng kêu sợ hãi lạc thất thất than thở dài người này thật sự là quá xúc động cứu người a lại một người chuẩn bị đi qua đi lạc thất thất lại lập tức ngăn cản hắn Đội trưởng. Người nọ có chút kinh ngạc, không biết vì cái gì sẽ bị ngăn lại, chính mình đội viên đều thiếu chút nữa bị ăn luôn. Không nóng nảy. Lạc thất thất nhìn kia cây căn bản không hướng người kia công kích, tựa hồ là chờ đợi cái gì, trong lòng có chú ý. Đội trưởng, cứu ta. Vừa nghe đến lạc thất thất căn bản mặc kệ, bị nhốt trụ đội viên lập tức luống uống. Đội trưởng, ta biết sai rồi, ta không nên xúc động. Những người khác nhìn lạc thất thất không chút hoang mang bộ dáng, ánh mắt đều có chút dị thường tựa hồ là không thể tin được lạc thất thất thế nhưng có thể thấy chết mà không cứu lạc thất thất nhìn nhìn chung quanh đồng đội thấp giọng nói các ngươi là không tin ta những cái đó đội viên vội vàng lắc đầu phía trước ở huấn luyện thời điểm sớm đã có hiểu biết tự nhiên cũng sẽ không không tín nhiệm chỉ là lạc thất thất nhìn kêu ba cái muốn nói lại thôi đội viên nhìn nhìn lại bị treo ở trên cây thê thê thảm thảm đội viên nói ngươi xem hắn đều không có bị truyền tống đi ra ngoài vì cái gì Bởi vì kia cây căn bản không có tính toán công kích hắn, lại hoặc là nói, này cây thực vật còn không thể đủ cho hắn tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Thật sự, có người nghi hoặc trong chốc lát, lại cẩn thận mà chú ý kia cây, phát hiện thật đúng là như vậy. Đội trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có đội viên rất là khó hiểu. Này cây là sẽ không đả thương người sao? Lạc thất thất nhìn kia cây tế dịp hắn, trong lòng có ý nghĩ của chính mình. Kia tế như phi tiêu lá cây giờ phút này lộ ra sắc nhọn. Muốn nói này cây vô hại, căn bản không có khả năng. Như vậy nó vẫn luôn không thương tổn người nguyên nhân, chỉ sợ là sớm đã đã biết bọn họ tồn tại, bắt lấy trong đó một cái đội viên, nhất định là vì làm cho bọn họ bất quá hết thể đi cứu người, đến lúc đó liền có thể một lưới bắt hết. Nghĩ đến này khả năng, là thất thất con khỏe môi. Không nghĩ tới này đó thực vật biến dị lúc sau, liền tư duy cũng có, thế nhưng liền như vậy dụ địch biện pháp đều nghĩ tới. Này cây thực vật chỉ là vì dụ địch, chỉ cần chúng ta tạm thời bất động. Nó cũng sẽ không có sở hành động. Lạc Thất Thất đơn giản mà đem nguyên nhân nói ra, sau đó xa xa mà nhìn kia cây. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn luôn làm hắn đãi ở kia cây thượng? Một cái đội viên có chút nôn nóng mà dò hỏi. Lạc Thất Thất lắc đầu, đương nhiên không, chúng ta hiện tại đến ngẫm lại biện pháp. Tuy rằng bọn họ hiện tại bất động, kia cây cũng không có cái gì động tác. Nhưng là cũng chịu không nổi thời gian tiêu hao. Vạn nhất kia cây chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp đem cái kia đội viên giải quyết. Rớt. Vậy không tốt lắm. Đội trưởng, ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ? Một cái đội viên dò hỏi. Lạc thất thất cao mày, nỗ lực mà nghĩ nghĩ, này cây thực lực nàng căn bản không biết, hiện tại chính yếu đó là nhìn xem kia cây rốt cuộc là thế nào năng lực. Chúng ta trước thử một phen, các ngươi đều cẩn thận một chút, điểm đến thì dừng. Nhất định không thể đủ bị kia cây bắt được. Dặn do một phen, lạc thất thất liền làm hai cái cơ giáp điều khiển đội viên điều khiển cơ giáp vọt đi lên. Quả nhiên, kia cây thấy bọn họ động liền lập tức phân cảnh lại đây, tính toán đối phó bọn họ. Lạc thất thất con con môi nhẹ nhàng mà lướt qua những cái đó cảnh. Có chính mình đội viên điểm hộ, kia cây cũng không có phát hiện lạc thất thất. Đội trưởng, cẩn thận. Cơ giáp chế tạo đội viên dùng khẩu hình nói cho lạc thất thất. Lạc thất thất gật gật đầu, tiểu tâm mà qua đi, nỗ lực không cho chính mình bị kia cây phát hiện. Đội trưởng, bị chảo người nhìn đến lạc thất thất chạy tới, trong lòng một trận cảm động. Đừng núp ních ta đem ngươi cứu tới lạc thất thất nhìn kia cây cảnh tuy rằng nó đã phân tâm đi đối phó mặt khác hai người nhưng là xem ra này cây cảnh khẳng định không có dễ dàng như vậy bị giải quyết rớt nghĩ nghĩ lạc thất thất liền lấy ra một phen trùy thủ cũng chỉ có thể đủ thông qua như vậy biện pháp lựa chọn hảo góc độ nàng liền giơ lên đao một phen xem ở cái kia cảnh thượng kia cây ăn đau lập tức buông lỏng ra cái kia đội viên nhưng là nó mục tiêu lại phóng tới lạc thất thất trên người v một trăm bảy mươi bọ ngựa bắt ve lựa chọn hảo góc độ Nàng liền giơ lên ao, một phen xem ở cái kia cảnh thượng. Kia cây ăn đau, lập tức buông lỏng ra cái kia đội viên. Nhưng là nó mục tiêu lại phóng tới lạc thất thất trên người. Chỉ thấy sở hữu cảnh đều hướng tới lạc thất thất bay lại đây. Nguy hiểm chạm vào là nổ ngay. Đội trưởng. Các đội viên lớn tiếng mà kêu. Lạc thất thất cười cười, liền nhanh chóng mà hiện lên. Bất quá kia cây cũng không từ bỏ. Nó nhìn thấy lạc thất thất tránh ra, liền nhanh chóng phát triển chỗ càng nhiều cảnh. Sở hữu cảnh đều như là dài quá đôi mắt giống nhau, đồng thời hướng tới lạc thất thất rơi xuống đất địa phương đánh qua đi. Lạc thất thất nhìn càng ngày càng nhiều cảnh, nghĩ nghĩ, lớn tiếng mà hướng về phía mọi người hô. sở hữu cơ giáp tiến lên công kích, tận khả năng nhiều mà hủy diệt rồi những cái đó cảnh. Nàng vừa nói, một bên không ngừng mà sau này lui. Những cái đó cảnh hiển nhiên không có khả năng dễ dàng mà đem nàng vô ra, thấy nàng tối lui, càng là nhanh hơn tốc độ bay qua đi. Kỳ chỉnh cứng nhắc điện tử thư. Ba người điều khiển cơ giáp không ngừng mà dùng đạn pháo đập kia cây, nhưng là hiệu quả đều không thế nào hảo. Lạc Thất Thất thấy nẽ không nổi, liền lập tức gọi ra chính mình cơ giáp. Sích Khanh. Sích Khanh lập tức xuất hiện, cũng thuận tiện chặt đứt sắp muốn cuốn lấy Lạc Thất Thất cảnh. Lạc Thất Thất tiến vào cơ giáp trong vòng, lập tức mệnh lệnh Sích Khanh chiến đấu lên. Những cái đó cảnh thấy có tân cơ giáp gia nhập, càng là gia tăng rồi ý chí chiến đấu, không ngừng mà hướng tới Lạc Thất Thất công qua đi. Lạc Thất Thất linh hoạt mà điều khiển Sích Khanh xuyên qua trong đó đương cuối cùng một cây cành bị lạc thất thất tức đoạn toàn bộ chiến đấu rốt cuộc dừng lại đội trưởng tất cả mọi người mệt đến không được lạc thất thất rơi xuống trên mặt đất hướng đại gia phân phó nói trước nghỉ ngơi một chút nói xong lúc sau nàng liền đi tới kia cây trước mặt lấy ra một đoạn nhánh cây để vào không gian trong vòng đệ nhất kiện nhiệm vụ vật phẩm thu thập thành công nghỉ ngơi một trận tất cả mọi người đứng lên mọi người đều nghỉ ngơi đến như thế nào lạc thất thất nhìn về phía chính mình đội viên dò hỏi lên nghỉ ngơi tốt chúng ta có thể tiếp tục đi mấy người liền nghỉ ngơi chỉnh đốn vài cái sau đó liền tiếp tục đi phía trước đi lạc thất thất bởi vì cùng kia biến dị thụ chiến đấu hồi lâu liền không có lại dùng tinh thần lực xem xét kết quả đem các ngươi nhiệm vụ vật phẩm lưu lại lạc thất thất nhíu nhíu mày không phải đâu như vậy bối vừa mới mới chiến đấu một chút đã bị người bắt được đội trưởng làm sao bây giờ lạc thất thất nhìn nhìn chung quanh Nàng rõ ràng mà minh bạch nơi này chiến đấu một hồi cũng không thích hợp. Hiện tại quan trọng nhất mà là như thế nào có thể từ loại này khốn cảnh bên trong qua đi. Dùng tinh thần lực tìm tòi một phen, lạc thất thất có chủ ý. Chờ hạ các ngươi dựa theo ta phương thức, hướng bên kia đi. Lạc thất thất nói khẽ với vài vị đội viên dặn dò nói. Vài người tuy rằng không rõ ràng lắm nàng là có ý tứ gì, nhưng vẫn là dựa theo nàng ý tứ, chuẩn bị cùng nàng cùng nhau hành động. Như thế nào, không muốn cấp. Lạc thất thất nhìn về phía kia một đội người, cười nói, chúng ta cực cực khổ khổ mà lấy được nhiệm vụ vật phẩm, ngươi cảm thấy cho các ngươi tỷ lệ có bao nhiêu đại. Bởi vì nhiệm vụ vật phẩm là duy nhất, cho nên cho dù kia cây bị các nàng đánh bại lúc sau, mặt khác đội ngũ qua đi cũng không có khả năng lại đạt được tân nhiệm vụ vật phẩm. Mà như vậy thụ sẽ ở mặt khác địa phương tái xuất hiện. Nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có quang minh chính đại mà cầm. Đối phương đội trưởng nói, Lạc thất thất cười cười, người này ở đâu sao? Rõ ràng chính là đoạt, cố tình muốn nói như vậy, cũng không biết nên nghĩ như thế nào. Bất quá nàng đã có chính mình chủ ý, cho nên bọn họ mơ tưởng từ tay nàng cướp được đồ vật. V171 hay không hợp tác? Các ngươi có bản lĩnh liền tới đây đoạt. Lạc Thất Thất rơi xuống tàn nhẫn lời nói. Đối phương tự nhiên cũng sẽ không bởi vì nàng lời này liền từ bỏ. Một cái nhìn qua như là đội trưởng người nhanh chóng liền chỉ huy chính mình đội viên vọt đi lên, tính toán đánh đòn phủ đầu. Lạc Thất Thất sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là thấp giọng nói, trước tùy tiện ứng phó một chút, chờ đến ta cho các ngươi triệt thời điểm, các ngươi rời đi. Nếu quá sớm mà liền chạy trốn, khẳng định sẽ đưa tới cái gì hoài nghi. Một đội người đã sớm luyện hảo ăn ý, ở lạc thất thất ra mệnh lệnh tới lúc sau, liền lập tức đón đi lên. Đối phương đội ngũ cũng không phải như thế nào lợi hại, mấy phen đối địch lúc sau, lạc thất thất liền có sẽ thăng năm chắc, không chỉ là nàng, liên quan đội ngũ những người khác đều càng thêm mà liều mạng nhưng là lạc thất thất cũng không muốn như vậy trực tiếp thắng hiệu quả chết lạc thất thất nhìn thời cơ hô một tiếng lúc sau liền lập tức hướng tới một phương hướng nhanh chóng mà chạy qua đi các đội viên tuy rằng nghĩ hoặc nhưng là bởi vì có phía trước sở phân phó cũng mặc kệ đối phương có phải hay không không quá lợi hại trực tiếp rút khỏi chiến đấu đi theo lạc thất thất chạy như bay qua đi đối chiến người vừa thấy cái này tình hình liền nghĩ đến cái này đội ngũ vừa mới lợi hại như vậy chẳng lẽ là đã hết bản lĩnh bất quá là ở ngạnh căng Tưởng tượng đến như vậy khả năng, những người đó liền không có bất luận cái gì do dự, đi theo lạc thất thất bọn họ đuổi theo qua đi. Lạc thất thất quay đầu nhìn lại, những người đó quả nhiên bị lừa thay đổi phương hướng, trực tiếp đem người dẫn tới nàng phát hiện một cái biến dị thú phương hướng. quẹo phải. Nhìn thấy biến dị thú, lạc thất thất một cái đạn pháo tạp qua đi, lúc sau lập tức quyết đoán mà phân phó xuống dưới. Đi theo một đám người căn bản không kịp phòng trừng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền nhìn đến một cái như tiểu sơn giống nhau biến dị thú hướng tới bọn họ chạy tới. Lúc này, bọn họ không còn có trải qua đuổi theo lạc thất thất đoàn người. Chờ đến lạc thất thất cha xét đến đã ly biến dị thú có nhất định an toàn khoảng cách lúc sau, nàng mới rốt cuộc mang theo người ngừng lại. Đội trưởng, vừa mới chúng ta rõ ràng có thể đánh quá bọn họ a. Có người không rõ mà dò hỏi lên. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, ta đương nhiên biết khẳng định có thể thắng. Nhưng là tại đây trận thi đấu bên trong, Cùng đối thủ chiến đấu đạt được tích phân căn bản là không nhiều lắm Cho nên vẫn là lấy được nhiệm vụ vật phẩm sẽ tương đối chiếm ưu thế Mặt khác, ta không nghĩ muốn chúng ta tinh lực lãng phí ở không liên quan địa phương Này có người vẫn là có chút không hài lòng Ta biết các ngươi đều muốn chân chính mà chiến đấu Nhưng là ta cần thiết muốn nói cho các ngươi, Lúc này đây là không có gì khả năng Nàng mục tiêu thực minh xác, quan quân Cho nên, nàng căn bản không có biện pháp làm cho bọn họ lưu lại đã làm nhiều vô dụng chiến đấu Nếu các ngươi cảm thấy quán quân không có chiến đấu càng nhiệt huyết nói, hiện tại liền có thể rời đi. Lạc thất thất nhìn chính mình đội viên túi đầu, nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Mỗi người đều sẽ có nhiệt huyết ước số, có thể có một hồi so đấu, đó là không thể tốt hơn. Nhưng là từ bọn họ gặp được đánh lén đi lên xem, mặt khác ba cái đội ngũ có phải hay không có thể bảo đảm có thể tại đây một hồi trong lúc thi đấu đạt được ưu thế, nàng là thật sự không có nắm chắc. Cho nên... Nàng cần thiết muốn tận khả năng mà làm chính mình đội ngũ đạt được ưu thế. "Đội trưởng, chúng ta nghe ngươi." Rốt cuộc những cái đó đội viên hiểu biết quán quân tầm quan trọng, đáp ứng rồi xuống dưới. Lạc Thất Thất vừa lòng, phân phó nói, "Lại nghỉ ngơi 5 phút, lúc sau chúng ta đi tìm tiếp theo cái nhiệm vụ vật phẩm." Tất cả mọi người gật đầu, nhanh chóng mà khôi phục chính mình tinh thần lực cùng thể lực. Lạc Thất Thất lại không có như vậy yên tâm, tinh thần lực vẫn luôn trải rộng ở chung quanh, thời khắc cảnh giác khả năng sẽ xuất hiện tân nguy cơ. Bất quá may mắn, tại đây lúc sau cũng không có nàng suy nghĩ như vậy, có mặt khác đội ngũ lại lần nữa chào đón. 5 phút lúc sau, đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Cái thứ hai vật phẩm so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều, tuy rằng vẫn cứ có thời gian dài chiến đấu, nhưng là bắt được nhiệm vụ vật phẩm, lại là làm cho bọn họ cao hứng không thôi. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Lạc thất thất nhìn xem thời gian, bất quá là tiến hành rồi 10 cái giờ mà thôi, nàng nhìn máy liên lạc. Cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền ra, chứng minh rồi mặt khác đội ngũ cũng cũng không có chiếm được bao lớn ưu thế. Là, nhiệm vụ tiến hành đến như vậy thuận lợi, không có bất luận cái gì một người nguyện ý như vậy từ bỏ. Mấy người điều chỉnh lúc sau, lại một lần bước lên hành trình. Bùi đường người quả nhiên không yếu. Một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Lạc thất thất nhíu mày, người này. Đội trưởng. Tất cả mọi người cảnh giác lên. Lạc thất thất nhíu mày, không nói gì. Nàng tinh thần lực cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh vật thể, nhưng là người nọ thanh âm lại chuyển tới, làm nàng có chút kinh ngạc cảm thán. Thực lực của đối phương thế nhưng sâu không lường được. Lạc thất thất trên mặt không lộ thanh sắc, ý bảo đội viên đều dừng lại, chờ đợi người kia đã đến. Vài phút lúc sau, một hàng năm người đã đi tới. Lạc thất thất xem qua đi, phát hiện thế nhưng có cái người quen mạch vánh. Nhưng là, ra ngoài nàng dự kiến, mạch vánh như vậy cường hãn thực lực, thế nhưng không phải tiểu đội đội trưởng. Cái này tiểu đội đội trưởng là vừa rồi nói chuyện người kia. Lạc thất thất không lộ dấu vết mà đánh giá cái này một thân chế phục nam nhân. Thế nào? Con vừa lòng. Nam nhân trên mặt mang theo vài phần hài hước. Lạc thất thất nhũ mày, nói, nếu ngươi tìm tới chúng ta chỉ là vì như vậy nguyên nhân, vậy ngươi có thể đi rồi. Nam nhân ngũ quan rõ ràng trên mặt mang theo một mặt không rõ ý vị thần sắc, nói, xem ra ta quả nhiên không có tìm lầm người. Lạc thất thất nghe hắn nói, vẫn là một đầu mờ mịt Người này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hứa lâm phi. Nam nhân vươn tay. Lạc thất thất liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, nam nhân trên tay thế nhưng che kín cái kén. Ở cái này máy trị liệu có thể dễ dàng mà trị liệu các loại ngoại thương dưới tình huống, đối phương thế nhưng còn mang theo vật như vậy, là vì cái gì? Nam nhân thấy lạc thất thất không có phản ứng, thu hồi tay, không có nửa điểm xấu hổ, ta liền không vòng vo. Lạc thất thất nghe hắn nói, trong lòng một trận châm trọc, vừa mới là ai ở nơi đó ra vẻ thần bí ta muốn cùng các ngươi hợp tác. Hứa Lâm Phi cũng không màng lạc thất thất phản ứng, nói thẳng nói. Lạc thất thất hơi hơi nhũ mày, hợp tác. Ta vì cái gì muốn cùng các ngươi hợp tác? Lạc thất thất hỏi ngược lại. Bởi vì chỉ là các ngươi, khẳng định không có cách nào đạt được cuối cùng giống nhau vật phẩm. Hứa Lâm Phi nói. Lạc thất thất nghĩ nghĩ chính mình thanh nhiệm vụ, cuối cùng hạng nhất là lấy được một quả khoáng thạch. Này cái khoáng thạch ở một sơn động chỗ sâu trong, có thể muốn gặp, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu biến dị gia thú? không cần phải nói, khẳng định che kín nguy hiểm. Nhưng là, này cũng không đại biểu nàng liền đồng ý hợp tác. kia lại như thế nào, chúng ta hoàn toàn có thể chính mình đi thử làm. Lạc thất thất hơi hơi nâng nâng cằm, không cho là đúng. Hứa Lâm Phi cũng không tức giận, chỉ là nói, ta có thể cung cấp ngươi sở yêu cầu mặt khác hai kiện nhiệm vụ vật phẩm. Ngươi như thế nào biết? Lạc thất thất nhíu mày, xem ra người này sớm tại phía trước cũng đã tìm hiểu hảo. Bộ dáng này, lại càng làm cho nàng sinh ra hoài nghi. Trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy. Người khác tặng không cho nàng. Hứa Lâm Phi cấp mạch oánh đưa mắt ra hiệu. Mạch oánh lấy ra hai kiện đồ vật. Thấy được đi. Này hai kiện đồ vật là các ngươi yêu cầu, nhưng là cũng không phải chúng ta yêu cầu. Cho nên ta không ngại dùng cái này tới tỏ vẻ thành ý của ta. Hứa Lâm Phi chậm rãi nói. Lạc thất thất không đáp, nghiêm túc mà suy xét hứa Lâm Phi kiến nghị. Không thể không nói, nếu bắt được này hai kiện nhiệm vụ vật phẩm nàng liền có thể trực tiếp đi lấy cuối cùng một kiện nhiệm vụ vật phẩm nhưng là này hai kiện vật phẩm nơi phát ra cũng không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là đối phương cấp đoạt cùng này nhóm người kết làm hợp tác đồng bọn tuyệt đối là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình ngươi nói cái lời nói đi muốn hay không hợp tác chúng ta là nhìn đến các ngươi ưu thế cho nên mới lựa chọn các ngươi hứa lâm phi nhưng thật ra thực thành thật mà đem nguyên nhân nói ra lạc thất thất nhìn, nhìn mạch vánh trong tay hai kiện vật phẩm bắt đầu suy tư lên Ta như thế nào có thể tin tưởng các ngươi không phải thiết bấy dập? Lạc thất thất nhìn về phía hắn. Hứa Lâm Phi chỉ là đem chính mình nhiệm vụ vật phẩm triển lãm cho nàng. Ngươi có thể nhìn đến, chúng ta nhiệm vụ vật phẩm đều không phải là tương đồng. Chứ bỏ cuối cùng hạng nhất là ở cùng cái địa điểm ở ngoài, cũng không có cái gì giao thoa. Hắn ý tứ thực rõ ràng, hợp tác chỉ là vì làm cho bọn họ càng tốt vào sơn động. Hơn nữa quan trọng nhất chính là căn cứ bản đồ mặt trên chỉ thị, thành công vào sơn động lúc sau. Hai cái đội ngũ sẽ chia làm hai con đường đi trước, thật sự không có gì giao thoa. Thế nào? Muốn hay không hợp tác? Hứa Lâm Phi lại hỏi. Lạc thất thất lại vẫn là có chút nghi hoặc. Đội trưởng. Có người thấp giọng hô nàng một chút. Vào sơn động lúc sau, chúng ta cắt không quấy giày, ai trước bắt được vật phẩm, cắt bằng bản lĩnh. Hứa Lâm Phi nhìn về phía Lạc thất thất, nói, ngươi không quan trọng, chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý, làm khác đội ngũ dành trước. Lạc thất thất nhìn xem chính mình đội viên, nghĩ thầm. Nếu đối phương có cái gì bấy dập, nàng xem chuẩn cơ hội không đi vào là được. Hơn nữa, từ bọn họ có thể cướp được những cái đó nhiệm vụ vật phẩm tới xem, tựa hồ có đội ngũ tiến triển so các nàng thuận lợi. Nếu không cùng hứa Lâm Phi hợp tác, bọn họ rất có thể muốn lạc hậu với các đội ngũ. Trong lòng có ý tưởng, nàng gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi hợp tác, nhưng là nói tốt, đi vào lúc sau, chúng ta liền không có nửa điểm quan hệ. Hứa Lâm Phi cũng gật đầu, yên tâm, nếu ta đáp ứng rồi ngươi tự nhiên sẽ không khi dễ một nữ nhân lạc thất thất tuy rằng có chút phẫn nộ hắn coi khinh nhưng là hiện tại chuyện quan trọng nhất không ở này nàng cũng không hảo nói thêm nữa cái gì vì tỏ vẻ thanh ý này hai kiện tài liệu ta hiện tại liền cho các ngươi hứa lâm phi cấp mạch vánh đưa qua đi một cái ánh mắt lạc thất thất tiếp kia hai kiện vật phẩm nói các ngươi sẽ không sợ ta cầm này hai kiện vật phẩm trực tiếp rời đi từ bỏ chúng ta hợp tác ta đã có bản lĩnh đoạt một lần liền có bản lĩnh cướp được lần thứ hai Hứa Lâm Phi lại là nói. Lạc thất thất nhìn thấy đối phương như thế có năm chắc dưới tình huống, phía trước nghi hoặc cũng thoáng mà giảm bớt một ít. Thời khắc cảnh giác. Lạc thất thất nói khẽ với chính mình đội viên phân phó một tiếng. Nàng cũng không cảm thấy hứa Lâm Phi thật sự có thể lòng tốt như vậy. Cho nên nàng cần thiết thời khắc mà cảnh giác, sợ nhất đó là chính mình thành đối phương thành công đá cây chân. V172 trao đổi được đến đệ nhất danh. Đoàn người trực tiếp thượng lộ. Lạc thất thất vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc nhưng thật ra hứa lâm phi tựa hồ là muốn kéo hảo cảm dọc theo đường đi thế nhưng thỉnh thoảng lại nói ra một ít chê cười cố tình cái kia gọi là mạch vánh nữ hài nhi lại là cái gì đều không có nói lạc thất thất có chút nghĩ hoặc nhưng cũng không hảo quá hỏi chỉ hy vọng lúc này đây hợp tác có thể thuận lợi tiến hành thực mau mấy người liền tới tới rồi nhiệm vụ vật phẩm nơi dưới chân núi một tới gần là lúc lạc thất thất liền cảm giác được một trận áp lực xem ra có phi thường lợi hại biến dị thú ở chỗ này đại gia chuẩn bị tốt Lạc thất thất phân phó một tiếng, liền cũng tiến vào chính mình cơ giác bên trong. Hứa lâm phi bên này đội viên cũng ở làm chuẩn bị. Lạc thất thất nhìn nhìn, trong lòng cảnh giác, âm thầm cho chính mình đội viên liên lạc, chờ hạ các người đều đừng đi phía trước hướng. Các đội viên nhìn đến máy liên lạc xuất hiện tin tức, liền lập tức minh bạch. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chuẩn bị chiến đấu. Hứa lâm phi bỗng nhiên lớn tiếng mà hô một tiếng. Lạc thất thất cũng không có do dự, làm chính mình đội viên ở phía sau chi viện bọn họ không có gì ý xấu liền sợ đối phương đem bọn họ trở thành phá hôi vậy không hảo tuy rằng nói nhiệm vụ vật phẩm bất đồng khả năng sẽ không tạo thành cái dạng gì vật phẩm xung đột nhưng là đệ nhất danh vị trí chỉ, chỉ có một ai sẽ như vậy hảo tâm thoái vị dù sao nàng lạc thất thất là sẽ không biến dị dã thu ước chừng phòng chừng có mấy chục chỉ bất quá tổng thể tới nói đối đại gia lực cản không phải quá lớn ít nhất một cái đội viên đối phó một con dã thu không có gì áp lực quá lớn khí thế vẫn luôn ở bọn họ bên này Mười cái người không ngừng mà đi phía trước các tiến. Dần dần mà liền đi tới sơn động nhập khẩu. Thấy sở hưu giã thú đều bị rửa sạch, lạc thất thất lúc này mới thoáng mà yên lòng. Kế tiếp chúng ta liền cắt đi cắt. Lạc thất thất dẫn đầu nói ra khẩu. Hứa Lâm Phi rất là phối hợp, mang theo người dẫn đầu lựa chọn một cái nói liền đi vào. Lạc thất thất chờ đến bọn họ đều không thấy được thân ảnh lúc sau, mới làm chính mình đội viên đi vào. Bất quá đều là phía trước hai cái cơ giáp điều khiển đội viên dư lại chính mình cùng một cái khác cơ giáp người điều khiển sau điện may mắn đi vào dọc theo đường đi trừ bỏ nhìn thấy một ít biến dị cây cối ở ngoài cũng không có bất luận cái gì những thứ khác bọn họ nhanh chóng mà thanh trừ thực vật biến dị cũng không có bất luận cái gì chậm trễ thẳng hướng bên trong đi đến dọc theo đường đi thuận lợi đến làm lạc thất thất đều có chút kinh ngạc bất quá nàng cũng không có quên chủ ý chính mình máy liên lạc thượng xuất hiện động tĩnh một khi có đội ngũ dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ xuất hiện tin tức đội trưởng Đã rốt cuộc. Phía trước đội viên bỗng nhiên đối lạc thất thất nói. Lạc thất thất có chút nghi hoặc, đi vào xem xét, liền phát hiện bọn họ đi tới một gian không lớn không gian bên trong. Trung quanh tràn đầy cục đá, một chút đều nhìn không ra bất luận cái gì có quạng tung tích. Đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Có đội viên dò hỏi lên. Lạc thất thất nhìn nhìn, mọi người đều cẩn thận mà tìm kiếm, quạng hẳn là đều giấu ở này đó cục đá bên trong. Tất cả mọi người không có do dự, lập tức hành động lên. Trung quanh cục đá là một loại cùng loại hỏa nham cục đá, nhưng là bọn họ mục tiêu là đồng dạng là màu đỏ khoáng thạch, này đối với lạc thất thất bọn họ tới nói, là rất khó lấy phân biệt. Lạc thất thất nhìn nhìn, chỉ có thể đủ nghĩ cách dùng tinh thần lực tới dò xét lên. Một tức một tức mà tìm kiếm, làm lạc thất thất đầu đều sắp tạc. Tinh thần lực sắp tiêu hao khô kiệt, làm nàng cảm giác thần kinh đã banh tới rồi khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất quá, may mắn nàng nỗ lực không phải uổng phí. tìm được rồi. Lạc Thất thất tinh thần lực dừng lại ở một chỗ. Thật sự ở chỗ này, nhìn kia một mảnh như hỏa giống nhau nhan sắc, tất cả mọi người có chút không tin. Lạc Thất thất thu hồi chính mình tinh thần lực, hướng về phía bọn họ gật gật đầu, nói: Đại gia trước đem khoáng thạch đào ra, mọi người lập tức hành động lên. Lạc Thất thất cũng lấy ra sắc bén mà truy thủ, bắt đầu rồi khai quật. Muốn ở một mảnh màu đỏ bên trong tìm kiếm đồng dạng là màu đỏ đồ vật, khó khăn không phải giống nhau mà đại. Mọi người đều cẩn thận một chút. Nếu gặp được độ cứng không đồng nhất nhất định phải dừng lại. Lạc thất thất dặn dò lên, cũng không thể đủ làm cho bọn họ đem khoáng thạch hư hao Là, tìm được rồi quặng vị trí, mọi người sức lực đều phát huy tới rồi lớn nhất, mọi người đều biết, chỉ cần đem cái này khoáng thạch đào ra, bọn họ chính là đệ nhất danh. Mắt thấy lập tức liền phải thành công, bất luận kẻ nào đều không nghĩ muốn mất đi như vậy thành công. Đội trưởng, ta giống như đụng phải. Một cái đội viên đột nhiên lớn tiếng mà hô. Lạc thất thất dừng trong tay động tác. Vận dụng cuối cùng tinh thần lực dò xét qua đi. Không sai, chính là nó, đại gia cẩn thận một chút, dọc theo nó ngoại khuếch chậm rãi đào ra. Lạc Thất Thất rút về chính mình tinh thần lực, cũng đã mỏi mệt bất kham mà ngồi ở trên mặt đất. Không phải nàng không nghĩ muốn hỗ trợ, hiện tại nàng đầu đều sắp tạc. Ta nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người lý giải nàng, cũng sôi nổi không có oán giận, tiếp tục trong tay động tác. Ai? Lạc Thất Thất nhìn về phía lối vào thân ảnh. Nàng trong lòng có chút hoảng loạn. Chính mình tinh thần lực đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại thế nhưng tùy tiện tới cá nhân nàng cũng không biết. Cũng không biết những người này có phải hay không mặt khác đội ngũ người, nếu là nàng quả thực không dám tưởng tượng chờ hạ sẽ phát sinh cái gì. Lạc thất thất, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đi tới ngươi, thế nhưng là mạch thoánh. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, như mày, ta giống như không có gì sự tỉnh hảo cùng ngươi nói. Thật vậy chăng? Nếu ngươi không nghĩ phải được đến quán quân nói. Mạch thoánh giơ giơ lên trong tay đồ vật. Lạc thất thất khiếp sợ mà nhìn nàng, bọn họ thế nhưng sớm đã tìm được rồi nhiệm vụ vật phẩm. Đội trưởng, người khác cũng thấy được mạch oánh trong tay đồ vật, mắt thấy thành công liền ở trước mắt, nhưng là lại biến thành bậc biển, mọi người không cam lòng lên. Lạc thất thất nhìn mạch oánh, trong lúc nhất thời đoán không ra nàng là cái gì tâm tư. Chúng ta yêu cầu nói chuyện. Mạch oánh lại lần nữa nói ra. Lạc thất thất nhìn chính mình những cái đó đội viên mỏi mệt thân ảnh, nghĩ nghĩ, hảo, ta cùng ngươi nói mặc kệ đối phương là cái dạng gì yêu cầu nàng đều sẽ tận lực suy xét cẩn thận ngẫm lại đối phương có thể đem nhiệm vụ vật phẩm lấy lại đây cho nàng xem liền chứng minh đối phương căn bản không để bụng cái kia quán quân nếu không đã sớm đã nộp lên nhiệm vụ mạch thánh mang theo lạc thất thất đi hướng ẩn nấp địa phương ngươi nói đi cái gì yêu cầu lạc thất thất nhìn về phía nàng mạch thánh thu hồi trong tay chính mình nhiệm vụ vật phẩm ta nghe nói ngươi nơi đó có quan hệ với tăng lên tinh thần tiềm lực giá trị thực vật Lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy, lập tức minh bạch. Phía trước cảnh giác cũng thả lỏng lại, nếu là vì nàng thực vật, hết thể đều hảo thuyết. Ngươi là muốn cho ta cho các ngươi cung cấp thực vật. Ta cần thiết muốn nói cho ngươi, này đó thực vật sản lượng là hữu hạn. Lạc thất thất cũng không phải dễ khi dễ như vậy người, muốn từ nàng nơi đó chiếm được tiện nghi còn kém điểm. Một tháng một trăm cây. Mạch Vánh đưa ra yêu cầu. Lạc thất thất cười cười, ngươi cho ta kia thực vật tốt như vậy lấy sao? Một tháng năm cây ta chỉ cho ngươi cung cấp một năm xem như lúc này đây thi đấu ngươi làm ta thù lao mạch thoánh nhìn về phía nàng không muốn liền tính liền tính các ngươi cầm đệ nhất danh ai là quán quân còn không nhất định đâu lạc thất thất thấy nàng trầm mặc còn nói thêm nàng muốn đệ nhất danh xác thật là vì bảo hiểm khởi kiến nhưng liền tính là đệ nhị danh cũng không đại biểu bọn họ đạt được quán quân liền không có hy vọng hảo năm cây liền năm cây mạch thoánh vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới lạc thất thất lấy ra máy liên lạc Vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là trước định ra cái ước định đi. Có cái này, nàng cũng không sợ bọn họ ở bên ngoài làm chút sự tình gì. Mạch Thoánh gật gật đầu, bất quá ở kia phía trước, người yêu cầu thấy một người. Lạc Thất Thất nhíu mày, nhìn nơi xa xuất hiện bóng người, tràn đầy kinh ngạc. "Đội trưởng." Nhìn thấy Lạc Thất Thất trở về, sở hữu đội viên đều cao hứng mà nhìn nàng. Máy liên lạc mặt trên còn không có xuất hiện bất luận cái gì có đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ tin tức, chứng minh các nàng nói thỏa. Đem khoáng thạch cầm, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. lạc thất thất nói. đội viên gật gật đầu, đem khoáng thạch bảo quản hảo, điểm đánh hoàn thành nhiệm vụ. mọi người đều xuất hiện ở lối vào. đệ nhất danh là đến từ bùi đường đội viên. trọng tài kiểm tra rồi vật phẩm, tuyên bố rồi kết quả. sở hữu bùi đường người đều cao hứng mà hoan hô lên. lạc thất thất cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. đội trưởng, ít nhiều người thuyết phục bọn họ. bằng không chúng ta chính là không chiếm được đệ nhất danh a. một cái đội viên nhỏ giọng mà ở lạc thất thất bên tai nói. Lạc thất thất hơi hơi như mày. Người kia nhìn thấy chính mình thế nhưng lậu ra tới, lập tức làm bộ không có việc gì mà khắp nơi nhìn xem. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy lạc thất thất ra tới, sở giật túc cũng đi tới nàng bên người, dựa vào cực cao tinh thần lực, tự nhiên không có đem cái kia đội viên ở lạc thất thất bên thai nói rơi rớt. Lạc thất thất nhìn xem sở giật túc, buông tay, không có việc gì, chính là phía trước có một chút chẳng hướng. Ta nghe được bọn họ nói. Ta chờ lần tới đi lại nói cho ngươi. Lạc thất thất nói. Sở Dật túc nhìn xem nàng, phát hiện nàng tinh thần trạng thái không phải quá hảo, Ngươi muốn hay không đi về trước nghỉ ngơi. Lạc thất thất lắc đầu, không quan hệ, ta chờ hướng ly đồng ra tới. Vừa mới thu thập khoáng thạch thời điểm tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Sở Dật túc thấy nàng như vậy, cũng không có lại miễn cưỡng. Có lạc thất thất bọn họ đầu trạng, kế tiếp liền thỉnh thoảng có mặt khác đội ngũ đi ra. Bùi đường đội ngũ phân biệt đạt được đệ nhất danh, đệ tứ danh, thứ năm danh. Cuối cùng kết quả muốn ngày hôm sau mới công bố, mọi người đã trải qua như vậy một hồi chiến đấu, đều sôi nổi trở về nghỉ ngơi. Đội trưởng, mạch oánh bọn họ đội ngũ thật đúng là kỳ quái, rõ ràng đã sớm được đến nhiệm vụ vật phẩm, như thế nào mới được đến thứ 8 danh A. Bọn họ về tới phòng, sở hữu đội viên đều bắt đầu giao lưu phía trước sở gặp được sự tình. Lạc thất thất nhìn hắn một cái. Người nọ lập tức ngậm miệng. Thất thất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hướng ly đồng nghe được người nọ nói như vậy có chút không rõ ràng lắm tình huống lạc thất thất lắc đầu không có gì bọn họ như thế nào làm là bọn họ sự tình cùng chúng ta không quan hệ hướng ly đồng thấy nàng không nói cũng không có cách nào lập tức làm mọi người đều giao lưu các ngươi liêu ta đi nghỉ ngơi lạc thất thất cau mày đứng lên sở dật túc đi theo nàng phía sau thất thất ngươi không sao chứ v một trăm bảy mươi ba có chút kỳ quái lạc thất thất nhìn thấy đi theo nàng phía sau sở dật túc không cần đi theo ta không có việc gì Sở Dật túc nhìn nàng tinh thần trạng thái cũng không phải quá hảo, tự nhiên không có khả năng yên tâm xuống dưới, hơn nữa phía trước nàng nói qua muốn nói cho hắn, ở giả thuyết luyện cảnh trung phát sinh sự tình, hắn càng là không thể đủ rời đi. Nhưng, thất thất hiện tại trạng thái không tốt, hắn cũng sẽ không buộc làm nàng nói. Người chưa nghỉ ngơi, chờ hạ ăn cơm ta lại kêu ngươi. Sở Dật túc đem nghỉ ngơi thương thiết trí hảo, nói khẽ với nàng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, nhìn sở Dật túc rời đi. Tay nàng đặt ở một bên. Trong ánh mắt hiện lên một mạt nguy hiểm thần sắc. Thất Thất có phải hay không sinh bệnh? Hướng Ly Đồng nhìn thấy Sở Dật Túc xuất hiện, dò hỏi lên. Sở Dật Túc lắc đầu, hẳn là không có việc gì. "Sở tiên sinh, nếu có thể nói, ngươi vẫn là kêu bác sĩ đến xem nàng đi." Hướng Ly Đồng đưa ra kiến nghị, ta cảm giác nàng giống như tinh thần trạng thái thật sự là quá kém. Sở Dật Túc nhíu mày, "Ừm, ta đã biết." Hướng Ly Đồng nhìn thấy đối phương đã tiếp nhận rồi kiến nghị, cũng không hề nhiều lời, tuy rằng rất lo lắng. Nhưng là có sở tiên sinh, chuyện khác đều không thành vấn đề. Ban đêm tiến đến, sở giật túc từ thánh cắt tư nặc nhà ăn mang theo một ít nàng ngày thường thích đồ ăn, thất thất, đi lên, ăn một chút gì. Hắn trầm thấp tiếng nói vang lên, cực phú kiên nhẫn. Lạc thất thất ở nghỉ ngơi thương bên trong tự nhiên là nghe được hắn nói, mở ra nghỉ ngơi thương, nhìn đến bầy đồ ăn, ánh mắt vừa động, lại là không có động tĩnh. Bổ sung điểm dinh dưỡng. Sở giật túc còn nói thêm. Lạc thất thất rốt cuộc đáp lại, ta không muốn ăn sở rất túc cả kinh ngày thường lạc thất thất luôn là đối đồ ăn rất là để bụng như thế nào hôm nay một chút đều không có hứng thú ta đi cho ngươi làm sở rất túc nói lạc thất thất lại lập tức ngồi dậy ngươi liền thế nào cũng phải đối lạc thất thất tốt như vậy ngươi nói cái gì sở rất túc nghe nàng lời nói có chút kinh ngạc lạc thất thất lắc đầu ta là nói ngươi đối ta thật tốt quá hảo đến ta có chút bất an sở rất túc vươn tay vỗ về nàng phát không cần lo lắng chờ đến ngày mai lên cút Chúng ta liền hồi liên bang. Lạc thất thất nhìn hắn kia ôn nhu ánh mắt, giật mình, lại cũng không hề nói thêm cái gì. Giật, ta chỉ là, ta chỉ là có chút bất an, có lẽ ta là thật sự muốn đi trở về. Sở rất túc hiểu rõ gật đầu, không cần lo lắng, mặc kệ ngươi hôm nay rốt cuộc gặp sự tình gì, chỉ cần nói cho ta, ta đều có thể đủ giúp ngươi giải quyết. ân Lạc thất thất gật đầu. Bất quá vẫn là muốn ăn một chút gì. Ta đi cho ngươi làm. Sở rất túc nhìn nàng, nghiêm túc mà nói. Lạc thất thất cũng không hề cự tuyệt, nhìn sở giật túc rời đi. Thức mau, sở giật túc liền đã trở lại, lại chỉ bưng một chút đồ ăn, nơi này rau dưa cùng thịt loại đều quá ít, cho nên chỉ cho ngươi làm một chút. Nếu ngươi có thể lấy ra ngươi loại rau dưa, có lẽ có thể cho ngươi khôi phục một chút. Lạc thất thất trong mắt hiện lên một mặt mờ mịt, rồi sau đó nói, ta quá mệt mỏi. Sở giật túc cũng không miễn cưỡng, ăn trước điểm đồ vật, chờ hạ ngủ tiếp. Lạc thất thất gật gật đầu, lên tùy ý mà ăn vài thứ sở rất túc nhìn thấy nàng chỉ ăn một chút, càng thêm xác định yêu cầu một cái trị liệu tinh thần bác sĩ tới trợ giúp. Ngày mai ngươi nếu còn không tốt, ta mang ngươi đi gặp bác sĩ. sở rất túc xem nàng như vậy, thật sự là không nghĩ muốn lại chờ đợi. nhưng ngày mai trao giải nghi thức cũng phi thường quan trọng. nghĩ đến cũng chỉ có thể đủ chờ đến ngày mai lại làm tính toán. ta ngày mai hẳn là liền không có vấn đề. hôm nay chiến đấu làm ta quá mỏi mệt, không cần tìm bác sĩ. lạc thất thất lại nhíu mày. Tựa hồ thực không muốn đi cùng bác sĩ tiếp xúc. Ân, ngày mai xem tình huống. Ngươi chưa nghỉ ngơi. Sở Dật Túc nói xong, đem nàng chén đua đều thu thập một phen. Lạc Thất Thất nhìn nhìn hắn, muốn nói lại thôi, vẫn là nằm trở về nghỉ ngơi thương. Sở Dật Túc thực mau trở lại, đem nghỉ ngơi thương điều chỉnh thành đôi người lúc sau, cũng tiến vào trong đó nghỉ ngơi. Lạc Thất Thất lại không biết sao lại thế này, thế nhưng cách hắn rất xa. Sở Dật Túc có chút kỳ quái, hỏi, Thất Thất, ngươi hôm nay có phải hay không ra chuyện gì? Lạc thất thất hiện tại hết thể hành động đều quá mức kỳ quái, làm hắn phi thường mà không yên tâm. Giật, hôm nay ta đáp ứng rồi một cái đội ngũ, mỗi tháng phải cho bọn họ 5 cây thực vật. Ta có chút lo lắng. Lạc thất thất thuận miệng nói. Sở giật túc vươn tay, đem nàng ôm ở trong ngực, yên tâm, chẳng qua là như vậy một chút, đến lúc đó điều chỉnh một chút liền không thành vấn đề. Đừng lo lắng, chứa ngủ. Lạc thất thất tiểu tâm mà đem cánh tay đặt ở hắn ngực, thật cẩn thận mà dựa vào sở Dật túc nhận thấy được nàng kỳ quái nhưng lại cho rằng nàng bất quá là hôm nay quá mệt mỏi nguyên nhân chỉ có thể đủ trấn an hai người lại không nói chuyện lạc thất thất gắt gao mà nhắm mắt lại ngay bên tai chuyển đến trầm ổn tiếng hít thở mới mở mắt ra nàng trong mắt mang theo thật sâu mê luyến nhìn kia anh tuấn khuôn mặt tiểu tâm mà rửa khẩn đã lâu lúc sau nàng mới nhắm mắt lại tựa hồ rốt cuộc an tính lại ở nàng nhắm mắt lúc sau sở giật túc mắt lại mở ngày thứ hai vẫn là ngày xưa thi đấu thời gian lạc thất thất mang theo chính mình đội ngũ đi trước nơi thi đấu hôm nay chuyện quan trọng nhất đó là trao giải bùi đường trên cơ bản không có bất luận cái gì trì hoãn trực tiếp đoạt được quán quân thất thất không nghĩ tới chúng ta thật sự bắt được đệ nhất danh lạc hướng ly đồng nghe được như vậy tuyên bố kết quả cao hứng đến quả thực muốn nhảy lên lạc thất thất hơi hơi mà còn con môi lạc thất thất ngươi đừng tưởng rằng lần này lúc sau ta liền phục ngươi nói cho ngươi nếu không phải bởi vì suy xét đến bùi đường danh dự hừ Tú nhã như thường lui tới giống nhau, làm theo nói ra tàn nhẫn lời nói. Đáng tiếc, hôm nay không biết vì sao, lạc thất thất thế nhưng là không có nửa điểm phản ứng, tựa hồ là trực tiếp đem nàng lời nói làm lơ. Uy, ta đang nói với ngươi. Tú nhã tương đương mà không hài lòng. Lạc thất thất lại căn bản không so đo, trực tiếp đi lên trước, đem tượng trưng cho quán quân một quả tuyên trương cùng một ít phần thưởng bắt được trong tay. Vỗ tay sấm dậy, bùi đường đi theo lão sư tràn đầy vui mừng mà nhìn trên đài người. Bọn họ là thật sự không có dự đoán được, thế nhưng bắt được đệ nhất danh. Không chỉ là bọn họ kinh ngạc, người khác cũng tự nhiên là thực kinh ngạc. Bùi Lương đã đã nhiều năm không có bắt được quá quan quân, lúc này đây bắt được quan quân, không chỉ là vinh dự tượng trưng, càng là đại biểu cho một loại thực lực, càng là ở bên trọng địa báo cho toàn bộ vũ trụ, liên bang thực lực đang ở từng bước tăng trưởng, tuyệt đối không mất cường quốc phong phạm. Lãnh xong rồi huy hiệu, tất cả mọi người buông tâm địa hảo hảo nghỉ ngơi. Dựa theo an bài nghỉ ngơi một ngày liền ngồi phi thuyền hồi liên bang, mà mặt khắc trưởng học cũng tự nhiên là như thế này. sở Dật túc nhìn tay cầm huy hiệu lạc thất thất, trước một đêm lo lắng rốt cuộc thoáng mà thả xuống dưới. thất thất, ngươi nhưng rốt cuộc hảo. hướng ly đồng nhìn đến trên mặt nàng lộ ra tươi cười, tâm cũng buông đi. lạc thất thất cười cười, ta không có việc gì, chỉ là phía trước quá mệt mỏi. giật, ngươi lúc này không cần làm ta đi xem bác sĩ đi. sở Dật túc lắc đầu, không được, ta còn là không yên tâm, chờ tới rồi liên bang. Ta lại an bài. Lạc thất thất đang định phản bác. Hướng ly đồng lại nói nói, thất thất, sở tiên sinh chính là vì ngươi hảo, vạn nhất ngươi có điểm trệ gì, nhưng đến không được. Ngươi chính là toàn bộ liên bang cây trụ A. Đặc biệt là lần này lạc thất thất dẫn theo bùi đường đoạt được quán quân, càng là làm nàng thanh danh đại trấn. Có thể muốn gặp phía trước liên bang những cái đó kháng nghị thanh âm, khẳng định sẽ thiếu rất rất nhiều. Lạc thất thất thấy bọn họ đều ở kiên trì, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là nói, hảo đi. Đoàn người nghỉ ngơi chỉnh đốn hào lúc sau, lúc sau liền tới tới rồi bên tàu. Sở tiên sinh, ngươi cũng muốn cùng chúng ta ngồi một trận phi thuyền. Hướng ly đồng kinh ngạc mà nhìn vẫn luôn đi theo sở giật túc. Sở giật túc nhìn xem lạc thất thất, gật gật đầu. Lạc thất thất mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên, tựa hồ những việc này đều cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Hướng ly đồng đành phải thôi. Mấy người đang định đi lên phi thuyền, lạc thất thất lại bị người gọi lại. Mấy người trở về đầu vừa thấy, thế nhưng là mạch đoàn người. Ngươi phía trước đáp ứng rồi sự tình, nhưng đừng quên. Mạch Thoánh nhìn về phía Lạc Thất Thất, nói. Lạc Thất Thất gật gật đầu. Thất Thất, ngươi rốt cuộc đáp ứng nàng cái gì? Hướng ly đồng nhìn đám tiêu người, tổng cảm giác bọn họ không thế nào mang hảo ý. Lạc Thất Thất lắc đầu, không có gì. Hướng ly đồng lại nhìn về phía Mạch Thoánh, tuy rằng ta không biết các ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, nhưng là các ngươi phải biết rằng Thất Thất chính là đại biểu cho toàn bộ liên bang. Nếu biết ngươi có cái gì không tốt tâm tư, Ta đây vẫn là khuyên ngươi trước bông. Mạch Vánh nhìn nàng một cái, này đó đều cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta đi rồi. Nói xong, nàng mang theo một đám người rời đi. Hướng ly đồng lại chú ý tới bên trong có cái hành vi máy móc hắc y rẻ nhân, nhìn qua rất là kỳ quái. Từ từ. Hướng ly đồng hô. Mạch Vánh quay đầu lại đi, nhìn về phía nàng, chuyện gì? Nàng làm sao vậy? Hướng ly đồng chỉ vào cái kia hắc y rẻ nhân. Như thế nào ta đồng học bị trọng thương? Các ngươi muốn hỗ trợ chị liệu sao? Mạch Vánh nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo nguy hiểm. Hướng ly đồng đương nhiên lắc đầu, không phải, ta chỉ là cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Quan ngươi chuyện gì? Lạc thất thất, ngươi sẽ không liền ngươi người đều quản không hảo đi. Mạch Vánh nhìn về phía lạc thất thất. Lạc thất thất nhìn nhìn hướng ly đồng, chỉ nói, không cần xen vào việc người khác. Hướng ly đồng như mày, lại nhìn đến kia hắc ý ý hẻ nhân không biết nghe được cái gì, giật giật. Nàng vốn đang tính toán nói cái gì nữa? lại chỉ có thể đủ tư bỏ, những người này đều cùng nàng không thân, nàng nhưng không nghĩ muốn trọc phiền thoái. Hào đi hào đi, đi rồi. Cái này, mấy người mới rốt cuộc đi tới phi thuyền. Rốt cuộc phải về liên bang, mọi người đều mang theo một loại kích động. Đương nhiên càng có rất nhiều tại đàm luận đêm qua quân đội hoặc là một ít trọng đại thương nghiệp đầu sỏ sôi nổi cùng bọn họ liên lạc, đều là mang theo cảnh ô liu Trải qua này vừa đứng, đặc biệt là những cái đó sắp tốt nghiệp học sinh, được đến chính là lớn nhất thu hoạch. Mà hết thể này đều phải quy công với lạc thất thất, mọi người đang xem hướng lạc thất thất thời điểm, trong mắt đều mang theo cảm động. Thất thất. Hướng ly đồng nhìn thất thần lạc thất thất, trong lòng luôn là cảm giác có loại nói không nên lời kỳ quái. a, ngươi đang nói cái gì? Lạc thất thất phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nàng. Những người này đều nói hồi liên bang lúc sau, nhất định phải hảo hảo chúc mừng hạ. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, hảo. ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị làm kỷ niệm làm điểm cái gì? Hướng ly đồng hỏi. V174 tinh thần lực đã chịu bị thương nặng. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị làm kỷ niệm làm điểm cái gì? Hướng ly đồng hỏi. Lạc thất thất nhìn xem nàng, gật gật đầu, ân, yên tâm, ta sẽ làm người chuẩn bị.